nàng theo mẹ tỏ ánh mắt nhìn về phía cái này cao lớn tuấn lãng thanh niên buổi sáng hôm nay nàng bị đột nhiên xuất hiện thời không vòng xoáy giật mình kêu lên bởi vì nồng đậm lòng hiếu kỳ cùng bẩm sinh tinh thần mạo hiểm r ồ i vẹn vẹn suy tư mấy giây liền nhấc chân xuyên qua thời không vòng xoáy sau đó liền thấy được người thanh niên kia thanh niên sau lưng còn đứng lấy một đám hình thái khác nhau hoặc ngân manh hoặc ngang ngược tổ kẻ mẩn bọn họ đang tò mò nhìn lấy chính mình đi qua thanh niên giải thích g i i rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này đồng thời vui sướng hưởng thụ lên cái này đã lâu thế giới khác du lịch một ngày cũng không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác người thanh niên này có chút không h i ể u quen thuộc thật giống như chính mình từng tại nơi nào thấy qua hắn như vậy đối mặt vị này đến từ sơ não bin city đồng thời đã từng cùng chính mình từng có gặp mặt một lần giỏi tiểu thư vấn đề trần việt từ một tiếng trưng trạc đàng hoàng nói hiễu nói vượng là mẹ thọ năng lực mẹ thọ giỏi tiểu thư nghĩ đến chính mình trước đó vài ngày tại bổ kẹ mần nhật báo bên trên thấy được một phần l u ậ n văn phía trên liền có một phần liên quan tới mẹ t h ỏ đưa tin thần bí hình người bộ kệ m ẩ n lần đầu phát hiện thực lực cưỡng hãn không biết nguồn gốc chờ đã đều là đối mẹ t h ỏ miêu tả bộ kệ m ẩ n vốn là có được vô hạn khả năng bởi vậy đối với lời này giỏi tiểu thư liền không có suy nghĩ nhiều nàng có chút nghi hoặc nhìn thanh niên do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi xin hỏi chúng ta từng tại nơi nào thấy qua sao trần việt nghĩ thầm ngươi không ít thấy qua ta ngươi còn thân hơn tay ôm qua ta đã từng biến thân nhập thế phó bản bên trong thân thể của hắn thu thọ thành tiểu thí hai lúc chính là vị này hiền lành giỏi tiểu thư trợ giúp chính mình nhưng hắn chưa hề nói chẳng qua là thuận miệng nói khả năng trước đó ta đi s ở não vìn city khiêu chiến đạo quán thời điểm gặp qua một lần đi a a trách không được ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc đây giỏi tiểu thư nói như vậy tâm lý nhưng vẫn là cảm thấy có chút không đúng trần việt không cho nàng suy nghĩ thời gian trực tiếp nhường giờ dạ gỗ nạch mấy cái bổ kẹ mẩn mang nàng đi bên ngoài đi dạo một vòng mặc dù đây chỉ là cái thế giới giả tưởng nhưng bên này cảnh sắc vẫn là rất không tệ đạt được chính mình huấn luyện ra mệnh lệnh giờ dạ gỗ nạch lập tức ố â kêu một tiếng dùng đầu to ủi ủi d ò i bà vai ra hiệu nàng ngồi vào trên lưng của mình tới đem giỏi đuổi đi về sau trần việt tiếp tục trở lại đồng ruộng bên kia đi làm việc lợi dụng chính mình năng lực đặc thù thu hoạch lương thực chuẩn bị không vội chi cần ba ngày thời gian hắn thuận lợi tướng lĩnh đất cùng các loại công trình lên tới lờ vờ năm còn đưa tiễn mấy cái đối với hắn đánh lấy mưu ma trước quỷ người chơi trong ba ngày qua các nơi trên thế giới chiến tranh không ngừng đánh khí thế ngất trời cơ hồ mỗi một ngày đều có một nhóm lớn người chơi ly khai t r à n g này trò chơi sutopoli vồn cận đ ị phiến khu vực này cũng giống như thế nhưng kỳ quái là ngoại trừ ngay từ đầu mấy cái khiêu khích người chơi bên ngoài phía sau mấy ngày không còn có người tới công thành hôm qua trần việt thậm chí trơ mắt nhìn một đội binh sĩ vòng qua l ã n h địa của mình đi tiến đánh một tòa khác người chơi l ã n h địa tựa như là bọn họ biết rõ mảnh này l ã n h địa chính mình không thể t r e o vào đồng dạng trần việt cái này rất lúng túng thua thiệt hắn còn đặc địa làm xong chiến đấu chuẩn bị chẳng qua rất dễ dàng có khả năng đoán được nguyên nhân những tên kia hẳn phải biết nơi này là trần việt l ã n h địa trần việt là ai a vô hạn không gian chiến lược bảng xếp hạng tên thứ nhất toàn bộ vô hạn không gian cái thứ nhất mẹ thọ người sở hữu rõ ràng không phải bọn họ có khả năng chọc được nổi nhìn thấy một màn này trần việt cũng không có dính vào mà là tiếp tục đồn điền nuôi quân mở rộng thành phố quy mô không sai theo lãnh địa đẳng cấp tăng lên lãnh địa quy mô cùng với chiếm diện tích cũng đang không ngừng mở rộng căn cứ địa hình bên trên biểu hiện sô tổ bộ lỉ vồn c ậ n bị phiến khu vực này một phần năm đều đã đặt vào lãnh địa mình dưới trướng cùng ngày đầu tiên tới so sánh mảnh này lãnh địa đã hoàn toàn thoát ly rất lại phía sau thôn trang bộ g á n g lột sắc thành một tòa quy mô khổng lồ đại hình thành phố t r â n việt nhìn về phía bản đồ đi qua ba ngày này thời gian xù tổ bộ lỉ vồn cợ n i ệ p bên này người chơi chỉ còn lại có mười tám cái trò chơi đã tiến vào gây cấn giai đoạn mỗi một khu vực cuối cùng người thắng trận đều chỉ có một tên khu vực thống nhất về sau người chơi đem chính thức đối mặt khu vực khác người chơi khi đó cũng liền đến chàng này trò chơi bộ phận cao trào t r â n việt ngược lại không thế nào lo lắng trên tay h ắ n át chủ bài rất nhiều ngoại trừ vượt mức quy định phát dục mang đến đẳng cấp dẫn trước cùng binh chủng số lượng bên ngoài hắn còn có được ga s e ớt dị dạ tì nạ hai vị này thực lực nịch thiên bên ngoài sân viện trợ thậm chí còn có một lần quay lại cơ hội không có sử dụng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm t r â n việt nhớ hôm sau trời vừa sáng không bên trong sinh b ạ n triệu hoán thời gian kết thúc t r â n việt tại tiễn giỏi tiểu thư rời đi thời điểm giao cho nàng hai phong thư nhìn lấy trong tay tin giỏi tiểu thư có chút không hiểu đây là n h ớ cậy làm ơn sẽ giúp ta đưa đến sệ lẹt sở tài tạo số 207. r ồ i sệ lẹt sở tài tạo trần việt gật đầu người nhà của ta ở nơi đó ta tạm thời không cách nào rời đi nơi này cũng không có cách nào liên lạc ngoại giới rồi tiểu thư hé miệng cười một tiếng thì ra là thế tất nhiên dạng này vậy liền giao cho ta đi trần việt đưa cho nàng một túi liên minh tiền tạ ơn rồi tiểu thư không hề thu liên minh tiền cũng không cần à ta còn không có cảm tạ ngươi ngày h ô m qua khoản đãi đây làm phiền ngươi t r â n việt thấy thế cũng không có thoái thác tạm biệt rồi r i i tiểu thư dịu dàng cười một tiếng lập tức mang theo hai phong thư nhảy vào thời không vòng xoáy chương hai trăm chín mươi mốt kế hoạch đánh bất ngờ đưa mắt nhìn r i i tiểu thư rời đi về sau t r â n việt ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời xa xa công thành chiến tranh đem sắc trời nhuộm đỏ phá thành khói lửa đặc hiệu bao phủ trong không khí mơ hồ có một loại mưa gió nổi lên cảm giác hắn mở ra bản đồ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sủ tổ bổ lỉ v ố n cận n ít khu vực còn lại người chơi cứ điểm sau đó đưa tay trên bảng tùy ý huy động mấy lần một giây sau mảnh này lãnh địa phía trên liền bị phô thiên cái địa bóng đen bao phủ mang theo một cỗ không thể địch nổi tư thế hướng về ngoài thành lan tràn đi chờ đến ngoài thành lại phân hóa ra mấy cỗ nhanh sông chạy phương hướng khác nhau đi lờ vờ năm binh chủng xạ lạ mẹn sờ về cồn u g bạo hung hãn nổi tiếng tại trang này trong game thuộc tính cơ sở viễn siêu cái khác đẳng cấp binh chủng đồng dạng khoa t r ư ơ n g thuộc tính cũng làm cho nó cần thiết chiêu mộ tài nguyên trên phạm vi lớn tăng lên nhưng đối với có được soát tài nguyên năng lực trần việt mà nói những cái này cũng không phải sự t ì n h bởi vậy tại tướng linh đất lên tới lv năm về sau tra xét xạ là mẹn sở tư liệu về sau hắn liền quả quyết phân phát lv một cấp thấp binh chủng sau đó tiêu hết toàn bộ tài nguyên chiêu mộ mười vạn đầu xạ là mẹn sở lv năm chính là chàng này trong game người chơi lãnh địa đẳng cấp hạn mức cao nhất lại hướng lên liền không cách nào tăng lên dưới loại tình huống này ngoại trừ chiêu mộ binh sĩ bên ngoài trần việt liền không cần giống trước mấy ngày dạng kia cuồng lá gan lờ vờ năm binh doanh dung nạp binh sĩ số lượng là hai mươi vạn công phá một mảnh cái khác người chơi lãnh địa phía sau ra tăng mười vạn cái này cũng liền mang ý nghĩa giai đoạn trước người chơi muốn dùng binh sĩ số lượng nghiền ép quân địch là rất khó khăn một điểm này đối với đơn đả độc đấu không có bằng hữu người chơi mà nói cực kỳ bất lợi đây cũng là trần việt quyết định và hôm nay đối ngoại phát động tiến công nguyên nhân hiện giai đoạn người chơi lãnh địa đẳng cấp đại đô tại lv ba cái tiêm ảnh bọn họ không có trần việt loại này soát tài nguyên năng lực chỉ có thể dựa vào ra ngoài thu thập tài nguyên điểm mà sống mà theo lãnh địa đẳng cấp tăng lên thăng cấp cần có tài nguyên điểm càng ngày càng nhiều giã ngoại tài nguyên điểm hữu hạn loại tình huống này dẫn đến bọn họ tốc độ lên cấp biến càng ngày càng t r ư ở chu đảo cùng hà xuân đến bây giờ còn không có tin tức trần việt cũng vô pháp xác định bọn họ có phải hay không đã bị cái khác người chơi cho đưa về quê nhà tại loại này đồng đội mất liên lạc tình hô n giới hắn nhất định phải thật tốt lợi dụng đẳng cấp ưu thế thống nhất xủ tổ b ổ lỉ vồn cận ít đem binh doanh đủ khả năng dung nạp số lượng binh lính cố gắng hết sức đi lên tăng lên thế là ngày hôm nay xủ tổ b ổ lỉ vồn cận ít khu vực cái khác lãnh địa người chơi nên đón một trận kinh khủng tập kích tại toàn quân xuất kích tiến đánh cái khác người chơi lãnh địa người chơi đột nhiên thu được nhắc nhở chính mình quê nhà bị người đánh cắp nhưng còn không đợi hắn trở về thủ liền nhận được l ĩ n h chủ đại sảnh bị công phá nhắc nhở kinh hãi vị này người chơi mở to hai mắt nhìn nhìn lấy bảng bên trên lãnh địa bị công phá thời gian mặt mũi tràn đầy không dám tin chỉ dùng một phút mười hai giây đối phương liền từ tường thành đánh tới l ĩ n h chủ đại sảnh hắn mới vừa thăng cấp ba lãnh địa như thế dọn sao tên này người chơi nghiêm trọng hoài nghi đối phương bật hắc nhưng xem xét người công thành danh tự tên này người chơi khiếp sợ trong lòng c ũ n g không dám tin lập tức bình phục xuống tới a tốt a là hắn liền có khả năng cái kia người chơi một mặt chết lặng từ bỏ vùng đ â y thân ảnh hóa thành lẻ tẻ điểm sáng bị đưa ra phó bản bất thình lình một màn đồng dạng khiếp sợ đến thủ thành người chơi tình huống thế nào đánh như thế nào lấy đánh lấy không có người là có người đến chợ giúp ăn sao nhưng mà còn không đợi hắn ý thức được xảy ra chuyện gì liền đột nhiên cảm giác ngày tối xuống n g ừ n g đầu nhìn lên trên trán liền tung ra ba cái đại đại dấu chấm than kia là xã lạ mẹn sở tại trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này một giây sau mảnh đất này liền bị hắc cám bao phủ tại xã lạ mẹn sở cùng dẫn đội hì dậy gần công kích đến kiên cố cấp ba tường thành như đậu hũ giống nhau yếu ớt được một cái liền nát loại tình huống này là chỉ có cao đẳng cấp binh trùng tiến đánh thấp đẳng cấp lánh địa lúc mới có thể xuất hiện tình huống thời gian trong n g á y mắt đám kia sói đói phổ thông đội quân liền đột phá phòng tuyến đã tới l ĩ n h chủ đại sành trước mặt giờ khắc này tên này người qua đường người chơi loang thoáng kịp phản ứng mới vừa tên kiêng người chơi trên thân xảy ra chuyện gì hắn thật t h à cúi đầu nhìn thoáng qua bảng khi nhìn rõ người công kích danh tự về sau quả quyết lựa chọn từ bỏ chống lại nằm ngửa đảm nhiệm thao sau mười hai tiếng sụ tổ bộ lì vồn cân i ệ t khu vực chính thức thực hiện năm một thống trần việt đứng tại trên tường thành đứng bên người mẹ thỏ các loại b ổ kẻ mần lẳng lặng nhìn thuộc về hắn dưới trướng lánh địa bản đồ bao trùn toàn bộ khu vực Từng đạo hêm thai thông b á o tiếng văng lên. đ i n Ngài h đ ã công phá người chơi người người phá qua đ ư ờ n g dắp lãnh đạo ị a bởi binh mở vì thế lực mở rộng, đ ạ binh lượng đạo đạo i n n h g đạo ã công phá người đạo n g ất l đạo đ ạ n đạo đạo đạo đạo h ạ o đạo đạo đ ó n g l ạ i bảng, t r đ n Việt chuẩn bị xuống đ i đem binh d o đạo c h o bổ đ y nhưng còn không đ ợ i hắn hành đ ộ n g l ạ i là một đạo thông b á o v đ n g lên. ngài thu được một đầu đến từ bạn tốt tin tức trần việt nhanh chóng mở ra bảng chu đảo k h e o l ồ trần việt ngươi đây cũng quá chậm ta nhớ được hội nghị đại sảnh lãnh địa cấp ba liền có thể xây chu đảo đại ca ngươi đang nói cái gì cái gì gọi là lãnh địa cấp ba liền có thể xây liền trần việt suýt nữa quên mất cái khác người chơi không có soát tài nguyên điểm năng lực hắn không có nhiều lời trực tiếp lợi dụng được bạn công năng cho chu đảo phát đi kết minh xin kết minh là nghị hội đại sảnh tự mang công năng cùng loại với tổ đội hệ thống kết minh phía sau người chơi có thể tại mặt đất hình bên trên nhìn thấy song phương vị trí đồng thời chỉ cần một người sống sót như vậy cho dù những người khác bị đào thải cũng có thể thu được tương ứng thứ tự chu đảo không nói hai lời đồng ý xin trần việt đang chuẩn bị hỏi một chút hà xuân tình huống liền nhận được liên tiếp tin tức oanh tạc chu đảo ngoa tảo ngươi cái đ ổ biến thái chu đảo ngươi chừng nào thì thăng cấp năm l ã n h đ ị a không đúng ngươi thế nào đã lên tới cấp năm l ã n h đ ị a chu đảo c h ắ c không được hà xuân một mực nói thầm muốn ôm chặt bắp đùi của ngươi hiện tại ta cũng muốn nói ba ba cầu khu trần việt mời ngươi tỉnh táo chu đảo ô ô ô, tỉnh táo không ngươi biết ta ở chỗ này qua cái gì nước sôi lửa bỏng thời gian sao cái này ngu xuẩn bản đồ tài nguyên điểm ít không nói người chơi còn tốt đấu mỗi ngày đánh tới đánh lui căn bản là không có cách nào phát rủ, thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt đáng k ê u cẩu vật mỗi ngày hơn nửa đêm không ngủ đến công thành ta đã hai mươi bốn giờ không chập mắt trần việt vậy thật đúng là quái đáng thương hắn nhìn thoáng qua mặt đất hình theo song phương kết minh chu đảo lãnh địa vị trí cũng ở phía trên hiện ra kia là một khối gọi là đi nẹt thung lũng khu vực trần việt phóng đại bản đồ bởi vì ho ô hát tồn tại hắn có khả năng trực tiếp xem xét bên kia tài nguyên điểm tình huống trần việt suy tư một chút hỏi lúc ấy tiến phó bản thời điểm ngươi chọn cái gì g á n g lâm địa điểm chu đạo ngẫu n h â n a người biết ta là một cái khá là yêu thích khiêu chiến không biết nam nhân trần việt tự động bỏ qua người này câu nói kế tiếp tiếp tục hỏi l ĩ n h chủ kỹ năng là cái gì bên kia rất nhanh phát tới một phần kỹ năng b ổ kẽ đét người kiến tạo l ĩ n h chủ chuyên môn kỹ năng có khả năng tùy ý cải tạo lãnh địa xung quanh địa hình đem đất bằng biến thành dòng sông đem thảo nguyên biến thành gò núi thời gian kiến tạo sẽ căn cứ địa hình bất đồng mà phát sinh cải biến chương hai trăm chín mươi hai kết minh trần việt hỏi còn có thể chịu được à? đi n ẹ t thung lũng khoảng cách sủ tổ b ổ lỉ vồn cợn nịp có nhất định khoảng cách cho dù về xạ là mẹn sở hành quân tốc độ cũng cần trọn vẹn năm tiếng chu đào nhanh chóng hồi phục trong lời nói tràn đầy tự hào đương nhiên ta cái này l ĩ n h chủ kỹ năng mười phần ra s ư ớ c cũng may mà cái này l ĩ n h chủ kỹ năng hắn mới có thể tại như vậy hỗn loạn địa phương còn sống sót ngay vậy trần việt nhìn thoáng qua hai khối khu vực ở giữa khoảng cách ở trong lòng đại khái tính toán một chút đi qua thời gian nếu như ở giữa không có cái gì ngoài ý muốn hiện tại bắt đầu hướng bên kia tiến quân dựa vào lãnh địa đẳng cấp cùng binh chủng thuộc tính nguyên ép tại không có cái gì ngoài ý muốn tình hung dưới từ bên này một đường đánh tới ít nhất cần khoảng chừng nửa tháng thời gian nghĩ tới đây hắn tựa như thực đem trong lòng ý định chú ý cho chu đào nghe chu đào nghe nói như thế sướng đến phát rộ rồi, rồi hắn ước gì một giây sau liền cùng trần việt hội hợp bởi vì đối phương có thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn tâm lý nghĩ như vậy hắn trên miệng lại nói kêu chẳng á i gì, k hạn như quân địch vượt tuyến tiến vào sủ tổ bổ lì vồn cờ nịt tòa nào đó cấp thấp tài nguyên điểm thăng cấp các loại lại thêm trọng yếu là còn nhiều thêm một cái dã ngoại công trình kiến trúc công năng c ù ngay sau đó hà xuân tin tức phát tới hà xuân hai người các ngươi nhanh như vậy a trần việt thuận tay kéo cái ba người thảo luận tổ ba người lẫn nhau trao đổi một cái lẫn nhau tin tức tiện thể lấy đệ trình chấm dứt minh xin hà xuân một bên tán thành một bên nói ra ta có chuyện không biết có nên nói hay không chu đảo chuyện gì hà xuân diệp p h à m cùng bạch khiết các ngươi còn nhớ rõ sao đương nhiên trần việt suy nghĩ một chút hỏi bọn họ vừa chuẩn chuẩn bị đối ta làm trò rồi hà xuân kinh ngạc làm sao ngươi biết trần việt cái kia hai cái đều là quật cường tính tình ta ở ngay trước mặt bọn họ lấy được sệ lễ bi còn đoạt đệ nhất bảo tọa tâm lý đương nhiên không qua được người khác không nói hai người bọn họ khẳng định ghi hận chết ta rồi hà xuân không nói nhảm gật đầu nói xác thực ta từ một người bạn nơi đó nghe được tin tức nghe nói diệp p h à m thuê rất nhiều người chuẩn bị liên hợp lại tại cái này phó bản đánh út ngươi trần việt im lặng một lát trả lời cho dù dạng này các ngươi còn nguyện ý cùng ta kết minh sao kết minh thân thỉnh là trần việt nói ra thân là minh h i ế u hà xuân cùng chu đ à o lãnh địa bảng bên trên sẽ đem hắn danh tự cho hiện ra trần việt một người là không sợ nhưng nếu là hà xuân cùng chu đào lựa chọn hắn sau này có cực lớn có thể sẽ đối mặt hai người kia quấy dối hà xuân vốn là mười phần thông minh chu đào nhìn từ bề ngoài có chút g ờ nhưng kỳ thật cũng không ngu ngốc lời này vừa ra bọn họ rất nhanh liền minh bạch trần việt ý tứ chu đào nhanh chóng trả lời lại ta nguyện ý thái độ nghiêm túc cùng nói kết hôn lời thề đồng dạng cuối cùng c ò n cười hì hì nói đùa hảo huynh đệ đừng sợ đến lúc đó đại ca ta bảo vệ ngươi ai muốn nước hiếp ngươi vậy bọn hắn trước tiên cần phải bước qua thi thể của ta chu đào lúc ấy tại biến thân nhập thế phó bản cùng trần việt ở chung được ba năm tuy nói làm mưu đồ hình khuyển cơ thể nhưng đầu góc vẫn là nhân loại đầu góc nam sinh hữu nghị rất đơn giản nhìn ra thuận mắt nói chuyện đến liền có thể chơi đến cùng nhau đi lại thêm hai người tuổi tắc không sai biệt lắm lại thêm đừng đề cập lúc trước trần việt đối với hắn còn mười phần c h i ê u cố bởi vậy chu đào nói không có một chút do dự trần việt nhìn lấy lời của hai người hà xuân cũng vui vẻ nàng tiến vô hạn không gian tiến sớm mặc dù cơ thể tuổi tắc không có thay đổi gì nhưng bên trong kỳ thật đã sớm đến có thể làm mãi mãi niên kỷ chỉ là bởi vì bề ngoài nguyên nhân ai cũng không có cách nào coi nàng là làm nhảy quảng trường múa bác gái đến đối đãi trần việt cùng chu đạo tuổi tắc cũng liền chừng hai mươi tuổi tại thế giới hiện thực bên trong còn đang lên đại học bởi vậy đối hai cái này trẻ danh to s ắ c nàng hoàn toàn là làm hậu bối đến đối đãi nghĩ tới đây hà xuân cũng cười trả lời vậy sau này mọi người liền nhiều hơn đảm đương nói chuyện phiếm xong vấn đề lập trường ba người lại đem chủ đề chuyển rời đến cái này phó bản lên hà xuân lãnh địa vị trí bên phải bên trên sừng một khối tên là bờ lặt t ỏ a sệ đầm lầy trên khu vực cùng t r ầ n việt cùng chu đ à o lãnh địa hiện lên tam giác tư thế t r ầ n việt dùng mặt đất hình t r a xét tình huống bên kia sau đó liền đem cái kia vài miếng đất hình nhận tảng tài nguyên điểm vị trí cùng với địch nhân lãnh địa vị trí cho hà xuân cùng chu đ à o nhãn hiệu đi ra hiện giai đoạn người chơi chia đều lãnh địa đẳng cấp đại đô tại lv 1 lv 3 phạm vi bên trong bọn họ không có trần việt năng lực đặc thù bởi vậy chỉ có thể từ bên ngoài tài nguyên điểm thu hoạch tài nguyên tài nguyên điểm số lượng hữu hạn xa xa không đạt được toàn bộ người chơi nhu cầu cái này cũng liền mang ý nghĩa liên quan tới tài nguyên giữa bọn hắn thế tất sẽ sinh ra một trận lại một trận á c chiến tại nhiều mặt nhân tố phía dưới lãnh địa của bọn hắn tốc độ lên cấp một cách tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng chậm bởi vậy t r â n việt đẳng cấp nghiền ép tất nhiên sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài nghĩ tới đây t r â n việt nhìn thoáng qua binh doanh có khả năng dung nạp binh sĩ hạn mức cao nhất thống nhất sủ tổ bổ lỉ vồn c ậ n n h ịt sau đó hạn mức cao nhất liền từ hai mươi vạn tăng lên tới năm trăm vạn suy tư một lát t r â n việt nói ra ta sẽ cho hai người các ngươi mỗi người phái đi năm mươi vạn cấp năm binh chủng v i ệ n quân năm tiếng về sau liền có thể đến nhìn thấy lời này hai người đều sửng sốt một chút hà xuân ngươi ở đâu ra nhiều như vậy binh sĩ chỉ dựa vào một khối khu vực tài nguyên điểm không đủ a đẳng cấp càng cao binh chủng chiêu mộ cần tài nguyên cũng càng nhiều chớ nói chi là giống xạ là mẹn sợ loại này đỉnh cấp binh chủng ngay vậy trần việt cũng không giấu dốt trực tiếp đem xưng h ả o trồng hoa người tin tức phát đi qua nhìn hai người gọi thẳng biến thái nói chuyện p h í a m ộ t lúc sau chu đào mới trả lời yên tâm đi nhất định sẽ không để cho người thất vọng hắn biết rõ trần việt cho hắn tiễn viện quân không đơn thuần là vì bảo vệ bọn hắn càng là vì để cho bọn họ nhờ vào đó thống nhất đi nẹt thung lũng cùng bờ lạt tỏa sệ đầm lầy hai khối đại khu vực trần việt trở về cái ân xác định hai người không có bị đào thải hắn liền tắt đi bạn tốt bảng tại đem hai đội xạ là mẹn sở sai phái ra về phía sau b i n h doanh bên trong liền chỉ còn lại có mười tám vạn bổ kẹ mẩn binh sĩ chỉ là như vậy thứ nhất lương thực tài nguyên điểm lại biến thành không trần việt bất đắc dĩ thở dài vung vung tay nhường sệ lễ bị bọn họ tự động chơi đùa chính hắn thì thành thành thật thật trở lại đồng ruộng bên cạnh Bạo lá l gan ê chương hai trăm chín mươi ba đào viên tam c ế t nghĩa đi n ẹ t thung lũng vô hình khói l ử a tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên bao phủ từng cái cường tráng b ổ kẹ mần binh t r ù n g sắp xếp thành trình tề đội quân những nơi đi qua c u ố n lên từng cơn bụi đất hướng phía một tòa bị chắc đ ị c h tường đất cùng chứa đầy nước khe ránh vây quanh thành phố giũ mánh lao tới đủ loại xa hoa chiêu thức đánh vào phía trên tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong cái kia tường đất cuối cùng bởi vì không chịu nổi mà ngã xuống dưới nhưng một giây sau lại có một tòa giống nhau như lúc chắc nịch tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn ở chúng bộ kẹ mẩn trước mặt thảo tên tiểu hôn đà này l ĩ n h chủ kỹ năng quá mẹ hắn buồn nôn lưu kiện hùng hùng hổ hổ nhìn lấy một màn này hắn ba ngày trước để mắt tới tòa này vị trí địa lý không tệ đất a i nghĩ đến nhanh đưa nó đánh xuống thuận tiện khai hoang phụ cận tài nguyên điểm kết quả không nghĩ tới dám đánh một ngày một đêm không thể đem tòa này l ã n h địa cho đánh xuống không nói ngược lại chính mình tài nguyên cùng đội quân tổn thất không ít đi n ẹ t thung lũng nhiều mặt thế lực hỗn t ạ p hắn không có quá nhiều thời gian cách cái này hao tổn nữa liền liên lạc một cái hào hữu chuẩn bị tới một cái lấy nhiều đánh ít hôm nay chính là cuối cùng quyết chiến thời gian bạn tốt cao mày nhìn lấy một màn này trong đầu nhanh chóng làm ra quyết định l ĩ n h chủ kỹ năng phóng ra điều kiện tiên quyết là l ĩ n h chủ nhất định phải bị vây thoát chiến trạng thái đợi chút nữa ta cùng ta ạn tạ gì ạ tiến vào kéo dài thời gian bên này liền giao cho ngươi lưu kiện cũng không phải cái người ngu hắn đã sớm nghĩ đến một điểm này nhưng thế nhưng hắn lần này vào phó bản trên thân không mang biết bay b ổ kẹm ẩ n binh doanh bên trong soát đi ra binh chủng bên trong cũng không có biết bay binh chủng liền gật đầu nói t ố t các loại đánh xuống tòa này l ã n h địa tài nguyên phân cho ngươi một nửa lương hải không nói gì hắn nhìn lấy trước mặt ba lô bảng mi tâm ngăn không được nhảy lên trong túi đeo lưng của hắn có một kiện dự báo đạo cụ mặc dù không thể tiến hành cụ thể dự báo nhưng lại có thể đối chuyện nào đó mức độ nguy hiểm tiến hành kỹ càng dự đoán giờ phút này món kia đạo cụ đang phát ra đỏ bên trong thấu đen quỷ dị q u a n mang đỏ bên trong thấu đen mang ý nghĩa đại hung nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này lãnh địa bên kia hắn dùng một cái hộ thành lệnh tại hai mươi b ố giờ bên trong có thể miễn dịch bất luận cái gì công kích mà trước mặt mảnh này lãnh địa lúc trước hắn cũng đã làm trinh sát hôm qua trước kia mới vừa thăng cấp ba lãnh địa l ĩ n h chủ là một cái không có gì thanh danh người chơi bởi vì bị làm thành nhiều ngày không có cách nào đi ra ngoài thu thập tài nguyên bởi vậy lãnh địa bên trong binh sĩ số lượng cũng cũng không nhiều lắm duy nhất có điểm phiền phức chính là cái kia có thể cải biến địa hình l ĩ n h chủ kỹ năng nhưng một điểm này hiện nay cũng tìm được đối sách như vậy đến tột u cùng vì cái gì sẽ còn xuất hiện đại hung dự đoán đây lương hải ngồi cưỡi lấy ạn tạ gì ạ vượt qua phía dưới bị cải tạo địa hình thẳng đến phía sau tường thành đi không biết sự tình luôn làm người sợ hãi mắt thấy mình tới tường thành khoảng cách càng ngày càng gần lương hải tâm cũng theo nhắc tới cổ h ọ n nhưng mà chờ hắn rơi xuống tường thành trước đó cái tia tượng trưng cho đại hung dấu hiệu nhưng thủy t r u n g chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là vô hạn không gian ra b ư rồi lương hải thu hồi suy nghĩ bởi vì hắn đã đến chỗ cần đến hắn ngồi tại ạn tạ gì ạ trên thân nhìn xuống phía dưới tên kia lạ l ắ m người chơi tiếp lấy hạ lệnh giờ dạ gồng bùn xệ ạn tạ gì ạ trong miệng lập tức nhấc lên một cỗ màu tím sóng sung kích chu đào chỉ thấy một trận mánh liệt tử quang hiện lên sau một khắc người khác trực tiếp về tới điểm phục sinh quân hùng tranh ba phó bản chuyên môn hình thức người chơi sau khi chết sẽ không bị đào thải mà là sẽ trọng sinh tại l ĩ n h chủ đại sảnh bởi vì lấy l ĩ n h chủ thi pháp bị đánh gãy bên ngoài đánh lâu không xong chắc đ ị c h tường đất lập tức xuất hiện một chút kẽ hở đồng thời bị quân địch nắm lấy cơ hội hợp nhau tấn công trong nháy mắt liên có mảng lớn tường đất bị công phá thân là lính chủ chu đào tự nhiên nhận được tương ứng nhắc nhở hắn không kịp triệu hồi tại tường thành ngoại chiến đấu sáu cái bổ kẹm mẩn mới vừa vọt ra lính chủ đại sảnh liền lại lần nữa bị một cỗ tử quang hất tung ở mặt đất tiến hành lần thứ hai trọng sinh thảo bị người ngăn ở điểm phục sinh khi cầu giết chu đào tức giận lại biệt khuất ngã xuống giường mở ra b ạ n tốt bảng khóc kể lể hào huynh đệ viện quân của ngươi còn bao lâu có thể tới ta lập tức liền bị người đưa về lao ra trần việt nhìn thoáng qua tiến quân thời gian trả lời còn có 20 phút. hà ú t h xuân nhìn hắn kia đáng thương dạng nhịn không được hỏi có thảm như vậy đối phương là ai a chủ đạo ta bị ngăn ở lĩnh chủ đại sảnh ngay cả mình bổ kẹ mấn đều liên lạc không được hiện tại thu được nhắc nhở địch nhân ngay tại công kích ta tưởng thành đến nỗi hai người kia một cái kêu lưu kiện một cái khác gọi là lương hải hà xuân lương hải cái tên này ta trước đó nghe qua hắn giống như cùng d i ệ p phảm có chút quan hệ nhìn thấy lời này chu đào nhanh chóng từ trên giường bắn lên vừa định nói cái gì liền nhận được tưởng thành bị công phá nhắc nhở sắc mặt hắn biến đổi nhanh chóng hỏi còn có bao lâu thời gian lời nói này không minh bạch trần việt lại nghe hiểu hắn nói 18 phút 36 giây chu đào mắt tối s ầ m lại tại trong địch nhân hẳn bên ngoài hợp công kích đến dựa theo cái tốc độ này hắn linh chủ đại sành căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài như vậy hắn một bên cãi cọ một bên đi ra phía ngoài nếu như ta bị đào thải hai ngươi phải nhớ phải giúp ta báo thủ a nói xong đóng lại bảng trực tiếp đi ra l ĩ n h chủ đại sảnh nhìn thấy mục tiêu đi ra lương hải vừa định công kích liền nghe đến một tiếng chờ một chút lương hải ngừng lại mới vừa nhìn thấy đại hung lúc nghi ngờ không thôi sớm đã biến mất không còn một mảnh giờ phút này nhìn thấy đối phương như thế kéo vượn nhịn không được nói ra thế nào muốn lưu di ngôn chu đào ở trong lòng liếp mắt ngoài miệng hỏi ngươi biết diệp p h ạ m cùng bạch khi ta nghe được hai cái danh tự này lương hải động tác một hồi trong đầu suy tư một chút hỏi n g ư ờ i muốn nói cái gì chu đảo quyền đương hắn thừa nhận tiếp tục nói ra nghe nói các ngươi gần nhất đang tìm trần việt vị trí làm sao ngươi biết lương hải vô ý thức hỏi không đúng ngươi hỏi cái này làm gì chu đảo nếu như ta nói ta biết vị trí của hắn đây lương hải không tin ta là bạn hắn lời này lương hải lại thêm không tin đúng thật không ta không tin ta cũng không có nghe nói người kia có cái gì bằng hữu dù sao trong vô hạn không gian có rất ít người tại công chúng trường hợp nhìn thấy trần việt chớ nói chi là hắn có cái gì bằng hữu theo tin tức đáng tin người kia một cái là một cái không tổ đội cô là người chơi chu đảo cao thâm mặt chắc cười một tiếng chủ động đem chính mình l ĩ n h chủ bảng phô bày ra ngoài liên minh tên đào viên tam kết nghĩa minh hữu trần việt chu đảo hà xuân liên minh danh s ư n g vẫn là hà xuân lấy được lần này lương hải không thể không tin hắn suy tư một chút hỏi ngươi đây là muốn phản bội hắn chu đ à o ta chẳng qua là không muốn sớm như vậy bị đ à o thải nếu như các ngươi nguyện ý đình chỉ công kích ta có thể đem vị trí của hắn cung cấp cho ngươi nhóm đương nhiên vị trí thật giả vậy coi như không nhất định lúc này lưu kiện cũng tới đến l ĩ n h chủ đại sành trước mặt lãnh địa ngoại vi tường thành đã bị công phá chỉ còn lại nội bộ một ít cơ sở công trình cùng l ĩ n h chủ đại sành thế nào lưu kiện hỏi lương hải không có trả lời hắn chẳng qua là nhìn lấy chu đ à o nói cho ta một chút thời gian chu đào ước gì kéo dài thêm một hồi bởi vậy mười phần hào phóng gật đầu một cái hắn biết rõ hắn đoán đúng đối phương muốn đi liên lạc diệp p h ạ m chương hai trăm chín mươi bốn câu cá lương hải vẫn đến một bên cùng diệp p h ạ m liên lạc chu đào thì thuận tay từ trong ba lô lấy ra một tờ bãi cắt ghế dựa vệnh lên chân bắt chéo ngồi ở phía trên lưu kiện nhìn lấy một màn này khoe mắt giật giật nhịn không được hỏi ngươi cũng không sợ sao chu đào nhìn hắn một cái vung tay nói sợ hãi hữu dụng không lại nói cái này phó bản liền một trò chơi mà thôi thất bại lại không trừng phạt ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao lưu kiện bị chẹn họng một cái theo bản năng hỏi cái gì chu đào nhấc lên mí mắt bình chân như v ậ y nói là ngươi cuối cùng vẫn là ngươi không phải ngươi lại thế nào cố gắng cũng vô dụng lưu kiện lúc này lương hải đi trở về ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m chu đào nói có thể thế nhưng chúng ta trước hết xác định tin tức độ chuẩn xác chu đào nói một tiếng tốt sau đó làm bộ mở ra bản đồ bảng nhìn thoáng qua nói c ầ n một tọa độ điểm 2 0 i trăm l i ư ơ lương hải ghi lại quay đầu đối lưu kiện nói ra bên này hẳn là trông coi các loại d i ệ p phảm xác định vị trí sau lại nói thế là hai người liền tìm khối dâm mát ngồi trên mặt đất chu đào thấy thế lặng lẽ mị mị tại nói chuyện riêng kênh phát cái tin tức còn bao lâu trần việt mười một phút nhàn r ỗ i cũng là nhàn r ỗ i chu đào liền tiện thể lấy đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra ba người nói chuyện phía một hồi trong bất chi bất giác thời gian liền lặng lẽ trôi qua tại chân việt mười phần đột ngột một câu đến về sau toàn bộ đi n ẹ t thung lũng liền trong nháy mắt trở trời rồi bên trên một d â y còn tươi đẹp bắn ra bốn phía dưới ánh mặt trời một d â y liền biến mất không thấy xa xa bổ kẹ mẩn bẩy như mây đen dày đặc bản hướng cái phương hướng này cuốn tới lương hải phát giác được một k i a không đúng lập tức cảnh giác ngồi dậy ngẩng đầu hướng đen kịt bầu trời nhìn lại lưu kiện lẩm bẩm nói ai ra lớn như vậy một mảnh mây đen hôm nay nói thế nào thay đổi liền thay đổi lương hải hai mắt thị lực đều là 5.1, bởi vậy rất dễ dàng liền thấy rõ xa xa tất cả cái kia mới không phải cái gì mây đen mà là một đám đáng sợ xạ là mẹn sở quân đoàn không lỗ như vậy quy mô cụ thể số lượng e rằng không thua 20 vạn không so với 20 vạn sợ là muốn càng nhiều nghĩ tới đây lương hải đột nhiên ý thức được một k i a không đúng lập tức c a o mày chặt nhìn chăm chú một bên chẳng biết lúc nào đứng người lên chu đảo là người đúng hay không chu đảo cười hắn huynh đệ quả nhiên ngưu bức năm mươi vạn mát cấp tinh anh binh chủng nói đưa tới liền đưa tới cái này đột nhiên phát sinh biến cố khiến cho lưu kiện không hiểu ra sao hắn lo lắng nhìn một chút bầu trời lại nhìn một chút làm cho bí hiểm đồng bạn hỏi các ngươi đang nói cái gì phía trên đó là vật gì lương hải không nói lời nào ánh mắt nhìn chòng chọc vào chu đảo chu đảo cười ha ha một tiếng thay đối phương trả lời lại kia là tiễn c á c ngươi về nhà đồ vật tiếng nói của hắn vừa dứt đám kia xạ là mẹn sở quân đoàn liền đã tới mảnh này trên lãnh địa phương trong đó cầm đầu một cái dở dạ gỗ nạch tốc độ cực nhanh rơi xuống ngăn tại chu đào trước mặt ánh mắt lấp lánh nhìn lấy đối diện hai người ô chu đào là nhận biết dở dạ gỗ nạch hắn rất yêu thích dở dạ gỗ nạch loại này bổ kẹm mẩn chỉ tiếc một mực không có cơ hội thu phục một cái bởi vậy tại lần đó biến thân nhập thế phó bản cả ngày cùng trần việt g i dạ gỗ n ạ c chơi đùa nay lại nhìn thấy dở dạ gỗ nạch liền chủ động chào hỏi này đại gia hỏa Dở dạ gỗ nạch ngửi thấy trên người đối phương cầu vị rất nhanh liền nghĩ đến cái kia s ờ mì ạ ưa lệ nó miễn cưỡng ô ô đáp lại một tiếng lập tức hé miệng phun ra một đạo vòi rồng lưu kiện cùng lương hải trong nháy mắt bị tung bay trong đó phản ứng tương đối nhanh lương hải lập tức liền đoán được cái này dở dạ gỗ nạch thân phận ý thức được mình bị lừa hắn thẹn quá hóa giận khó khăn lắm ổn định thân hình đối với mình sáu cái bổ kẻ mần hạ lệnh phát động tiến công mà đúng lúc này trên trời xạ la mẹn sờ quân đoàn đậu đại quân áp cảnh long hệ bổ kẻ mẩn hung hãn cuồng bạo khí tức khủng bố ở trong thiên địa bao phủ một cỗ tuyệt đối lực á p bách giống lấp kín kín không kẽ hở tường đè trên mặt đất đám người kém một chút liền muốn không kịp thở khí lãnh địa ngoại vi những cái kia bị lưu kiện cùng lương hải mang tới cấp thấp bổ kẻ mẩn binh sĩ giờ phút này ô ô ô nằm trên đất mặt số lượng cùng thực lực nghiền ép để bọn chúng trực tiếp đánh mất năng lực chống cự đều bị cái này năm mươi vạn xạ là mẹn sờ đội quân thốn vệ vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt trên trận hình thức liền hoàn toàn bị nịch chuyển đi qua lương hải cùng lưu kiện thấy cảnh này đơn giản muốn rách cả mí mắt bọn họ tốn hao nhiều như vậy tài nguyên điểm chiêu m ộ hai vạn cấp ba binh chủng cứ như vậy mất rồi cố nén thổ huyết xúc động lương hải cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ trần việt nghe được có người dùng loại giọng nói này gọi mình huấn luyện ra danh tự g dơ dạ gỗ nách tức giận một quyền một cái đem bọn hắn đưa về quê nhà cáo mượn oai hùm chu đào hưng phấn nhìn lấy một màn này nhìn lấy dở dạ gỗ nách cái kia mềm mảnh tiểu mặt béo n h ì n không được vào tay xúc động sẽ tới Dở dạ gỗ nách nhạy cảm phát giác được đối phương ác ý lập tức lui về phía sau mấy bước cảnh c á o â ô, ô vài tiếng nó không thích ngoại trừ chính mình huấn luyện ra bên ngoài những nhân loại khác cùng mình có tứ chi tiếp xúc mà lại nói chuyến này chẳng qua là đem xạ làm mẹn sờ đội quân đưa tới hiện tại làm như muốn đi không có sờ đến giờ dạ gỗ nách chu đảo có chút tiếc nuối hắn tại nói chuyện r i ê n g kinh nhỏ giọng bức bức hai câu sau đó lưu loát tiếp nhận cái này năm mươi vạn xạ là mẹn sở quân đoàn đưa mắt nhìn giờ dạ gỗ nạch trở về chờ đạo thân ảnh kia biến mất ở chân trời về sau chu đảo mới xoay người nhìn lấy mình bị phá hư không còn hình dáng l ã n h địa cười lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bao phủ dưới ánh mặt trời đi nẹt thung lũng mảnh này l ã n h địa từ giờ trở đi là của hắn rồi cùng lúc đó hà xuân bên kia viện quân cũng chính thức đến trần việt nhìn lấy hai cái minh hữu hấp tấp bắt đầu n ằ m một thống kế hoạch chính mình thì ngồi tại lánh địa bên trong mười phần nhàn nhã câu lên cá mặc dù cái này lánh địa bên trong không có cá nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem trong hành trang chứa sống cá ném tới lũ c ả gì ổ mới vừa đào xong mà lại chứa đầy nước trong hố sẽ lệ bị cùng m ỉ m ỉ kỷ ủ mấy cái b ổ kẹ mần từ nhỏ đến lớn dựa theo thứ tự vây quanh ở hồ nước một bên trước mặt để đó từng cây lớn nhỏ không giống nhau cần câu cá mấy cái b ổ kẹ mần đối với t r ầ n việt từ trong không khí cầm đồ vật một màn đều sớm không cảm thấy kinh ngạc ngược lại là chưa thấy qua mấy lần tràng diện này dị dạ t ỷ nạ mười phần n g h i hoặc nó nghiên g dọa người đầu to nhìn một hồi trong nước bơi lội cá phát ra nghi vấn ngươi là từ đâu lấy ra mấy cái này v ậ t nhỏ Ngậy! trần việt trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời nghĩ nghĩ nói ra từ trong ba lô của ta dị dạ t ỷ nạ mở to mắt to vô tội thế nhưng là ta không có thấy được nơi nào có ba lô à. trần việt lại nghĩ đến một cái nói ngươi có thể đem nó làm thành một cái nhìn không thấy đơn độc không gian tựa như ngươi sinh hoạt dở v ợ hớt ta đổ vật đều đặt ở bên trong cần thời điểm liền có thể lấy ra dì dạ tì nạ nghe nửa hiểu nửa không nhưng trần việt có một cái dở v ợ hớt nó nghe hiểu dở v ợ hớt là nhà của nó trần việt đi qua thế giới của nó mà nó lại không có đi qua trần việt thế giới trần việt cũng không biết mời nó vào xem một chút nghĩ tới đây dì dạ tì nạ có chút tức giận lại có chút khổ sở thế là nó hỏi vậy ta có thể đi nơi đó nhìn một chút sao một câu nói kia đem trần việt làm cho hôn mê rồi thế nào đi tiến hắn trong ba lô nhìn một chút thế nhưng là sống tổ kẹ mẩn không thể bị thu vào ba lô a trừ khi cất vào tổ kẹ bản bên trong đi vào chương hai trăm chín mươi lăm cô bé này muốn giúp ca ca làm những gì mặc dù hắn rất muốn thu phục dị dạ tị nạ đem nó mang đi thế nhưng hắn cũng không thể làm như vậy dị dạ tị nạ là đại biểu cho phản vật chất thần phụ trách duy trì lấy cùng thế giới hiện thực đối ứng dở vợ hất trật tự một khi nó ly khai quá lâu như vậy dở vợ hất thế tất biết xa vào đến thất thứ tự bên trong tiến tới ảnh hưởng đến thế giới hiện thực ổn định nghĩ tới đây trần việt cười nói ta dở vợ hất rất nhỏ có thể chứa không xuống ngươi vậy được rồi d ĩ dạ tina mặc dù có chút tiếc nuối nhưng tóm lại không có tiếp tục truy vấn ngược lại là à sẽ ợt nhìn lấy một màn này ôn h ò a nói ra không nghĩ tới thế giới bên ngoài còn có thần kỳ như vậy lực lượng nó nhìn chăm chú lên trần việt mới vừa lấy ra sông cá cái kia mảnh không khí ánh mắt bên trong có một tia mơ màng hiện lên hôm sau trời vừa sáng trần việt nhìn chằm chằm một hồi chu đảo cùng hà xuân bên kia tiến trình về sau liền tới đến l ĩ n h chủ đại sảnh phía sau trên đất c h ố n g cùng nhóm cổ kẻ mần cùng một chỗ ăn điểm tâm thời gian qua đi một ngày l ĩ n h chủ kỹ năng không bên trong sinh bạn thời gian c ú n đ ầ u cũng chính thức kết thúc trần việt thuận tay liền muốn triệu hoàn cái cơ hữu tốt tới giúp mình đánh một chút ra tay nhưng mà mới vừa sử dụng liên nhận được một thì thế giới thông cáo đinh các vị người chơi xin chú ý kiểm t r ắ c đến phó bản bên trong sống sót người chơi số lượng không đủ một nghìn người hoạt động loạn thế tranh bá chính thức mở ra từ giờ trở đi toàn bộ lãnh địa vị trí tọa độ đem xin cờ dân hải dở cụ hiện tại đất hình bên trên người chơi có thể tự động tại tiến về xem xét cuối cùng sống sót người chơi cùng với minh hữu đem thu được ban thưởng mười v đốt tích phân công ham thành trì số lượng nhiều nhất người chơi đem thu được lần này hoạt động mờ vờ tờ chuyên môn ban t h ư ở n g cấp độ ss s vật phẩm ngẫu nhiên rút thưởng số lần ít một chân việt liếm liếm môi ss s đạo cụ đây chính là đồ tốt ta quay lại biến thái như vậy kết quả mới cấp s ngoại trừ quay lại trong túi đeo lưng của hắn còn có đáp án chi thư cùng vận chuyển tiêu chí hai kiện cấp độ ss s đạo cụ không nói trước đáp án chi thư mỗi lần phó bản ba lần v ẫ n đáp cơ hội chỉ là vận chuyển tiêu chí bỏ qua khoảng cách bỏ qua trường hợp tùy thời tùy chỗ vận chuyển năng lực liền rất b ộ t thế là chờ phạ phạ từ thời không trong vòng xoáy đi ra thời điểm nhìn thấy chính là nhà mình ca ca cái kia ngốc như vậy nụ cười trọng độ huynh khống nữ hải không chỉ có không có cảm thấy một tia không ổn trong đầu ngược lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu mấy tháng không thấy nhà mình ca ca lại trở nên đẹp trai nhìn thấy người tới trần việt càng cao hứng hắn tiến lên cùng nữ hải ôm một cái sau khi tách ra hỏi thu được ta cho ngươi viết tin không phạm p h ạ còn chưa kịp trả lời liền chú ý đến tung bay ở trần việt sau lưng cái kia mấy cái không nên xuất hiện ở đây bộ kẻ mẩn mẹ thỏ coi như xong mặt khác hai cái là thế nào một sự việc a cho dù một mực biết rõ nhà mình ca ca không phải người bình thường nhưng nhìn thấy một màn này phạm p h ạ vẫn là rất giật mình trước đó vì điều tra sẽ lệ bị chuyện phạm p h ạ đặc địa hiểu rõ một chút từng cái khu vực truyền thuyết thần thoại nếu như nàng không nhìn lầm a cái kia tướng mạo g i ữ tận dọa người chính là trong truyền thuyết quản lý dở vợ hất minh vương long a mà đổi thành bên ngoài một cái lóe ra thần thánh hào quang màu nhũ bạch bộ kẻ m ẩ n phạm phả chú ý tới vờn quanh nó thân thể bốn phía mười tám mai phiên đá trần việt theo nhà mình mội mội ánh mắt kinh ngạc nhìn thoang qua mở miệng giải thích À, bọn họ là ta tại một cái thế giới khác nhận biết bằng hữu tạm thời tới giúp ta một đoạn thời gian đến nỗi mẹ thu họ hiện nay đang cùng ta cùng một chỗ bốn phía lữ hành dù sao cũng là tương lai hồ hền thiên vương tại trải qua ban đầu kinh ngạc sau đó phạm phạ rất nhanh liền thu hồi tâm trạng nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh trần việt từ đ ấ y lòng ở trong lòng cảm thấy một cô kiêu ngạo ô n ì chan thật sự là quá tuyệt vời giờ khác này phạm phạ rất muốn không quan tâm giống hồi nhỏ đồng dạng nhảy đến ca ca trên thân ô m hắn nhưng nàng hiện tại đã không phải là tiểu hải tử cho nên chẳng qua là khắc chế câu lên khoe môi lộ ra cái thận trọng nụ cười cũng chỉ có thể từ nữ hài đặt ở sau lưng nắm chặt tay đó có thể thấy được nàng thời khắc này vui vẻ tuổi thơ kinh lịch gây ra nhường p h ạ phạ không thể nào giỏi về nói lên tâm tình của mình trần việt ở đoạn thời gian đó là nàng toàn bộ tuổi thơ vui vẻ nhất một đoạn thời gian mà tại trần việt ly khai về sau p h ạ phạ cả người biến càng thêm trầm mặc loại tính cách này ảnh hưởng đến chiến thuật của nàng phong cách đến mức tại nàng trở thành hổ h ì n thiên vương về sau thường bị ngoại giới đánh giá là cường đại tỉnh táo am hiểu nắm lấy thời cơ cho địch nhân một kích trí mạng trầm mặc nữ hoàng đương nhiên những chuyện này trần việt không hề biết rõ bởi vì sau khi thành niên p h ạ p h ạ ở trước mặt hắn là mặt khác một b ư ớ c bộ dáng ôn chuyện kết thúc t r ầ n việt dẫn p h ạ p h ạ hướng l ĩ n h chủ đại sảnh đi đến p h ạ p h ạ lại nhớ tới trần việt mới vừa nói à sẽ ở t ớ i hỗ trợ chuyện nàng do dự một chút nhẹ giọng kêu lên ca trần việt quay đầu ân thế nào có chuyện gì cần ta làm sao cô bé này luôn là muốn giúp ca ca làm những gì trần việt tá một tiếng đáp phi sở vẫn nói ta trước đó nghe lỗ ấy nói ngươi vì công ty bận bịu liền cơm đều n g h ị không ra ăn thế nào là bên kia b ể bộn nhiều việc sao nếu như rất mệt mỏi lời nói có thể không cần làm dù sao hắn lúc trước sáng tạo trò chơi phòng làm việc mục đích chẳng qua là giúp phả phả tìm một chút chuyện làm nhường nàng tại cái kia địa phương xa lạ chẳng phải nhàm chán đương nhiên không phả phả vô ý thức bác bỏ sau đó liền đối với lên trần việt quan tâm ánh mắt ta nói là không phải rất mệt mỏi lội cùng lản sơ bọn họ giúp ta rất nhiều xin thì ạ tỷ cũng thường xuyên tới giúp ta trần việt thấy thế cũng không nhiều lời nhẹ nhàng vô vô phạ phạ bả vai nói ở chỗ này cũng đừng nghĩ những thứ kia coi như là đến độ một ngày nghỉ đi phạ phạ cười vui vẻ t ố t nhưng mà sự thật chứng minh càng là loại thời điểm này sự tình thì càng nhiều trần việt còn không có ngồi ở liên tiếp thu được có mấy cỗ quân địch tiến vào quản hạt thông báo không cần đi nhìn hắn cũng có thể đ o á n được theo hoạt động chính thức mở ra hắn tọa độ bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt mà cái kia mấy cỗ số lượng không nhiều tổ kẹ mẩn binh sĩ là đặc biệt tới điều tra tin tức nhưng mà còn không đợi hắn có hành động liền nghe phía bên ngoài trong thành trì truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang thế nào phạm phả sửng sốt một chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trần việt liên quan tới cái này phó bản tình huống trần việt còn không có nói với nàng nhưng chuyện đột nhiên xảy ra hắn chỉ có thể hiểm nhiên nói ra có một đám đồ không có mắt đến tìm chuyện hắn không để cho phạm phả ở chỗ này chờ bởi vì hắn biết do phả phả tính tình là không thể nào ngồi ở chỗ này có nể nếp đợi đó các loại hai người đi ra l ĩ n h chủ đại sảnh nhìn thấy chính là như thế một màn lãnh địa bên trong thổi lên một trận mánh liệt s ạ nở thỏm nương theo lấy ầm ầm kiến trúc tiếng sụp đổ từng cái o n y x el c a d i ệ u bẩn nộ bị từ dưới đất chui ra trắng trận phá hư lãnh địa bên trong kiến trúc t i ể u quán sụp đổ khu buôn ban b ổ kẻ mẩn hành thương bởi vì chịu đến công kích mà hốt hoảng bốn phía tán loạn lãnh địa bên trong cư dân nở tờ cờ bị vùi lấp tại cùng xa phía dưới rất nhanh liền mất đi hô hấp nhìn lấy một màn này trần việt rất tức giận cảm nhận được phẫn nộ của hắn không cần hắn nói mẹ thỏ cùng giờ dạ gỗ nạch bọn họ liền vọt mạnh ra ngoài binh doanh bên trong ba mươi vạn xạ là mẹn sở càng là dốc hết toàn lực cho bọn này người xâm nhập về mánh liệt nhất phản kích mấy cái không kịp tránh né hệt c ả d ì trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ hóa thành một đạo số liệu tiêu tán ở giữa thiên điện mà chương à n n g i binh sĩ đã nhận ra nguy hiểm, chiêu, ề u nguy tuyệt tổ địt kẹ mẩn nhận nhanh chóng sử dụng h sĩ sử đã ra hai trăm chín mươi sáu c h trò hay mở màn mấy hơi thở sau đó quân địch liền trốn không còn một mảnh từ đối phương phong cách hành sự đến xem không giống như là đường đường chính chính công thành ngược lại giống như là một trận quay dối giữa không trung mẹ thọ vốn định đào sâu ba thước đem đám kia tên ghê t ẩ m cho đào đi ra có thể chờ nó siêu năng lực xâm nhập lòng đất nhưng căn bản không cách nào cảm giác được đám kia bổ kẹ mần tồn tại vết tích cái này khiến mẹ thỏ không khỏi nhữ mày hạ xuống trần việt trước mặt ngưng trọng nói truy tung không đến bọn họ giống như là hư không tiêu thất đừng lo lắng giao cho ta xử lý trần việt nói khẽ đồng thời mở ra bảng tại một đống kiến trúc bị phá hư thông báo bên trong tìm kiếm đến một đầu ngài lãnh địa ngay tại gặp người chơi diệp đồng tiến công thông báo ánh mắt của hắn khóa chặt phía trên diệp đồng hai chữ ôm thù này không báo không phải là hảo hán suy nghĩ mở ra mặt đất hình nhanh chóng ở phía trên kiểm tra lên tên này người chơi lãnh địa kết quả nhường trần việt không nghĩ tới sự tình phát sinh cái kia diệp đồng lãnh địa vậy mà cùng sủ tổ t ổ lỉ vồn cận i ệ p khu vực cách dòng g ã hơn tám mươi cái đại địa khu người chơi lãnh địa tin tức công bố còn chưa qua bao lâu thời gian xa như vậy khoảng cách trong thời gian ngắn như vậy chạy xong tại dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng hoàn thành một sự kiện trần việt suy tư một chút trước đó phó bản bên trong hắn giống như đồng thời chưa bao giờ gặp gọi là diệp đồng người chơi như vậy cái này diệp đồng cùng gặp diệp phàm chuyện có quan hệ sao t r â n việt cảm thấy tám chín phần mười ôm ý nghĩ này hắn mở ra bạn tốt bảng ở bên trong hỏi thăm về hà xuân có liên quan tới diệp đồng chuyện hà xuân tại vô hạn không gian thời gian dài như vậy là có chính mình đặc thù mạng lưới tình báo bởi vậy khi nhìn đến vấn đề kia về sau rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì chỉ bất quá ngữ khí của nàng có chút kỳ quái ngươi không biết diệp đồng trần việt có chút không hiểu ta hẳn là biết hắn sao hà xuân hồi phục một chuỗi mang ý nghĩa im lặng im lặng tuyệt đối sau đó mới nghiêm chỉnh giải thích nói diệp đồng nghe nói là diệp phàm đường đệ nguyên lai、like、tại người chơi trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ mười nhưng từ khi ngươi chui lên đến về sau hắn liền rơi đến thứ mười một vị trí nói đến đây hà xuân không khỏi có chút im lặng cái khác người chơi tại leo lên bảng xếp hạng sau đó đều sẽ bởi vì hiếu kỳ hoặc nguyên nhân khác đi tìm hiểu bảng xếp hạng xếp hạng gần phía trước người chơi tin tức kết quả vị này ngược lại tốt phía trên ngoại trừ cùng hắn từng có tiếp xúc những người khác hết thể hoàn toàn không biết nếu như bị diệp đồng biết rõ chuyện này sợ không phải đến bị tại chỗ tức chết Trân Việt thế tiểu thuyết trong viết vật tất tất tốt nhân Xuân, Hắn mười phần im lặng, những người này thế nào cùng tiểu thuyết mạng bên trong viết nhân vật phản diện đồng dạng, mọi người tất cả chơi tất cả chung sống hòa bình không mười im mọi chơi hòa Ha ha ha. sao. cả cả người khả năng không biết bảng xếp hạng mười vị trí đầu cùng tên thứ mười một có bao nhiêu sai biệt hạng mười người chơi mỗi cái quý có thể cầm tới một ngàn tích phân ban thưởng tên thứ mười một mỗi tháng chỉ có năm trăm một tháng một ngàn mười tháng chính là một vạn chín mươi tháng chính là chín vạn chín trăm tháng chính là chín mươi vạn đây chính là một tấm vé vào cửa tích phân a trần việt nghe hiểu đại khái hiểu đối phương vì sao lại như thế không chào đón chính mình lúc này hà xuân tiếp tục nói ta có một người bạn từ diệp p h ạ m bên kia đạt được một chút tin tức nói xong nàng phát tới một phần l ĩ n h chủ điểm kỹ năng bổ kẹt đét đại địa c h i âm ảnh l ĩ n h chủ kỹ năng người sở hữu có thể giải khóa trong binh doanh đặc thù binh chủng mà lại binh chủng bên trong mặt đất hệ bổ k ẹ mẩn tại t r ô i xuống dưới đất về sau có thể tự động tiến vào tiềm hành trạng thái bỏ qua tra xét kỹ năng k một bên phạ phạ lên tiếng nói không có việc gì trần việt thu hồi tâm trạng đồng thời điều ra bảng tiêu hao nhất định lượng tài nguyên điểm tướng hốt hoảng cư dân nở cờ trấn an xuống tới tiện thể lấy đi sửa b ộ bị phá hư kiến trúc diệp đồng bên kia trước mắt hắn tạm thời không có cách nào chạy tới bởi vì sủ tổ bổ lỉ vồn cợn nghịp bên trong còn có cái khác người chơi thám tử không có giải quyết nhưng cái này cũng không hề đại biểu trần việt sẽ bỏ qua đối phương sự tính bắt đầu biến có ý tứ lên tiếp xuống muốn phát khởi chiến tranh rất có thể chính là cái này phó bản bước ngoặt trần việt nghĩ một lát trực tiếp sử dụng quay lại đem giờ này khắc này cất một cái đ ư ờ n g tránh khỏi tiếp xuống sẽ phát sinh nhường hắn trở tay không kịp chuyện làm xong sau chuyện này trần việt đem ánh mắt đặt ở dị dạ tì nạ cùng ạt xệ ợt trên thân ngoại trừ mẹ thọ bên ngoài hai vị này sẽ trở thành hắn chuyến này đại sắt khí bất quá bây giờ vẫn chưa tới bắt đầu dùng bọn họ thời điểm trần việt tại binh doanh giao diện nhường giờ dạ gỗ nạch cùng mì mì kỹ út bọn họ dẫn đội đi giải quyết xâm lấn thám tử mấy cái bổ kẹ mẩn ly khai phía sau mới quay người nhìn về phía p h í phạ phạ nghĩ tới bây giờ còn chưa đến buổi sáng bảy giờ liền hỏi an điểm tâm rồi sao phạ pha nhìn lấy trước mặt phế tích trong lúc nhất thời cũng mất ăn cơm tâm tư lo lắng nhìn trần việt một cái ánh mắt kia giống như là đang nói thật sự không cần hỗ trợ sao trần việt xem h i ể u nàng biểu lộ dứt khoát từ trong ba lô lấy ra một tờ bản nhỏ cùng một phần gã đệ và sớm chuẩn bị s xác ích cười nói vậy liền giúp ta đem cái này ăn đi pha pha bật cười không có nhiều lời tiếp nhận s xác ích cắn một cái nhìn lấy trần việt vẫn lấy ra một tờ ghế ngồi ở một bên hỏi lúc nào về thế giới kia tất cả mọi người rất nhớ ngươi vấn đề này t r ầ n việt cũng không phải rất rõ ràng bởi vì mỗi lần phó bản thời gian điểm cũng không phải cố định cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có khả năng trở lại quá khứ cũng có khả năng đi đến tương lai chẳng qua nhiều lần như vậy phó bản luôn có một lần có khả năng g á n g lâm đến thời gian chính xác thời gian là trái ngược nhau với hắn mà nói ở giữa có thể sẽ cách thời gian rất lâu nhưng đối phạ phạ mà nói đợi nàng trở về ngày thứ hai liền hắn có khả năng nhìn thấy chính mình t r ầ n việt tá một tiếng nói ra hẳn là rất nhanh liền có thể đi qua thế nào bên kia sinh hoạt qua đã quen thuộc chưa cũng không tệ lắm so ta trước đó muốn tốt phạm phả trả lời lại tại không có bị xuyên việt về trước đó nàng mỗi ngày đều bởi vì mạnh lên tìm kiếm chân tướng mà cố gắng thời gian trôi qua vô cùng bận rộn mà bây giờ cuối cùng có thời gian chậm lại nghỉ ngơi nói đến trước đó chân việt nhịn không được nhìn phạm phả một cái do dự một chút hỏi ngươi có đi xem qua thời gian này điểm ngươi sao phạm phả trầm mặc lắc đầu ngay tại trần việt còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm liền thấy nàng dùng mang theo cầu xin ánh mắt nhìn lấy chính mình k phạm phà nói có thể hay không không nên đi tìm thời gian này điểm ta trần việt sửng sốt một chút hỏi vì cái gì phạm phà nói bởi vì ngươi không có đi khoảng thời gian này đi tìm ta nếu để cho nàng biết rõ ngươi còn sống trên thế giới này ta sợ ta trải qua tất cả đều sẽ biến mất không thấy gì nữa cải biến đi qua tương ứng tương lai cũng biết phát sinh cải biến đến lúc đó e rằng liền nàng bây giờ cũng biết biến mất trên thế giới này trần việt cũng rất nhanh minh bạch đạo lý này cái này khiến hắn nhớ tới đã từng nhìn qua một bộ gọi là the bụt tờ phờ lì hệ phép i m ta biết rồi ta sẽ không đi trần việt hít sâu một hơi bảo đảm nói chương hai trăm chín mươi bảy làm ta đối thủ ngươi không xứng trong nháy mắt cái này phó bản bên trong thời gian lại qua một tuần lễ có lẽ là một tuần lễ trận kia sủ cờ bừng sự kiện dẫn đốt cái này phó bản ngòi nổ trong bảy ngày này toàn bộ thế giới thế cục cũng bắt đầu biến ngày càng vô cùng lo lắng có lẽ là bị ngày đó công thành mờ vờ tờ ban thưởng kích thích cái này phó bản bên trong người chơi cùng như bị điên khắp nơi đánh nhau nguyên một đám người chơi bị đào thải bị loại còn lại người chơi chiếm lĩnh bọn hắn thành phố chỉnh hợp bản đồ tài nguyên dưới trướng phạm vi thế lực biến càng lúc càng lớn khi trần việt xem xét còn lại người chơi số lượng thời điểm phía trên con số bất ngờ từ ba chữ số hạ xuống đến hai chữ số kinh khủng như vậy tốc độ cho dù là trần việt cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh hắn thuận mồm tại ba người nói chuyện phiếm tiểu bảy bên trong cảm khái một cái người chơi đều điên rồi chuyện này chu đào nhìn lấy trên bản đồ cái kia mở rộng gấp đội lánh địa bản đồ nói ra ngươi thật giống như cũng kém không nhiều a trần việt hít mũi một cái nhìn lấy còn lại hơn phân nửa tấm bản đồ trả lời có sao ta cảm thấy ta vẫn rất thu l i ế m tới hắn thậm chí không để cho mẹ thỏ cùng ạt xệ ợt bọn họ xuất thủ chu đào lập tức biểu thị chính mình muốn l ặ n g lặng lúc này hà xuân cười khẽ một tiếng nói ra cái khác người chơi đoán chừng đều muốn bị hụ chết thật nhiều người lãnh địa đẳng cấp còn không có đầy ngươi liền đã đem thiên hạ cho đánh dụng một nửa trần việt cười một tiếng đây không phải muốn sớm một chút kết thúc phó bản trở về hưởng phúc sao cái này phó bản ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không ngon liền cái tắm rửa địa phương đều không có cái này nói tất cả đều là lời nói thật lãnh địa bên trong kiến trúc công trình mặc dù hoàn thiện nhưng không có một cái nấu cơm địa phương đến n ơ i đi ngủ một ít bệnh tâm thần người chơi đặc biệt yêu thích hơn nửa đêm bên trong làm đánh lén căn bản ngủ không ngon hà xuân cảm giác sâu sắc đồng ý nàng vừa định nói chuyện liền nghe chu đào nói ra diệp phàm bên kia động tĩnh cũng không nhỏ các ngươi nhìn địa đồ phía trên biểu hiện hắn đã cùng hơn hai mươi người kết thành liên minh bởi vì kết minh phía sau người chơi lánh địa tại trên địa đồ biết hiện ra tương đồng thế lực nhan sắc cho nên chu đào rất nhẹ nhàng liền có thể đem nó nhận ra tới chu đào có chút giật mình bọn hắn không phải là muốn đến cái mười tám lộ chư hầu liên hợp thảo đồng à. hà xuân lúc này cũng nhìn thấy tin tức này gật đầu nói không bài trừ khả năng này đối trần việt nói người khuyết trương tốc độ rất khó không làm cho cái khác người chơi chú ý chu đào đổi vị suy tư một chút đem chính mình bản thân thực địa thay vào đến diệp phàm trong trận doanh lập tức đã nhận ra một c ô m á n h liệt uy hiếp trần việt im lặng nói tới thì tới thôi ta cũng không phải đồng c h á c chu đào có chút bận tâm cần chúng ta phái binh đã đi tiếp viện sao trần việt lắc đầu cự tuyệt không cần chuẩn bị sẵn sàng nếu như bọn hắn thật sự tới lời nói đến lúc đó ta cho các ngươi phát tin tức các ngươi đi trộm nhà bọn hắn chu đào cùng hà xuân không hề biết do ạ sệ ợt cùng gì dạ t ì nạ tồn tại nghe nói như thế chu đào mặc dù lo lắng nhưng vẫn là gật đầu nói vậy được rồi chính ngươi cẩn thận một chút hà xuân không nói gì nàng suy đoán có lẽ trần việt trong tay còn có cái gì không muốn người biết á t chủ bài nghĩ tới đây nàng liền yên tâm xuống tới nói yên tâm đi bên này liền giao cho chúng ta đi cái này bảy ngày thời gian bọn hắn lợi dụng cái kia năm mươi vạn bạo long lòng quân đoàn mở ra càn quét hình thức tại đem hai cái khu vực sau khi bỏ vào trong túi bọn hắn cũng có đầy đủ tài nguyên tiến hành phát dụng tắt đi nói chuyện p h í ế m bảng t r â n việt thuận tay điều phối một cái binh chủng tài nguyên nhường giờ dạ gỗ nạch cùng hỉ dậy gần mang theo hai đội xạ làm mẹn sở đi tiến đánh bốn phía tiểu l ã n h đ ị a buổi tối t r â n việt duy trì nông ngủ trạng thái ngồi tại trên tường thành nghỉ ngơi lúc trước hắn cùng hà xuân hai người nói cũng không phải là lời nói dối những ngày này thật sự có rất nhiều người tấp nập hơn nửa đêm tới đối với hắn tiến hành quay dối cái này cũng dẫn đến hắn vài ngày không có một cái nào tốt cảm giác mẹ thỏ cùng lũ cạ dì ô đứng tại trong bóng tối nhìn lấy túi đầu ngủ ga ngủ gật trần việt tâm lý có loại không nói được cảm giác hai cái bổ kẹ mần liếc nhau một cái lũ cạ dì ô lặng yên đi lên trước ngồi vào trần việt bên người đem thân thể sung làm gối dựa chống đỡ chính mình huấn luyện ra mẹ thỏ nhìn một n ồ i sau đó bay tới trên không phụ trách đề phòng t r ầ n việt ngủ cực kỳ an ổn hắn nửa đường tỉnh một hồi khi nhìn đến bên người lù cạ dị ổ về sau rất nhanh liền an ổn ngủ tiếp đi lù cạ dị ổ thấy thê muốn vươn tay đập vỗ trần việt lưng học trần việt đã từng l ừ a ấu niên y nổ đi ngủ dạng kia nhưng do dự một hồi từ đầu đến cuối không có vỗ xuống mẹ thỏ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hôm nay nửa đêm trước một mực bình an vô sự lúc tờ mở sáng lập tức liền m u ố tới ngay tại mẹ thỏ cho rằng một đêm bình an vô sự thời điểm tường thành bên ngoài cùng trong thành thị đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng vang kịch liệt lu cả dì ô đột nhiên mở to mắt cảnh giác vểnh thai nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới trần việt cũng khi nghe đến trói thai tiếng cảnh báo trong nháy mắt nhảy dựng lên khi nhìn đến bảng bên trên gặp công kích tin tức phía sau quỷ dị có loại rốt cuộc đã đến cảm giác thật sự nhường chu đào một câu t h a n h sấm diệp phàm mang theo hắn mười tám lộ t r ư hầu tới lần này không còn là quấy dối mà là đường đường chính chính tiến công một tuần trước xuất hiện qua một lần những cái kia o n y x e t cả d i trở bộ kẹ m ẩ n từ dưới đất trôi ra lại lần nữa đối l ã n h địa bên trong kiến trúc triển khai phá hư mà tường thành bên ngoài thì đứng sừng sững lấy đếm không hết bộ kẹ m ẩ n n ộ i quân một luồng khí tức đáng sợ ở giữa phiến thiên địa này lan tràn ra cầm đầu diệp p h ạ m mang theo đông đảo tiểu đệ cùng trần việt cách không tương vọng nhìn lấy đối diện tỉnh táo biểu lộ không có một tia biến hóa p h ả n phất tất cả những thứ này đều tại hắn trong kế hoạch người diệp phàm trong lòng dâng lên một cô vô danh gia hỏa mọi người thường nói kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn d i ệ p pham thật sự là không thể tin được lần trước gặp mặt còn không biết tại cái kia mọi ngóc ngách s ắ p ổ lấy người hiện tại đã cưới lên trên đồi mình cướp đi cái kia trên vạn người bảo tọa nhưng hắn nổi giận thì nổi giận không cam lòng thuộc về không cam lòng vẫn là không thể không thừa nhận cái kia tất cả đều chân chính phát sinh trần việt không nói gì cũng không cần hắn nói chuyện bên cạnh hắn sau cái bổ kẹ mần liền cùng nhau trôi giạt đến bên cạnh hắn bên trái đứng thẳng mỹ mị kỷ ù Sẽ lệ bọn ì lù cạ gì Ồ, phía bên phải tung hồ, phía phải thu bay bên mẹ thỏ, khi dậy g ầ giờ dạ gỗ nặng. dạ Bọn họ như cùng nói nhóm huấn luyện ra đồng dạng sắc mặt bình tĩnh nhìn qua dưới thành thiên quân v ạ n mã bên ngoài nhìn như không có một k i a động tác nhưng kỳ thật ai cũng biết chỉ cần đứng ở chính giữa nam nhân kia một câu cái này sáu cái bổ kẹ mần liền sẽ nỗ lực từng người tất cả đến giờ khắc này diệp phàm đột nhiên bình tĩnh lại thân là một tên thành danh đã lâu huấn luyện ra nhìn thấy một màn này hắn rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được đối diện người kia trên thân phát ra mánh liệt lực ngưng tụ hắn yêu quý mỗi một cái bổ kẹ mẩn mỗi một cái bổ kẹ mẩn cũng đều về đồng dạng tình cảm tặng lại với hắn đây là một cái huấn luyện ra leo lên đỉnh phong cần thiết chuẩn bị điều kiện tiên quyết cho dù là nội tâm cực độ không tình nguyện nhưng diệp p h ạ m vẫn là nói ra ta thừa nhận ngươi là một cái hợp cách đối thủ cho nên tiếp xuống ta biết nghiêm túc cùng ngươi tiến hành một trận đối chiến sáu v sáu hai người chỉ có thể lưu lại một cái kẻ thắng làm vua trần việt nghe hiểu đối phương ý tứ sắc mặt hắn có chút cổ quái liên minh đội quân không ai nói chuyện tại này quỷ dị yên t ĩ n h bên trong trần việt chậm rãi nói ra thật có lỗi ngươi thật giống như đã không phải là đối thủ của ta ngụ ý tức là làm ta đối thủ ngươi không xứng còn lại người chơi một mặt xôn xao diệp pham liền liền bị chọc giận ngươi trần việt tiện tay vỗ tay phát ra tiếng năm trăm vạn xạ là mẹn sở quân đoàn trong nháy mắt giống như thủy triều từ trong binh doanh đổ xuống mà ra số lượng trọn vẹn là quân liên minh b ổ kẻ mẩn binh sĩ gấp hai nhìn lên trên bầu trời đen nghịt một mảnh quân liên minh chúng người chơi vẻ mặt đ ố n g chốc tái xanh nhưng còn không hết như thế tại cái này tràn ngập áp lực thấp bầu không khí bên trong bầu trời đột nhiên bị xé mở một đầu khe hở một cái cơ thể từ đỏ thấm s á m kim tứ sắc tạo thành khổng lồ sinh vật từ đó lao xuống đi ra nó có khuôn mặt dữ tợn tráng kiện bốn cái tràn ngập phá hư tính thân thể như là hung thần đồng dạng lạng lạng trôi nổi tại giữa không trung lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất đám người quân liên minh mọi người sắc mặt trong nháy mắt từ xanh biếc t r u y ể n xanh liền ngay cả diệp phàm giờ này khắc này cũng nói không ra một câu chỉ có thể ngốc ngốc ngước nhìn đối diện nhưng trần việt chuẩn bị cho bọn họ đại lễ còn không hết như thế tại một mảnh tràn ngập thần thánh bạch sắc quang mang bên trong một cái loại ạ nạ cả sinh vật toàn thân quanh quẩn lấy bảy m à u thánh quang chậm rãi từ cái này còn không có đóng bế không gian vòng xoáy xa suốt số dưới mười tám khối nhan sắc khác nhau phiến đá tại nó quanh thân chậm chạp mà trang nghiêm chuyển động giờ k h ắ c này quân liên minh đám người liền chuyển sắc mặt thay đổi đều quên tất cả mọi người ngốc ngốc ngửa đầu chấn động vô cùng nhìn chăm chú lên cái này cực kỳ khó gặp một màn như vậy biểu lộ không khó coi ra đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống acea chương hai trăm chín mươi tám trong công việc vụng trộm m ò cá x i n thi ạ acea thoáng ngưng lên thần thánh mà lại trắng tinh chân trước chẳng qua là cái này một cái nhìn từ bề ngoài không có ý nghĩa động tác trực tiếp nhường thiên địa cũng thay đổi sắc nhường đám người không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng khoái động ra nguyên bản nhìn không thấy sờ không được năng lượng đang lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ huyễn hóa thành thực thể hóa thành từng đạo tản ra mãnh liệt năng lượng ba động màu trắng ánh sáng đá sỏi cái kia thần thánh mà trang nghiêm mang ý nghĩa chế tài quang mang xua tán đi bầu trời há cám tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong khắp bầu trời quang vũ giống như thần phạt phổ thông d á n g lâm tại trên phiến đại địa này quân liên minh c h ơ mắt nhìn phe mình bổ kẹ mận đội quân bị ạt xệ ợt công kích cho c h ô n vùi sắc mặt bờ biến trong miệng ngăn không được hô to rút lui nhưng sự thật chứng minh nơi này cũng không phải là bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi liền có thể rời khỏi chờ đợi đã lâu dị dạ tì nạ nhanh chóng lướt qua quân liên minh đỉnh đầu con ngươi màu vàng nóng không mang theo một tia tình cảm ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới l u ô n cuống tay chân đám người thân thể của nó ở giữa không trung huyên hóa thành nọ dị gỉn phong mờ sau đó chui vào hư không bên trong tại cái kia đẩy ra gợn sóng còn không có lắng lại thời điểm d ì dạ tì nạ trực tiếp phá vỡ quân liên minh phía sau hư không giáng lâm tại trong hiện thực cản lại đường lui của bọn h ắ n khoan hay nói nó cái dạng này thật thật hù doa người chân việt nhìn lấy d ì dạ tì nạ cái kia lạnh giá sát mặt nhỏ giọng cùng đứng ở một bên không có đi xuống mẹ thỏ cùng lù cạ dị ổ thầm nói trạng thái này d ì dạ tì nạ mới rốt cục có một điểm thần bộ dạng mẹ t h ỏ tán đồng ừ một tiếng phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục a c ở tại phóng thích qua một lần du vua ở mẹn phía sau liền đình chỉ động tác yên t ĩ n h lơ lửng giữa không trung nhìn qua phía dưới tất cả di dạ t í nạ ngăn chặn quân liên minh đường lui trần việt cái kia hơn trăm vạn xạ là mẹn sở quân đoàn tạo thành một cái cự đại màu đen v ò n g đem quân liên minh toàn bộ bộ kẹ mần cùng người chơi cho bao vây tại ở giữa trừ cái đó ra không còn gì khác động tác nhìn thấy mặt trước cái này là m người tuyệt vọng cảnh tượng quân liên minh bên trong một người chơi nhịn không được chửi ầm lên thảo sớm biết cũng không cần diệp p h ạ m đồ vật bọn này người chơi phần lớn là bị diệp p h ạ m về hai mươi vạn tích phân hoặc cao đẳng cấp đạo cụ cùng chân quý bộ kẹ mần làm đại giá nửa đường kéo qua hợp tác bọn hắn tại trên bảng xếp hạng mặc dù không thể nói tiếng tăm lừng l â y nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì hạng người bình thường lúc đầu nghĩ đến cho dù cái kia trần việt lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ nhưng bây giờ biết vậy chẳng làm a kế hoạch thất bại không nói nhiều như vậy người chơi còn bị khi láo mâu như heo vòng lên cái này nếu là truyền đi bọn hắn cũng không biết mặt mình nên đi cái nào đặt lại thêm mấu chốt chính là đối phương chỉ có một người lúc này một số người lại nhịn không được có chút may mắn chính mình không phải như vậy nổi danh mà chờ chuyện này truyền đi đứng m ũ i chịu xào để cho người ta cười đến d ụ n g răng người chính là quân liên minh kéo người d i ệ t phạm diệp farm nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhắm mắt lại hít sâu một hơi hắn biết rõ tất cả đều xong thanh danh của hắn hắn tất cả lập tức đều muốn biến thành chê cười chờ lần này phó bản kết thúc đi mua ngay vé vào cửa chạy trốn đi diệp farm âm thầm ở trong lòng làm ra trong đêm thoát đi vô hạn không gian quyết định dù sao hắn tích phân đều sớm tích lũy đủ rồi sở dĩ không đi là bởi vì muốn tại c h ờ đã thu nhiều phục một ít hiếm cổ kẹ mần cùng thu thập có đủ năng lực thần kỳ đạo cụ chuẩn bị sau này bất cứ tình huống nào Diệp Phạm lòng Nàng nhưng mà đúng vào lúc này nàng đột nhiên đã nhận ra một sự kiện đối phương ngoại trừ đem bọn hắn vây quanh về sau liền không còn có động tác khác chẳng lẽ cũng liền tại lúc này trên tường thành trần việt tại nói chuyện phiếm giao diện phát một đầu tin tức động thủ đi hắn thuật thăm dò thật nhanh ở phía dưới từng cái người chơi trên thân đảo qua đồng thời đem bọn hắn danh tự lần lượt gửi đi tới giờ n à y khắc này bầu trời xa xăm vừa vặn lộ ra một sợi yếu ớt ánh sáng trời muôn sáng nhìn qua phía dưới đen nghịt bổ kẹ m ẩ n quân đoàn cùng với nơi xa canh gác lấy ả s ệ ợt cùng dị dạ t i nạ thân thể của bọn nó tại quang mang chiếu rọi phía dưới hiện ra ánh sáng vàng kim lộc lấy đứng xứng ở trên vùng quê cổ kính thành phố số lượng nhiều đến đáng sợ bổ kẹ mần nội quân lúc tờ m ở sáng hy vọng chi quang cùng với hai vị cổ kính sáng thế chi thần cộng đồng tạo thành một bộ ẩm ẩm sóng dậy bức tranh cảnh tượng như vậy ngày sau sợ là sẽ không còn được gặp lại đi à nha trần việt trong lòng động chia sẻ suy nghĩ hắn không tự chủ được mướn là một cái thần học nhà yêu thích truy tìm truyền thuyết cổ xưa xin thí ạ nhất định cũng biết yêu thích cái này hùng vĩ một màn a hắn linh chủ kỹ năng ta có một người bạn vừa vặn lúc này đã qua thời gian cùn đồ trước mấy ngày triệu hắn đi ra phần lớn là một ít dâu riêng ở cờ cờ chẳng hạn như mộ mộ phòng ăn phục vụ viên nào đó học viện lão sư tòa nào đó cự luân thuyền trưởng các loại bọn hắn không những không có tác dụng gì không nói chân việt vẫn phải nhường mẹ thỏ cho bọn hắn tẩy não để bọn hắn cho rằng lần này kinh lịch chẳng qua là một giấc ngộng mộ. nghĩ tới đây chân việt đồng thời không có lập tức liền phát động l ĩ n h chủ kỹ năng mà là từ móc trong ba lô ra đáp án chi thư cái này phó bản hắn một lần vấn đáp cơ hội đều không có sử dụng mà bây giờ cuối cùng đã tới sử dụng thời điểm hỏi ta l ĩ n h chủ kỹ năng lần sau triệu hoán tới sẽ là ai đáp án chi thư trong trang bịa bên trên thật nhanh đổi mới một nhóm chữ viết ngay tại ngồi sổm ngục giam t a dít trần việt một lát sau hắn đổi một tư thế lại nếm thử hỏi ta l ĩ n h chủ lần sau triệu hoán tới sẽ là ai đáp án chi thư ngay tại rộ ở tổ khu vực tiến hành đạo quán khiêu chiến as quả nhiên khác biệt thời gian bất đồng địa điểm triệu hoán đi ra người đều là không cùng trần việt một lần cuối cùng hắn suy nghĩ một chút quay người gọi trở về giờ dạ gô nạch tại trước mặt nó giống như bái phật bái một cái trong miệng nói lẩm bẩm như ý như ý theo ta tâm ý mau mau h i ể n linh giờ dạ gô nạch bối rối nghiêng đầu không hiểu nhìn lấy chính mình huấn luyện ra lúc này trần việt đã ở trong lòng hỏi vấn đề thứ ba trong lòng của hắn nghĩ đến nếu như lần này không được hắn liền dùng quay lại ghi vào lưu chữ công năng trở lại bảy ngày trước lần nữa tới một lần hắn thấy được giờ dạ gô nạch ánh mắt còn chưa kịp giải thích Đáp đổi động đó án cá phát hoán, lập bên trên chữ viết liền tiến hành đổi mới. Ngay vụn xin Ngay tại lúc này, Trần chi chữ lúc tức thư thi viết mới. tại tại Việt triệu trộm mò sau ạ. ô mặc c h t lấy h ó n g váng giờ dù ạ nạch, gô không có hình tượng chút nào à tức một ngụm hôn gô ô. hình nào nó nạch, có chút tức cái Mặc một một tiểu mặt béo. Giờ dạ d không biết xảy ra chuyện gì nhưng bị mình thích huấn luyện ra hôn là một kiện vô cùng có ý nghĩa cao h ứ n g sự tình g i ờ dạ gô nách lập tức vứt bỏ trong lòng không hiểu thân mật dùng gương mặt cọ sắt trần việt đỉnh đầu thế là chờ x ỉ n thị ạ mang hiếu k ỷ cùng mong đợi đi ra một khắc đó nhìn thấy chính là như thế huynh hữu đệ cùng một màn x ỉ n thị ạ sai l ệ c h một cái đầu chấp chấp đôi mi thanh tú mái tóc dài vàng lóng theo động tác của nàng hướng bên một bên đến xem trần việt lời ít mà ý nhiều dù sao hắn cùng x ỉ n thị ạ rất quen cộng đồng sinh sống hơn ba năm đợi cùng một chỗ cũng không cần duy trì đối sở ti vần đối lạn sở cái t r ù n g loại kia khách sáo cùng lễ phép x ỉ n thị ạ ngơ ngác một chút khoe môi của nàng có chút câu lên cao lanh khí chất bên trong hiếm thấy để lộ ra một kia ônu thuận theo đi đến trần việt bên người g ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía cái kia hùng vĩ một màn chương 299, khẩn cấp b ộ t chữa trị ngoa tạo đây không phải là xín thi a sao lúc này phía dưới bị nhốt lên mấy cái mắt thấy người chơi cũng chú ý tới trên tường thành đột phá tình t hình đồng phát ra một tiếng kinh hô dẫn tới cái khác người chơi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại tình huống thế nào chẳng lẽ là cái này phó bản ngẫu nhiên soát đi ra nở bờ cờ không nên a có người khó hiểu nói liên a xê ợt cùng gì dạ tì nạ đều xuất hiện có thêm một cái xìn thì a lại có cái gì tốt khiếp sợ một tên khác người chơi cảm giác người một nhà đã bị chấn tê mặt không thay đổi nói đúng a nghe cách đó không xa đám người xì xào bàn tán diệp phàm không nói tiếng nào nhìn lấy t ư ở n g thành phương hướng chuyên môn thế giới tồn tại đối với một chút kinh nghiệm phó bản số lần hơn đầy đủ cẩn thận thông minh người chơi mà nói cũng không phải là cái gì đại bí mật lại thêm hai người kia rất quen bộ dạng hắn rất nhanh liền đoán được cái kia x ỉ n thì ạ hẳn là bị trần việt dùng một loại nào đó đạo cụ hoặc năng lực triệu h o à n tới rốt cuộc là chính mình tài nghệ không bằng người diệp pham nhắm mắt lại không nói nữa lúc này bạch khiết đi tới hỏi tiếp xuống nên làm cái gì diệp pham lườm nàng một cái vẻ mặt phức tạp nói chúng ta đã thua bạch khiết nhũ mày ngươi chuẩn bị cứ như vậy từ bỏ trong ấn tượng của nàng người này trước mặt vẫn là kiêu ngạo tùy tiện thiên c h i k i ê u tử như vậy vẻ mặt vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi không phải ta biết diệp p h ạ m sự kiêu ngạo của ngươi tự tin của ngươi không chịu thua đều đi nơi nào diệp p h ạ m nghe nói như thế lên bản thân nổi da gà cau mày nói đừng nói loại lời này cách h ẳ n người ngươi muốn báo thù chính mình đi trả thù không từ bỏ thì phải làm thế nào đây ngươi đánh thắng được ta cũng không phải thua không nổi bạch khiết bị chẹn họ n g một cái dù là nếu không tình nguyện nàng cũng không thể không thừa nhận nàng xác thực đánh không lại người kia lúc đầu một cái mẹ t h ỏ liền đủ phiền phức hiện tại lại thêm một cái ạt sệ ợt cùng dị dạ tì nạ d i ệ p pham thấy nữ nhân này dạng này liền không có tiếp tục nói chuyện hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành hai người trong lòng không nói được cô đơn cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở sệ lệ bị cái kia phó bản bên trong phát sinh tất cả hắn không hề cảm thấy mình sai người trẻ tuổi dám yêu dám hận dám đánh dám liều bởi vì nhất thời xúc động ra tay đánh nhau có khối người mà lại hắn tin tưởng nếu hắn cùng trần việt nhân vật trao đổi e rằng trần việt cũng sẽ giống như hắn bởi vì sắp đổ vật đến tay bị cướp mà sinh lòng nộ khí cùng bất bình nghĩ tới đây diệp phàm hơi có vẻ mỏi mệnh tựa vào chính mình b ổ kẻ m ẩ n trên thân mấy phút trước hắn nhận được lãnh địa bị công kích thông báo bởi vậy cũng đoán được người kia đem bọn hắn vây ở chỗ này mục đích bọn hắn không phản kháng được lần này xuất hành hắn cơ hồ đem hơn phân nửa binh lực đều mang ra ngoài coi như người trở về chỉ sợ cũng không gánh nổi toàn bộ lãnh địa trần việt không hề biết rõ diệp phạm ý nghĩ trên thực tế hắn cũng lười đi để ý tới chu đảo cùng hà xuân bên kia truyền đến tin tức bọn hắn còn cần mấy giờ mới có thể tới mục đích cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn vẫn phải đem đám người này tiếp tục ở chỗ này vòng mấy giờ lần này phó bản hành trình tới gần hồi cuối diệt trừ diệp phạm đám người này còn lại người chơi phần lớn là thối cá nát tôm thức ăn gà căn bản lật không nổi đến g ậ n sóng trần việt đang cùng xìn thị ạ nói chuyện phiếm sau khi liền gọi a sệ ợt cùng dị dạ tin ạ nhường xin thị ạ khoảng cách gần thăm một chút quả nhiên khi nhìn đến cái này cái này hai cái bổ kẹ mẩn tới gần trong nháy mắt cao lánh như xin thị ạ giờ này khắc này cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên lúc này dưới thành truyền đến một trận nháo đằng tiếng vang trần việt ở bên trong nghe được tên của mình lại cẩn thận nghe xong tựa hồ là có người lại gọi mình xuống dưới thế là hắn đ ố i xin thị ạ cùng a sệ ợt nói các ngươi ở chỗ này hẳn là trò chuyện ta đi xuống xem một chút ace ớt dứt cho mặt mũi gật đầu một cái xin thì ạ cũng ừ một tiếng ôm lấy khỏe môi đối với mình nhà nhu thuận hiểu chuyện x o á y đệ đệ nói ra đi thôi bởi vì thấy được tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết xin thì ạ khó được lộ ra hết sức kích động nhưng nàng cũng biết chính mình có thể có giờ khác này hoàn toàn là bởi vì trần việt nguyên nhân xuất phát từ cảm động cùng vui vẻ nàng nhìn lấy trần việt trông mong đứng tại chỗ ngoan ngoan bộ dáng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn còn muốn nói tiếp thứ gì trần việt hắn hoàn toàn không biết mình ở trong mắt xỉn t h ị ạ biến thành cái dạng gì há to miệng lợi muốn nói trực tiếp quên không còn một mảnh trần việt đương nhiên đã nhận ra xỉn t h ị ạ nhìn thấy ạ s ẽ ợt kích động cùng vui vẻ vì vậy đối với lần này cử động đồng thời không có suy nghĩ nhiều hắn giả bộ như không có thấy được xỉn t h ị ạ tiểu động tác bộ dạng hơi suy tư phía sau nói ra vậy được trước hết như vậy đi để nói sau tốt thế là trần việt liền dẫn mẹ thỏ cùng lũ ca gì ồ ôm giờ dạ gô nạch cổ đi tới dưới thành mười cái người chơi lập tức hưng phấn chạy tới trong đó một tên d á n g dấp rất đẹp nữ sinh bị người bên cạnh đẩy đi ra lại nhìn thấy trần việt tướng mạo cùng hắn bên người mẹ t h ỏ về sau mặt lập tức đỏ lên người đều có mộ cường tâm lý lại thêm trần việt tấm kia anh tuấn anh tuấn mặt cùng thẳng tắp thân cao tên này tiểu nữ sinh trong mắt lập tức liền nhiều hơn hai viên nổi lên hồng tâm nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra cái kia trần việt thật xin lỗi chúng ta không nên cùng diệp p h ạ m cùng một chỗ tới tiến đánh ngươi trần việt hắn lạnh lùng ô một tiếng lập tức p h o n g khoáng nói không có việc gì chờ lấy bị đào thải liền tốt nghe nói như thế đứng tại nữ sinh sau lưng đám người kia trong nháy mắt cúng lên có cái lao đại ca mặt đỏ tới mang thai cầu xin đừng a chúng ta giải thích với ngươi đừng tiễn chúng ta đi trần việt không nói gì chẳng qua là mặt không thay đổi nhìn lấy trước mặt cái này mới cái người chơi hắn vốn muốn cự tuyệt quay người rời đi nhưng khi hắn ánh mắt nhìn đến một nhóm khác mắt lạnh nhìn bên này tình huống người chơi lúc lập tức cải biến ý nghĩ trong lòng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hỏi các ngươi muốn theo ta kết minh một đám đại hán nguyên bản bất ổn lòng đang giờ khắc này trong nháy mắt nhắc tới cổ họng hưng ơ phấn lại kích động chăm miệng một lời đầy mắt mong đợi nói có thể chứ trần việt có thể là có thể chẳng qua các ngươi trả nổi giá tiền sao trong lòng mọi người hồi hộp một cái hai mặt nhìn nhau phía sau hỏi bao nhiêu không nhiều trần việt mỉm cười nói ta chỉ cần lần này phó bản ban thưởng một nửa một người năm vạn mười sáu người chính là tám mươi vạn lại thêm lần này phó bản mười vạn lập tức liền góp đủ một tấm vé vào cửa tiền trần việt ở trong lòng ba ba ba đánh lấy tính toán trước mặt đám người một mặt muốn nói lại tôi h thận trọng tại nói chuyện riêng kênh bên trong giao lưu năm vạn có phải hay không quá nhiều vậy cũng so cái gì đều không có tốt ta ta mặc kệ ta đáp ứng các ngươi tốt tự lo thân đi dứt lời mới vừa nói chuyện nữ sinh lập tức gật đầu nói ta đáp ứng cái này phó bản rất đặc thù ngoại trừ bộ phận đặc thù công năng bên ngoài người chơi tại vô hạn không gian có khả năng sử dụng công năng cơ hồ đều có thể sử dụng trong đó liền kể cả chuyển khoản công năng nữ sinh trực tiếp đem bảng hướng về phía trần việt quét năm vạn tích phân đi qua sau đó hào hứng nộp kết minh xin trần việt bị người này gọn gàng mà linh hoạt động tắc kinh ngạc một chút chẳng qua rất nhanh liền kịp phản ứng biết nghe lời phải đồng ý xin cái khác người chơi thấy thế cũng không do dự nữa nhao nhao trông bầu vẽ gáo bắt đầu chuyển động trong nháy mắt trần việt tích phân số dư còn lại liền đột phá một trăm vạn đại quan một cái liên minh có thể dung nạp thành viên số lượng đồng thời không có hạn mức cao nhất đại khái vô hạn không gian cũng không có dự liệu được lại có người chơi có loại này tao thao tác cho nên khi trần việt đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một đám kể cả diệp p h à m ở bên trong dê béo nhỏ lúc vô hạn không gian đột nhiên tung ra một thì khẩn cấp bụt chữa trị thông báo đinh kiểm tra đến đây phó bản bộ phận công năng tồn tại hệ thống lỗ thủng lỗ thủng như sau liên minh có thể dung nạp thành viên số lượng vô thượng hạn hiện đối diện nó tiến hành chữa trị chữa trị nội dung là có thể dung nạp thành viên số lượng vô thượng hạn có thể dung nạp thành viên về số lượng hạn tối đa là mười chín người thế giới này thông báo vừa ra có mặt toàn bộ người chơi đều sợ ngây người ngay sau đó bọn hắn giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng đồng loạt thay đổi ánh mắt nhìn về phía trần việt trần việt cái này không trách hắn thật sự chương ba trăm kết thúc cũng là khởi đầu mới bởi vì mới vừa bên kia tiếng nói đồng thời không có tận tâm hạ thấp cho nên trong đó nội dung bọn hắn bao nhiêu cũng nghe đến cái đại khái đám kia kịp phản ứng lại không có thể bắt kịp chuyến người chơi trong lòng ảo nao cực kỳ trên mặt lại chỉ có thể giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng lại thêm có lúc đầu chuẩn bị cùng đám người kia cùng một chỗ tới thỉnh cầu trần việt người chơi giờ phút này liền hối hận phát điên bọn hắn có bị vướng bởi mặt mũi, bởi có bị vướng bởi diệp p h ạ m tình cảm bởi vậy mới không có đi qua liền ngay cả diệp phàm giờ này khắc này tâm tình cũng là phức tạp cực kỳ người này hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải dẹp song phí bảo hộ t r ầ n việt tại nhường xạ là mẹn sở quân đoàn cho đám người này trở lại một con đường phía sau liền quay người về tới trên tường thành nửa đ ư ờ n g thuận tiện cùng một mặt mộng bức chu đảo cùng hà xuân giải thích một chút đột nhiên tiến đến nhiều người như vậy nguyên nhân nhìn lấy t r ầ n việt rời đi bóng lưng mới vừa cái kia lên tiếng trước nhất nói chuyện nữ sinh xinh đẹp một mặt si mê nói ra hắn dáng dấp thật là dễ nhìn ta cảm giác ta phải thích bên t r ê n hắn một bên đồng bạn ra mặt quất thẳng tới im lặng nói ngươi kia là thích không bằng không đây ngươi kia là tham hắn thân thể cùng mặt ngươi thấp hèn trần việt hời hợt hóa giải tràn nguy cơ này tại hắn đem diệp phạm bọn người vòng tiến giờ thứ năm chu đào cùng hà xuân bên kia lần lượt chuyển đến tin chiến thắng quân địch đại phá phía dưới chúng người chơi lập tức hóa thành từng đạo bạch quang biến mất tại trên vùng đất này bị đào thải bị loại diệp pha một đoàn người bại lui đồng thời cũng tuyên cáo chàng này trò chơi phó bản kết thúc còn lại quân lính tản mạn tại trần việt xạ là mẹn sở quân đoàn trước mặt căn bản cũng không có thành cựu giống năm bẻ bảy mảng gió thổi qua liền không có tại đ ê m xìn thị ạ đưa tiễn ngày thứ ba bên này loạn thế tranh bá phó bản tại tuyên cáo kết thúc trần việt cùng mình sau cái bổ kẹ mẩn sóng vai đứng tại trên tường thành một bên cùng chu đ à o hà xuân nói chuyện h i ế m một bên chờ đợi phó bản kết toán thông báo vang lên đinh đặc thù phó bản loạn thế tranh bá kết toán bên trong chúc mừng ngài thành công đánh bại còn lại người chơi sống sót đến cuối cùng ban thưởng 1 0 v đút tích phân đã cấp cho đến ngài người trong hành trang trải qua kiểm tra ngài cuối cùng đánh hạ lãnh địa số lượng là 5958 t ò a là toàn đ ộ người chơi thứ nhất thu được lần này phó bản mvờ ban thưởng cấp độ s ss vật phẩm ngẫu nhiên rút thưởng số lần ít một đã cấp cho đến ngài trong hành trang phó bản bên ngoài trong khoảng thời gian này vô hạn không gian bên trong đáng giá nhất chú ý một sự kiện khi loạn thế tranh bá cái này hoạt động phó bản không còn ai hôm nay khoảng cách trận kia phó bản mở ra đã qua sắp tới hơn một tháng thời gian theo lý mà nói thời gian lâu như vậy nhiệt độ sớm hẳn là hạ xuống đi nhưng lần này lại hết sức kỳ quái nhiệt độ chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua mà hạ xuống đi không nói còn càng ngày càng nghiêm trọng người chơi diễn đàn bên trên mỗi ngày h o ặ c tổ tiệc đều tại hỏi kinh cái kia hoạt động còn không có kết thúc sao thậm chí một ít vào phó bản người chơi trở lại vô hạn không gian chuyện thứ nhất chính là hỏi đường người loạn thế tranh bá kết thúc không có khi biết không có kết thúc về sau trong lòng liền thở dài một hơi sau đó truyền tống về nhà liền cơm cũng không ăn liền mở ra diễn đàn bắt đầu đi dạo tại như vậy kỳ diệu bầu không khí bên trong có người chơi đột nhiên phát hiện người chơi trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ hai diệp phàm biến mất tin tức này tại truyền ra trong n g a y mắt lập tức tại người chơi ở giữa đưa tới một trận sóng to gió lớn chân kinh d i ệ p pham không có người làm sao có thể lại thế nào không tốt hắn cũng là một tên lão người chơi trên tay khẳng định có rất nhiều bảo mệnh đạo cụ chơi ạ hắn không biết lật xe bị người xử lý đi à nha dựa theo lẽ thường một tên người chơi tại vô hạn không gian bên trong biến mất chỉ có hai loại nguyên nhân loại thứ nhất chính là tên này người chơi tại hạ phó bản thời điểm bỏ mình dưới loại tình huống này hãn tại vô hạn không gian tất cả đều sẽ theo biến mất không thấy gì nữa kể cả xếp hạng thứ tự kể cả diễn đàn tài khoản mà nguyên nhân thứ hai thì là tên này người chơi tích lũy đủ đầy đủ tích phân mua vé vào cửa tiến vào tổ kẹ mần thế giới ta nhớ được cái kia hoạt động phó bản bên trong hình như là sẽ không chết người a đúng thế nói như vậy chẳng phải mang ý nghĩa diệp phàm đi rồi thế nhưng là vì cái gì cái kia phó bản bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn thế nào không nói tiếng nào liền chạy đường diệp phạm ly khai vô hạn không gian tin tức tại truyền tới trong vòng một giờ liền truyền khắp toàn bộ vô hạn không gian trở thành đông đảo người chơi t r à dư t i ể u hậu chủ đề có người nói hắn bị trần v i ệ t dọa cũng có người nói hắn chơi m ệ n rồi muốn đi bổ kẹ mẩn thế giới dưỡng lão mà chân thực nguyên nhân diệt trừ ngày đó tham dự liên quân người chơi không có người nào biết được nhưng rất nhanh liền có hiểu nội tình người chơi đem chuyện này tại diễn đàn bên trên hoàn chỉnh chỉnh nói ra kể cả hơn hai mươi cái người chơi liên hợp tiến công trần việt quân kể cả trần việt triệu hoán g i a a sơ dị dạ tì nạ thậm chí còn có xin thi ạ đồng thời lấy một địch trăm đại hoạch toàn thắng tin tức tin tức này vừa ra bốn phía kinh ngạc vê đ tơ ép a sơ ngươi không phải là đang khoác lác bước a thổi n ã i n ã i của ngươi lao tử tự mình kinh lịch còn không phải phổ thông a sơ là mười tám khối phiến đá đẩy phối a sơ ngươi không biết tình huống kia trang diện kia thật sự rất hùng vĩ cũng giống như nằm mơ ta không tin nhất định là lâu chủ đ i ê n rồi ta tiến vô hạn không gian lâu như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người chơi thu phục qua à xệ ớ t mà lại dựa theo ngươi cái kia ý kiến bảng xếp hạng kia bên trên vì cái gì không có à xệ ớ t danh tự có tin hay không là tùy ngươi dù sao ta nói đều là nói thật nếu thật là như vậy cái kia trần việt còn là người sao ta có chút có thể hiểu được diệp phàm tại sao muốn đường chạy ngay tại vô hạn không gian người chơi đối lần này ngôn luận nửa tin nửa ngờ thời điểm vô hạn không gian nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên ngưng tụ lại một mảnh đen nghịt mây đen khủng bố trầm muộn tiếng sấm ở trong đó ấp ủ các người chơi nhìn lấy cái này quen thuộc một màn trong lòng không cầm được h o à n g hốt đồng thời lại có chút mơ hồ mong đợi quả nhiên một giây sau vang r ộ i hùng v ĩ thanh n â m tại bên trong vùng không gian này q u e n quẩn đinh chúc mừng người chơi trần việt thu được thành tựu loạn thế c h i vương thần quyền đến giả ta có một người bạn đ i ê người c n nông phu. Không phu. chờ đám người lấy lại tinh thần, lại là lên. Đinh. Đại hình hoạt động phó bản loạn đạo Đại hoạt tinh Đinh thần, một thông thế tranh vang hình động bản phó báo bá chính thức kết thúc. Người chơi í n người h thức thúc, h kết c trần việt cùng với tại i đội thành viên thu được thắng lợi cuối、cùng. mỗi người thu được v đút tích phân ban thưởng. Người chơi、trần、Việt, ể u thu thu được được đút thành thắng tích thưởng. trần phân cùng, ban 10V lần này trong hoạt động biểu hiện xuất sắc vinh lấy được đến phó bản mvt mvt chuyên môn ban thưởng đã cấp cho đến người chơi trong hành trang lần này hoạt động hoàn mỹ kết thúc nhìn chư vị người chơi không ngừng cố gắng giờ k h ắ c này toàn bộ vô hạn không gian đều sôi trào trần việt trước đó những cái kia thật thật giả giả tràn ngập sắc thái truyền kỳ nghe đồn tại từng cái người chơi não bổ phía dưới lập tức tất cả thành thật mà trần việt cái tên này tại tất cả đại người chơi trong suy nghĩ trực tiếp phong thần liên quan tới ngoại giới những sự tình kia trần việt không hề hiểu rõ tình hình cũng không có bày ra bên ngoài chuyển những cái kia thần bí cao lanh huấn luyện ra bộ dạng giờ này, này hắn giống như cái thổ địa chủ đồng dạng ngồi phịch ở trên ghế salon dùng lấy đầy tớ dở dạ gồ nạch cho mình xoa bóp tích phân lập tức liền tích lũy đủ rồi nhân sinh trong nháy mắt biến thể nhạt vô vị trần việt không có mục tiêu cả người đều để lộ ra một cỗ h u vải cá ướp m ố i tư thái hắn đang suy nghĩ là muốn trực tiếp tiến vào tổ kẹ mẩn thế giới dưỡng lao vẫn là tiếp tục tại vô hạn không gian sóng chẳng qua ở trước đó hắn còn có một việc phải làm trần việt mở ra ba lô ánh mắt nhìn về phía món kia cấp độ ss vật phẩm r ú t thưởng cơ hội chương ba trăm linh một phân thân mắt kính rút thưởng loại vật này t r ầ n việt từ trước đến nay là không sẽ đích thân động thủ hắn kéo qua giờ giả gỗ nạch móng vuốt hướng về rút thưởng giao diện bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái một giây sau phía trên thải sắc đại đĩa quay liền rầm rầm quay vòng lên phía trên nổ ra từng cây giải l ỗ màu cây kia nhỏ bé kim đồng hồ từ nhanh chóng dần dần biến chậm c h ạ m cho người ta một loại tại rác r ờ i trong trò chơi rút thưởng ảo giác t r ầ n việt nghĩ đến lấy trước kia chút rút thưởng không tốt nhớ lại nhưng hắn nghĩ lại thứ này giữ gốc cũng là ba cấp s liền thoáng thả một điểm tâm hơn nữa còn có giờ giả gô nạch vận khí g i a trì, như thế nào đi nữa cũng sẽ không quá kéo vượn nghĩ như vậy đĩa quay kim đồng hồ cũng rốt cục cũng ngừng lại đứng tại một bộ kính đen phía trên đinh chúc mừng ngài rút chung cấp độ sss đạo cụ phân thân mắt kính phân thân mắt kính đeo lên đến mắt kính phía sau người chơi có thể ẩn trốn thân phận của mình cùng hình dạng đồng thời có thể chống đỡ cản một lần công kích hiệu quả cung cấp bộ kẹ mẩn chiêu thức phân thân thời gian cụ đồ vì một cái giờ nhìn lấy trong tay đột nhiên xuất hiện lộ ra một cỗ lao thổ khí tức kính đen trần việt trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới tốt hắn do dự một chút đem mắt kính đeo lên đang chuẩn bị tại không gian trong cửa hàng mua một chiếc gương thời điểm một bên mấy cái bổ kẹ mẩn giống thấy cái gì làm cho người khiếp sợ sự tình đồng dạng cùng nhau mở to hai mắt nhìn trong đó dùng giờ giả gỗ nạch đột xuất nhất trên mặt của nó sáng loáng viết xảy ra chuyện gì ngươi là ai vài cái chữ to b ổ kẹ mẩn dựa vào khí tức cùng bề ngoài đến phân phân biệt nhân loại mà phân thân mắt kính có khả năng rất tốt cải biến người chơi hai điểm này cho nên giờ dạ g ộ nạch các loại bổ kẹ mẩn mới có lớn như vậy phản ứng xa lạ khí tức xa lạ nhân loại bổ kẹ mẩn thế giới rất đơn giản đồng thời không có nhiều như vậy con con c n quân quấn bọn họ tại đối mặt loại này đột phá tình t huống thì căn bản không thể rất tốt kịp phản ứng chẳng hạn như h í dậy gần sẽ lệ bị hai cái này cá tính hồn nhiên đơn thuần g i a hỏa cái này sáu cái bổ kẹ mẩn bên trong phản ứng đầu tiên chính là mẹ thuở nó không hề đơn thuần dựa vào khí tức đến phân rõ nhân loại nó có khả năng cấp độ càng sâu cảm ứng được trần việt trên người sóng tinh thần một người hình dạng lại thế nào phát sinh cải biến tinh thần của hắn suy nghĩ cũng sẽ không phát sinh biến hóa cho nên dù là trần việt thay đổi một cái giống loài nhưng chỉ cần hắn người này không có gốc bất kể ở đâu đang ở tình huống nào mẹ t h ỏ đều có thể dựa vào một điểm này nhận ra hắn luca di ố theo sát mẹ t h ỏ sau đó đồng lý nó có khả năng cảm ứng được trần việt trên người ố dạ không có phát sinh biến hóa trần việt khi nhìn đến mấy cái bổ kẹ mẩn phản ứng lớn như vậy phía sau chỉ có thể bất đắc dĩ lấy xuống mắt kính t r ầ n an được dờ dạ g ô nách trần việt một lần nữa đeo lên mắt kính thuận tay mua một tấm tấm gương soi lên trong gương người mang theo một bộ rất đất kính đen mặt là một tấm phổ thông không thể lại phổ thông người đi đường mặt thân cao t h ước chừng một m bảy bộ dạng đặt ở trong đám người căn bản là không có cách hấp dẫn bất luận người nào l ư ợ c chú ý bộ dáng rất phổ thông trần việt lại phi thường hài lòng ân có vật này hắn liền có thể tốt hơn đi phóng đ ả n g người sợ nổi danh heo sợ m ậ p hắn bây giờ tại vô hạn không gian đã triệt để có tiếng vì để tránh cho tại phó bản bên trong bị cái khác người chơi chú ý điểm ấy che lấp vẫn là mười phần tất yếu bởi vì trước đó không lâu mới vừa kết thúc hoạt động phó bản là tại hai cái phó bản ở giữa cử hành chiếm dụng một nửa ngày nghỉ cho nên tính toán đâu ra đấy trần việt lần này chỉ có ba ngày rưỡi thời gian nghỉ ngơi tại cái kia phó bản bên trong thời gian đại đa số đều bị hắn dùng để đào đất trồng rau soát tài nguyên điểm lại thêm lánh địa luôn luôn đối mặt cái khác người chơi quấy dối dẫn đến t r ầ n việt thời gian thật dài tinh thần căng cứng không có nghỉ ngơi tốt cho nên tại trở lại vô hạn không gian trước tiên hắn chính là nằm dài trên giường chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi giấc ngủ này chính là một ngày khi nhìn đến chính mình ngủ dòng dã sau hai mươi b ố tiếng t r ầ n việt nhịn không được cũng có chút kinh ngạc nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó hắn liền tiến vào điên c ù n g lưới lòng trạng thái chứ ăn cơm ra thời gian khác trần việt đều đang cùng mẹ thọ hoặc l ũ c ả gì ổ cùng một chỗ chơi game truy phiên trước phó bản thu hoạch lớn trần việt trong tay tích phân đột phá chân trời hắn lập tức nhịn không được trực tiếp bỏ ra hết mấy vạn bao tròn s ở tìm bên trên bán hạ giá trò chơi nhìn lấy tràn đầy trò chơi kho trần việt trong lòng có loại dị dạng cảm giác thỏa mãn mang loại này cảm giác thỏa mãn hắn chạy vào phòng bếp từ trong tủ lạnh ôm ra mấy bình co ca co la chuẩn bị chiến đấu cái suốt cả đêm nhưng mà chờ hắn lại lần nữa trở lại phòng khách thời điểm liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn mẹ t h ỏ vậy mà tại nơi đó bắt đầu chơi con sói trần việt trơ mắt nhìn mẹ t h ỏ điều khiển nhân vật chính tại trương mở đầu cùng v ì tên gần g ì ì chỉ dịu đánh lên nhất thời c h ấ n kinh đến đứng tại tại chỗ chẳng qua rất nhanh mẹ t h ỏ liền bị kịch bản giết bị bột hai chiêu dây mất trần việt lúc này mới quỷ dị thở dài một hơi ngươi có thể nhìn hiểu trần việt hỏi mẹ t h ỏ đưa tay c h u i đưa cho một bên lũ c à dì ổ thành thật trả lời nói ân ta trước đó hiểu qua một ít nhân loại chữ viết chân việt lại nhìn lấy lũ c à dì ổ mở ra nhân loại thất bại thẳng hại ở nơi đó khống chế ngao ngoe tiểu nhân sách dùng để cản đường vỗ kẽ b ờ lọc cái va l i hắn nhịn không được lên tiếng chỉ đạo hai câu đem đến nơi đó d ẫ m lên có thể lật qua l ũ c à dì ổ lập tức làm theo rất nhanh liền bay qua cái kia đầu tường tiến vào tới lưu chữ điểm chân việt cái này bỡ bỡn nhìn lấy hai cái bổ kẹ mẩn đối trò chơi có hứng thú rất lớn hắn lập tức vung tay lên tại trong cửa hàng mua hai đài cao phối máy tính đồng thời giúp chúng nó lắp đặt một đống lớn trò chơi chỉ vào trên màn hình l ò nói có thể chơi cái này sao mẹ thỏ trong mắt nhìn thoáng qua ta có thể thử một chút trần việt chú ý tới mẹ thỏ tay nó giống như không có cách nào giống nhân loại đồng dạng theo cật sáu cái ân phím nhưng mà sự thật chứng minh trần việt lo lắng không hề tồn tại tại cho mẹ thỏ giảng giải một cái trò chơi cách chơi cùng quy tắc về sau mẹ thỏ trực tiếp sử dụng siêu năng lực khống chế con chuột cùng ấn phím bắt đầu chuyển động chân việt hán cái này cuối cùng yên tâm các loại lũ cạ di ổ cùng mẹ thỏ quen thuộc về sau liền khoái hoạt mở lên đen tại bộ kẽ mần nhạc viên bên trong điên rồi đến c h ư a dở dạ gỗ nạch mấy cái đầu đầy mồ hôi i gian chạy về, bọn họ nhìn thấy gian phòng về, bọn bên ba trong n g ư ờ tình huống lập tức hiếu kỳ vây quanh lúc này trò chơi cũng đến hồi cuối nương theo lấy mẹ t h ỏ mạn p h á c h một đợt đại chiêu đụng bay năm cái trần việt dạ sổ trong nháy mắt tiếp đại hoàn mỹ phối hợp phía dưới trực tiếp hoàn thành hai đánh năm lúc này lũ cạ di ổ hàn băng còn tại đằng sau vụng về bổ lấy binh nương theo lấy một đợt đại đại đoàn diện tâm thành trần việt cùng mẹ t h ỏ phối hợp với san bằng địch quân đ i ể m cao nhìn thấy trên màn hình sáng lên thắng lợi hai chữ trần việt đơn giản không dám tưởng tượng chính mình có một ngày vậy mà có thể cùng mẹ t h ỏ cùng một chỗ chơi game thế là còn lại ba ngày ngày nghỉ t r â n việt liền cùng lũ c ả di ổ cùng mẹ thỏ cả ngày sen lẫn trong cùng một chỗ đợi đến vào phó bản thông báo tiếng vang lên t r â n việt mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình là vô hạn người chơi thân phận hắn vẫn chưa thỏa mãn buông xuống bàn phím đem dối bởi gian phòng giao cho gã đệ vọi thu thập chính mình thì mang lên sáu cái bổ k ạ mẩn tiến vào mới phó bản bên trong chương ba trăm linh hai cạnh lìn đen nhánh trong không gian thần bí t r â n việt đứng tại cái kia quạt thông hướng thế giới phó bản trước cổng chính nghiêm túc nghe vô hạn không gian giới thiệu lần này phó bản cần thiết phải chú ý hạng mục công việc lần này phó bản tổng cộng có hai loại bất đồng chơi đùa lộ tuyến người chơi có thể tự do lựa chọn một con đường tiến hành chơi đùa xin chú ý hai con đường đại biểu trận doanh không giống nhau mà lại biết căn cứ tình huống cụ thể cho người chơi cung cấp bất đồng nhiệm vụ chính tuyến nương theo lấy đạo thanh e m này rơi xuống trần việt trước mặt cửa chính đột nhiên một phân thành hai phía trên nhan sắc cũng phát sinh rõ ràng cải biến từ nguyên bản màu nâu biến thành một đen một trắng mời người chơi căn cứ tự thân yêu thích lựa chọn một cánh cửa tiến vào đen trắng pô kẹ mần b ờ l a p vai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra như vậy lần này phó bản phát sinh khả năng chính là ở nổ và địa khu trần việt trong lòng có cái đại khái ánh mắt tại cái này hai cánh cửa bên trên quay trọn tại pô kẹ mẩn trong đêm hai màu trắng đen phân biệt chỉ thay thế bất đồng đối tượng màu đen đại biểu là có lý tưởng chi long rẻ trờ r ộ m ma Mà màu trắng thì đại biểu là tượng trưng cho chân lý chân thực chi long dẹt h ì dèm như vậy cái kia chọn cái nào tốt đây bất đồng nhan sắc phe phái khác nhau bộ kẽ mẩn thế giới bên trong đối lập trận doanh tựa hầu ngoại trừ liên minh cùng nhân vật phản diện tổ chức liền không có khác cũng không biết là vì gia tăng phó bản thú vị tính vẫn là làm gì vô hạn không gian không có đem hai loại nhan sắc sau l ư n g đội hình rõ ràng đi ra cái này cũng liền mang ý nghĩa người chơi chỉ có thể mù mấy cái tuyển trần việt có chút im lặng nhưng kỳ thật nội tâm cũng không phải là quá mức lo lắng mà lại coi như hắn chọn chúng nhân vật phản diện trận doanh cũng có thể cố ý không đi làm nhiệm vụ chính tuyến dù sao hắn có đầy đủ tích phân có thể triệt tiêu nhiệm vụ chính tuyến thất bại trừng phạt nghĩ tới đây trần việt trực tiếp bước vào cái kia quạt màu trắng cánh cổng ánh sáng bên trong lenken các vị hành khách xin chú ý lần này đoàn tàu sắp đến cả st luy city xin mọi người lấy được hành lý dựa theo thứ tự xuống xe thanh thúy người thân thiết giọng nữ từ loa phong thanh bên trong truyền ra t r â n việt mở mắt ra l i ề n nhìn thấy chính mình đang đứng ở một cỗ chạy tàu điện bên trong cái này một đoạn tàu điện ngồi lấy tràn đầy người giờ phút này bọn hắn tại lục tục mở mắt ra nhanh như gió đánh giá tình huống chung quanh từ những người này động tác không khó coi ra bọn hắn cũng không phải là cái thế giới này cư dân t r â n việt thật không có n g o ạ i ý muốn bao nhiêu hắn đối loại tình huống này đều sớm tập mãi thành thói quen chẳng qua là nhàn nhạt đem ánh mắt chuyển hướng đối diện cực lớn cửa sổ mạ tàu xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài nhà t r ọ c trời san sát hùng vĩ thành phố lớn hoa、wow. nơi này chính là cạ stelly ạ city sao thật xinh đẹp trước kia chỉ ở trên tv gặp qua không nghĩ tới trong hiện thực cạ stelly ạ city như thế hùng vĩ tại trải qua ngắn ngủi cảm xúc sau đó bọn này người chơi nhanh chóng bình tĩnh lại thừa dịp tàu điện còn chưa tới cột có người nói ra dò hỏi các ngươi chọn cũng là màu trắng cửa a đúng thế ta cũng thế nói như vậy chúng ta chính là cùng một trận doanh rồi nhiệm vụ chính tuyến còn không có ban bố không biết trận doanh nhiệm vụ sẽ có hay không có viện liên quan cùng trận doanh cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ chính tuyến sẽ không phát sinh xung đột bọn này lẫn nhau ở giữa không hề quen thuộc người chơi rất nhanh liền yên tâm trò chuyện lên ngày tàu điện tốc độ theo đến trạm mà biến chậm c h ạ m mà tại tàu điện dừng lại một khắc đó cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng ban bố đi ra nhiệm vụ chính tuyến ở nổ vạ khu vực gần mấy tháng lần lượt phát sinh rất nhiều lên cổ kẹ m ẩ n mất tích vụ án như thế tính chất ác liệt vụ án đưa tới ở nổ vạ liên minh cao tầng chú ý bọn hắn phái ra rất nhiều ưu tú liên minh điều tra viên tiến về điều tra nhưng thủy trung không thu hoạch được gì những cái này vụ án sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết mà ngươi là ngay tại các nơi trên thế giới tiến hành lữ hành chính nghĩa vấn l u ự n ra đang nghe ở nổ vạ khu vực phát sinh sau đó trong lòng tinh thần trọng nghĩa lập tức điều động ngươi lại tới đây nhiệm vụ mục tiêu giai đoạn một nghĩ biện pháp cùng ở nổ v à liên minh lấy được hợp tác sau khi hoàn thành có thể mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ nhiệm vụ h à n t h ị ba mươi ngày thất bại trừng phạt khấu trừ người chơi trên người một nửa tích phân trần việt lúc trước hắn cất những cái kia vẫy nước treo máy tiểu tâm tư lập tức biến mất không còn một mảnh nếu là hắn hiện tại tiền tiết kiệm chỉ có mấy ngàn còn dễ nói coi như chụp một nửa rất nhanh liền có thể kiếm về thế nhưng trần việt trên người bây giờ khoảng chừng hơn một trăm vạn tích phân nếu như bị t r ụ p một nửa hắn cảm giác chính mình e rằng lập tức sẽ bị đưa vào phòng cấp cứu cấp cứu t r â n việt dùng mình một cái thừa dịp tàu điện đến trạm không lo được cùng sau lưng người chơi giao lưu trực tiếp xuống xe tìm một người đi đường hỏi một cái bổ kẹ mẩn center vị trí sau đó thẳng đến nơi đó đi phía sau người chơi nháy mắt nhìn lấy một màn này hai mặt nhìn nhau lúc đầu bọn hắn là chuẩn bị tìm một chỗ thương lượng một chút đối sách nhìn một chút thế nào cùng ở n ộ vạ liên minh hợp tác thế nhưng là còn chưa mở miệng l i ê n bị cái kia đạo vội vã thân ả n h hấp dẫn lực chú ý nửa ngày có nhân nhận không được hỏi hắn đây là muốn đi đâu chẳng lẽ là mắc đái không đúng tại sao ta cảm giác hắn khá quen trước đó giống như ở nơi nào gặp qua bộ dạng có người sờ vớt lấy cái c ầ m nghi ngờ nói ta mới vừa nghe hắn đang hỏi đường người bổ kẹ m ẩ n c e n t e r vị trí chúng ta muốn hay không cũng đi chỗ nào nhìn một chút đề nghị này rất nhanh liền bị một đoàn người thông qua tòa thành thị này bây giờ đang là mùa hè giữa trưa thời tiết có thể nóng chết người cùng nó lưu tại nơi này giống con ngốc cầu đồng dạng bạo chiếu chẳng bằng đi trước đối huấn luyện ra miễn phí vỗ kẹ mẩn center cọ một cọ điều hòa không khí thế là khi trần việt đang dùng vỗ kẹ mẩn center video phone liên lạc xin thị ạ thời điểm cả s t e l l i a city vỗ kẹ mẩn center giỏi tiểu thư liền nhìn thấy một đám đầu đầy mồ hôi ra hỏa giống chạy nạn nạn dân đồng dạng từ bên ngoài tràn vào chưa từng thấy một màn này giỏi tiểu thư một mặt hoảng sợ nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười dò hỏi xin hỏi có gì cần trợ giúp địa phương sao một cá biệt phó b ả n làm thành trò chơi coi giỏi là thành nở tờ cờ người chơi hì hì cười nói nơi này nở tờ cờ tốt trí năng à, đơn giản cùng chân nhân đồng dạng r ồ i tiểu thư nghe nói như thế một mặt mờ mịt há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải trần việt im lặng nhìn lấy này tấm trắng cảnh lúc này điện thoại đối diện xỉn thì ạ cũng chú ý tới bên này chuyện phát sinh nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều chẳng qua là có chút nghiêm túc nói ra ta bên này còn có việc Tạm thời h k ô nghe có c c á nào chạy tới. Bất quá ta sẽ giúp ngươi liên lạc một người bạn, nàng chạy lạc cả tới, bất ta một giúp đi quá sẽ sẽ x si tìm nói ư i Việt Bằng hưu, Trần c i như có chút khỏe khẽ một câu lên khỏe môi. ơn môi, i nói, một cái rất lợi hại thế trần việt sửng sốt một chút hắn trong lúc nhất thời không muốn minh bạch xin thì ạ bằng hữu vì sao lại nhận biết mình xin thì ạ không có quá nhiều giải thích t h a m hỏi vài câu phía sau liền cúp điện thoại trần việt lại cầm điện thoại lên gọi cho phạm phạ phạm phạ khi nghe đến hắn tới tin tức ngược lại là thật cao hứng nói ra câu nói đầu tiên là ca n g ư ờ i rất cần tiền sao c ả state lì ạ si t bên kia vừa vặn có chúng ta một nhà công ty phân bộ ngươi thiếu tiền lời nói có thể đi bên kia tùy t i ệ n cầm trần việt cái này tiểu cáo đông thật đúng là thân thiết phạm phạ bên kia gần đây cũng n ộ i v à n g lên bởi vậy mấy ngày nay cũng không cách nào chạy tới trần việt không nói gì chẳng qua là nhường nàng chú ý thân thể uống nhiều nước nóng qua một thời gian ngắn lại tới cũng không m u ộ n phạ phạ bệ bộn nhiều việc ngoại trừ đảm nhiệm mạ hổ gạn nghỉ diêm quán chủ bên ngoài nàng còn muốn đầy đất khu chạy loạn đi căn dặn tất cả đại nhà máy cùng công ty phân bộ tình huống đã rất lâu không có ngủ qua tốt cảm giác t r â n việt nhìn lấy nàng mắt còn thâm có chút đau lòng hỏi vài câu liền cúp điện thoại nhường nàng đi nghỉ ngơi sau đó hắn liền tại bổ kẹ mẩn center chờ đợi đến trưa bởi vì x ỉ n thị ạ nói nàng bằng hữu sẽ đến nơi này tìm hắn nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi bộ kệ mẩn center bên trong tụ tập đến từ các nơi trên thế giới huấn luyện r a trần việt tiện thể lấy cùng bọn hắn dò xét một chút liên quan tới ở nổ và khu vực bộ kệ mẩn mất tích á n tin tức nhưng tiếc nối u là bọn hắn không hề biết rõ nội tình cái khác người chơi cũng không có chạy loạn mà là cùng trần việt đồng dạng thành thành thật thật đợi tại bộ kệ mẩn center cùng cái khác huấn luyện r a cãi cỏ nói chuyện phiếm đợi đến sắc trời biến mờ nhạt bộ kệ mẩn center bên trong huấn luyện r a cũng bắt đầu buồn ngủ lên thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận giống như máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm thanh âm này trực tiếp đánh thức đám người dẫn tới bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa ngay sau đó bộ kệ mẩn center đại môn bị đẩy ra một cái tóc vàng mắt xanh trên thân lộ ra ưu nhã ngủ mỹ nhân khí tức thiếu nữ từ bên ngoài đi vào có người chơi lập tức liền nhận ra thân phận của nàng mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói cái đó là cạnh lìn nàng tại sao lại ở chỗ này chương ba trăm linh ba mẹ thọ tâm với tư cách ở nổ vạ liên minh thiên vương một trong kiêm xỉn thị ạ hảo hữu c ạ i lìn kỳ thật đã sớm biết có trần việt người như vậy tồn tại tuy nói ở nổ vạ khu vực cùng cạn tổ rộ ở tổ bên kia khoảng cách tương đối xa xôi nhưng không chịu nổi xã hội hiện đại mạng lưới thông tin phát đạn đoạn thời gian trước bên kia chuyện phát sinh tại ở nổ vạ liên minh cao tầng trong mắt đã sớm không phải bí mật trần việt cái tên này chính là vào lúc này đ ợ i truyền đến cãi lìn bọn người trong thai cơ hồ dùng sức một mình diệt trừ toàn bộ tim rõ két đem rổ vạn ni b ứ c chạy chối chết như vậy sự tích cho dù là cãi lìn nghe cũng không nhịn được vì đó mà cảm thấy chấn kinh không chỉ có như thế liền ngay cả xỉ n ộ i tim gã là c ã i cũng tại hắn chợ rút xuống bị một m ẹ hốt gọn như thế một cái mang theo truyền kỳ tính chất nhân vật cãi lìn đã sớm muốn gặp một lần nhất là lúc trước nàng bởi vì hiếu kỳ hỏi x i n t h ì ã lúc đối phương một mặt kiêu ngạo giới thiệu bộ dạng đơn giản muốn đem cái lìn trong lòng chú mèo ham ăn câu đi ra cho nên nàng tới tại nhận được xìn thị a điện thoại lúc lập tức vứt bỏ công việc trong tay ngựa không ngừng vó đoạt liên minh một khung máy bay trực thăng bay tới giờ này khắc này nàng nhìn lấy trước mặt nhìn lấy mình nháy mắt thanh niên đẹp trai có chút hiếu kỳ mà hỏi ngươi là trần việt sao lời này vừa nói ra còn không đợi trần việt có chỗ đáp lại một bên con mắt mong mong nhìn chằm chằm bên này người chơi ngoa tào không thể nào sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ có người hưng phân phát ra một tiếng gáy nhưng trên mặt vẫn là thận trọng hỏi là ta biết cái kia trần việt sao cái l ì n cùng trần việt đồng thời quay đầu nhìn sang tóc đen mắt đen thích mặc toàn thân mang mũ màu đen vệ áo người cao một thực tám là hắn tất cả đối đầu số một cái khác tết tóc đuôi ngựa nữ người chơi giọng điệu hưng phân nói trần việt cái l ì n cũng nghe đến lời này nàng vui mừng mà nói bọn gia hỏa này là fan của ngươi không phải trần việt im lặng nói hắn không muốn đi đến chỗ nào đều là ánh mắt của mọi người trung tâm đây cũng là hắn cự tuyệt bại lộ chính mình thân phận chân thật nguyên nhân một trong không chúng ta là nhưng ai biết đám kia người chơi lại lập tức thừa nhận thuyết pháp này trong đó còn có mấy từng cái đầu tương đối nhỏ bề ngoài giống học sinh tiểu học đồng dạng người chơi một mặt lửa nóng nhìn lấy hắn đại l a o có thể cho chúng ta nhìn một chút ngài mẹ t h a sao nghe được hai chữ này c á i lìn đã ngâng lên đôi mi thanh tú đối trần việt ném kinh ngạc lại hiếu kỳ ánh mắt tất cả mọi người là huấn luyện ra lúc này còn có cái gì không hiểu đây này ở vào trong tầm mắt trần việt ý đồ vùng đ â y nhưng thật ra là một cái tổ không có gì đẹp mắt rồi nói đùa nếu là hắn đem mẹ thỏ p h o n g x u ấ t sợ không phải ngày mai trấn kinh cạc t ế lụy ạ ct vỗ kẹ mẩn center kinh hiện thần bí vỗ kẹ mẩn mẹ thỏ thân ảnh tin tức sẽ xuất hiện tại tất cả tờ báo lớn đầu đ ề lên đến lúc đó hắn lại không biện pháp điệu thấp hành sự lúc này trong cổ kẻ bạn mẹ thỏ dùng tệ l ệ kin ở s i s tâm linh cảm ứng chầm chầm nói ta không phải tổ c h â n việt cái lìn chủ động giúp hắn giải vây mẹ thỏ bây giờ còn đang ạ lỏ là khu vực đây ta cũng không có nghe nói qua có huấn luyện ra thu phục nó nói đến đây trong đầu của nàng hiện lên mấy b ứ c họa mặt là nàng trước đó tại trong video nhìn qua mẹ thỏ lấy một địch nhiều chiến đấu hình tượng cái lìn có chút thèm muốn nói ra loại kia bổ kẹm mẩn là không thể nào bị nhân loại thu phục nghe nói như thế mọi người nhất thời rơi vào t r ầ m mặc bọn này người chơi mặc dù không có chính diện đối đầu qua mẹ thò nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn rõ ràng mẹ thò cường đại đúng vậy a loại kia bồ kẽm ẩn thật sự khả năng bị nhân loại thu phục sao không không đúng có thể thu phục mẹ thò nhân loại trước mặt liền có một cái nghĩ tới đây đám người lại lần nữa dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía trần việt trần việt mặt không thay đổi nhìn trở lại ánh mắt bên trong rõ ràng viết nhắc lại chuyện này ta liền đem các ngươi hết thẻ cá mập rơi cái kia dẫn xuất cái đề tài này học sinh tiểu học có rúm lại một cái bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề không đúng mẹ thọ làm sao lại tại ạ lò l à khu vực một cái khác từng có kinh nghiệm người chơi nói mỗi cái phó bản đều là độc lập thế giới cũng không phải là tất cả mọi thứ đều cùng ạ nỉm bên trong đồng dạng liên quan tới vô hạn không gian phó bản loại hình từ ngữ nếu như người chơi tại nở tờ cờ trước mặt nói đến sẽ bị tự động che đ ợ i lại thay thế thành mặt khác nội dung cho nên cho dù mấy người lại thế nào đặt cái lìn trước mặt lớn tiếng lưu đồ bí mật cái lìn cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì cái lìn mất đi tiếp tục cái đề tài này hứng thú nàng đối trần việt nói ra chuyển sang nơi khác tâm sự、Tốt. trần ố t t việt gật đầu hắn lần này nội dung chính tuyến nhất định phải cùng ở nổ vạ liên minh liên hệ bởi vậy hắn liền không có cự tuyệt đối phương mời mà là theo đối phương ly khai bổ kẹ mần center đám kia người chơi sững sờ nhìn lấy một màn này liền tại bọn hắn do dự có hay không muốn theo sau thời điểm máy bay trực thăng đã mang theo hai người kia rời khỏi nơi này trên máy bay hiển nhiên không phải một cái có thể nói chuyện trời đất địa phương nhìn cái lìn y tứ nàng tựa hồ không hề ở tại cả tệ lì a ct i y dừng lại trần việt không hỏi đối phương chuẩn bị mang chính mình đi đâu tóm lại sẽ không vụng trộm đem chính mình ném vào trong biển cho cá ăn hai người không hề quen thuộc có thể nói vô cùng lạ lẫm bởi vậy tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu liền ngồi tại tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi lúc này một mực không nói gì mẹ t h ỏ đột nhiên nói ra nói một câu nhưng thật ra là có khả năng bị nhân loại thu phục trần việt sửng sốt một chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mấy giây sau mới ý thức tới nó là nói mới vừa bổ kẹ mẩn c e n t e r bên trong sự kiện kia hắn đột nhiên phát hiện mẹ t h ỏ hôm nay trạng thái giống như có chút không đúng lắm trần chơ một chút ở trong lòng hỏi ngươi thế nào mẹ t h ỏ trầm mặc một cái trước mắt ngay tại trần việt cho rằng nó không chuẩn bị trả lời thời điểm mẹ t h ỏ mở miệng nói ta từ ngươi trong hành trang cái kia khối hồng tâm phía trên cảm ứng được một cái khác mẹ thỏ tồn tại nó tựa hồ rất mơ màng rất thống khổ ta nghĩ nếu như ngươi bây giờ đi tìm nó lời nói nó nhất định sẽ không cự tuyệt ngươi nghe nói như thế trần việt sửng sốt một giây lập tức mở ra ba lô bảng nhìn về phía cái kia khối tươi đẹp hồng tâm trong lòng của hắn đột nhiên có chút phức tạp cho tới nay hắn đồng thời không có sử dụng cái này đạo cụ nhường từng cái thế giới mẹ thỏ vì chính mình làm những gì hoặc chủ động dùng cái này không biết từ nơi nào tới một trăm độ thiện cảm đi thu phục bọn họ lúc trước cái kia cứu vớt m i n i a nhiệm vụ hắn sở dĩ biết làm ngoại trừ đồng tình tâm bên ngoài đều chỉ là vì nhiệm vụ ẩn độc hưu ban t h ư ở n g mỗi một cái mẹ thỏ đối với hắn hảo cảm nguyên bản đều hẳn là thuộc về m i n i a cái này khiến nội tâm của hắn t r ô sâu có loại bí ẩn t r ộ m người khác đồ vật cảm giác hắn thậm chí cũng không biết cái thế giới này mẹ thỏ đối với hắn độ thiện cảm từ đâu mà tới hắn thậm chí chưa từng gặp qua nó cũng không có cùng nó nói chuyện qua trần việt tâm lý có một chút khó chịu mị n ì ạ đã không c o i ở đây hắn lại thế nào cũng làm không được yên tâm thoải mái chiếm t r ư ớ c vốn nên cái kia thuộc về nàng mẹ t h ỏ cùng với mẹ t h ỏ vốn phải là đối mị n ì ạ tình cảm hắn trầm mặc một chút hỏi ngươi cũng là bởi vì vật này mới có thể đi theo ta sao mẹ t h ỏ thì có vẻ hơi hoang mang ngươi vì sao lại nghĩ như vậy trần việt liền đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra mẹ thỏ sau khi nghe xong suy tư một chút tựa hồ là đang muốn nên nói như thế nào thật lâu nó mới giọng điệu nghiêm túc nói ra ngay từ đầu thời điểm ta xác thực hứng chịu vật này ảnh hưởng nhưng kỳ thật nó đối ta ảnh hưởng đồng thời không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy cũng sẽ không cưỡng ép ảnh hưởng ta làm quyết định bất quá ta rất cảm tạ nó bởi vì nó tồn tại lúc trước ta mới không có đ ố i ngươi hạ sát thủ đến nỗi ta vì sao lại nguyện ý bị nhân loại thu phục chỉ là bởi vì nhân loại kia là người a Chương 304, nội ứng bản thân tù dưỡng. trước n g thân dưỡng. r lúc này mẹ thọ tại trần việt trong lòng hình tượng vẫn luôn là trầm mặc ít nói loại kia phong cách đến mức hắn căn bản không nghĩ tới có thể theo nó miệng bên trong nghe loại này phiến tình mà nói trần việt đại chịu cảm động trong lúc nhất thời lại không biết cái kia nói ra nói cái gì mới tốt thiên n g ô n vạn ngữ đến cuối cùng chỉ rót thành một câu nhạt n h é o tạ ơn mẹ thọ đến nơi đây lời nói xoay chuyển nói ra cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi gặp nó gặp mặt một lần vì cái gì trần việt hơi kinh ngạc hắn căn bản không biết cái kia mẹ t h ỏ a mẹ thọ bởi vì nó cũng đang chờ ngươi trần việt càng thêm khốn hoặc làm sao có thể ta cùng nó lại không thấy qua mặt nếu như không có trái tim kia đối với nó ta cũng chỉ là một cái xa lạ nhân loại mà thôi đối mặt cái nghi vấn này mẹ thọ chẳng qua là nói khẽ trái tim kia nói cho ta nó đang tìm một cái nhân loại t r â n việt mở ra ba lô nhìn lấy cái kia khối cùng trước kia so sánh không có bất kỳ cái gì bất đồng trái tim ngạc nhiên nói nó còn có chức năng này không nó không biết nói chuyện là ta từ phía trên cảm giác được mẹ thọ dừng lại một chút nói bổ sung từ khi chúng ta tiến vào cái thế giới này về sau trái tim kia liền bắt đầu biến sinh động hẳn lên nó rất mơ màng rất thống khổ siêu năng lực hệ vổ kẹ mẩn cảm nhận vốn là vô cùng nhạy cảm chớ nói chi là mẹ thọ loại d u n g hợp này gen người đặc thù b ỗ kẹ mẩn nó có khả năng cảm giác được trái tim kia không hề chỉ là một kiện không có sinh mệnh đạo cụ đơn giản như vậy nghe được những lời này về sau trần việt trầm ngâm một lát nói một tiếng tốt chuyện cho tới bây giờ mỹ ni à sự tình cũng nên có cái bàn giao hắn nhìn thoáng qua trong hành trang viên kia thuộc về sẽ l ệ bị b ỗ kẹ bạn trong đầu suy tư chính mình cái này sẽ l ệ bị có hay không nắm giữ phục sinh người chết năng lực a lọ là khu vực bản đồ lúc trước hắn đã đi qua tương ứng tiêu chí cũng tại vận chuyển tiêu chí bên trên giải tỏa hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể lập tức vận chuyển tới đó nhưng bây giờ vẫn không thể chân việt nhìn thoáng qua bên người cãi lìn cãi lìn hình như có cảm giác trong nháy mắt mở ra nhắm hai mắt nhìn lại tới ánh mắt bên trong để lộ ra hỏi ý tứ chân việt lộ ra ngượng ngùng nụ cười lần thứ nhất đi máy bay có chút c h ó n g cãi lìn tỏ ra là đã hiểu ở bên người lục lọi một trận sau đó móc ra một viên màu cam đóng gói kẹo nói ăn hết khả năng này biết dễ chịu chút tạ ơn trần việt lễ phép nói đưa tay tiếp nhận mở ra đóng gói ném vào miệng bên trong ân cam vị mẹ thọ đ ố n g nhiên nói ra cái này nhân loại trên người có siêu năng lực ba động trần việt ở trong lòng nói một tiếng ta biết mới vừa nói xong cũng ý thức được một sự kiện ngược lại hỏi ngươi không nhớ rõ nàng mẹ thọ cẩn thận nhớ lại một cái thành thật trả lời nói không nhớ rõ trên thực tế ngoại trừ trần việt bên ngoài những nhân loại khác ở trong mắt nó không có gì khác nhau thế nhưng là chúng ta khi tiến vào cái này phó bản t r ư ớ c đó còn tại trên t v nhìn qua ạ niềm a trần việt nói kia là bé t h ả i xét quyển sách bọn hắn tại tiến phó bản t r ư ớ c vừa vặn nhìn thấy cái lìn ra sân kịch bản liên quan tới cái này trên thân nắm giữ siêu năng lực nhân loại hắn cùng mẹ t h ỏ còn chuyên môn tiến hành một phen thảo luận nghe nói như thế mẹ t h ỏ mới hậu chi hậu giác nghĩ tới nhưng nó cũng chỉ là bình thản ô một tiếng đồng thời không có làm qua nhiều phản ứng lúc này cái lìn lại chủ động tìm lên chủ đề nghe x ỉ n t h i a nói ngươi cùng nàng đã sớm quen biết trần việt mở mắt ra n h ư mày đúng nàng đã nói với ngươi ta cái lìn thấy hắn hiếu kỳ bộ dạng cười giải thích nói nói qua một điểm bất quá là ta chủ động hỏi nàng bởi vì ngươi người này thật sự là quá thần kỳ thần kỳ cái từ này thật đúng là thỏa đáng cái lìn quan sát một cái nét mặt của hắn tiếp tục nói ra tại tim dọc két nội ứng mấy ngày liền đem người tìm dọc kẹt tất cả đại ẩn giấu căn cứ vị trí cho bạo đi ra đến xì nội lữ hành mấy ngày lại thuận tay giải quyết nơi đó t ì m gạ là c á i t r â n việt có chút kinh ngạc những cái này cũng là xín t h ì ạ nói với ngươi cái lín lắc đầu không những này là cán t ù bên kia chuyển tới l ả n sợ bọn hắn rất coi trọng ngươi thần đặc mã l ả n sợ nói t r â n việt cảm thấy mình có chút không quá lý giải cái thế giới này truyền thống nội ứng văn hóa hắn như thế một cái trọng yếu nội ứng điều tra viên chẳng lẽ không phải là liên minh giúp đỡ che giấu tung tích thật tốt bảo vệ sao hắn làm những sự tình kia không nên bị giam đều liên minh thật tốt bảo tồn tại bí mật trong hồ sơ sao hiện tại thế nào đều chuyển đến khoảng cách cạn tổ xa như vậy ở nổ vạ tới t r â n việt mười phần im lặng nói ra thân là liên minh điều tra viên đây đều là chuyện ta phải làm nghe nói như thế c ạ i l i n c ư ờ i càng thêm mùa b ỡ n như vậy điều tra viên tiên sinh xin hỏi ngươi lần này tới ở nổ vạ khu vực mục tiêu là nơi này tà ác tổ chức tim tợ lạt m à sao trần việt m ặ t không thay đổi trả lời không chỉ là vì một cái bình thường tổ kẻ m ẩ n mất tích vụ án thôi cũng không biết cái này vụ án chủ mưu cùng tim tợ lạt m à có quan hệ hay không chỉ là như vậy a cái linh giọng điệu nghe rất là tiếc nuối trần việt ta chẳng qua là một cái bình thường không thể lại phổ thông huấn luyện ra loại sự tình này với ta mà nói quá nguy hiểm bãi bình tim dọc k á t là có lạn sơ bảo vệ mà diệt trừ tim gã là cái cũng là tại x ì n t h ì ạ trợ giúp phía dưới lời nói này xác thực không có tâm bệnh cái lìn cũng nghĩ đến một điểm này nhưng cái k i a t r o n g báo cáo mặc dù nói trần việt rất lợi hại nhưng lại đồng thời không lộ vẻ gì hắn trốn lợi hại ở nơi nào mà căn cứ lãn sở đám người thái độ cùng cạn tổ liên minh gần nhất động tác đến xem bọn hắn tựa hồ cũng là đang yên lặng bảo vệ tên này thanh niên nếu như chiến lược không quá tốt lời nói đó chính là đầu óc rất thông minh trần việt không hề biết mình ở trong mắt cái lìn đã biến thành không thể đánh rất cơ t r í đồng thời cần bảo vệ tồn tại tại hắn nói xong câu nói kia về sau cái lìn liền không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục trần việt vốn cho là mình sẽ bị đưa đến phát sinh qua tổ kẹ m ẩ n mất tích vụ án thành phố thật không nghĩ đến bộ này máy bay trực thăng trực tiếp đem hắn dẫn tới nằm ở quán quân trên núi ở nổ vạ liên minh căn cứ địa nhìn lấy trước mặt khu kiến trúc cùng người đến người đi liên minh nhân viên công tác trần việt có chút giật mình nơi này là ta có thể vào địa phương sao phải biết rằng hắn mặc dù thân là cạn tổ liên minh điều tra viên nhưng lại chưa từng có đi qua điều tra viên đại bản doanh loại địa phương này xem xét chính là chứa đựng rất nhiều cơ mật tin tức địa phương hắn thân là một ngoại nhân lần thứ nhất gặp mặt liền bị mang đến nơi này có chút không ra t h ể thống gì à cái lín mười phần im lặng hỏi ngươi là tim tợ lạt mạ nội ứng trần việt dĩ nhiên không phải sao lại không được cái lín giải thích nói ở nổ và khu vực chuyện phát sinh tất cả sẽ bị đưa đến nơi này ngươi muốn phụ trách món kia cổ kẹ mẩn mất tích vụ án tưởng t ì n h cũng ở nơi đây hiểu trần việt rất nhanh liền phản ứng lại tỉ mỉ nghĩ lại dùng thân phận của hắn bây giờ cũng không lớn có thể sẽ làm ra loại kia đánh cắp tin tức chuyện cũng liền tại hai người đi vào cao ốc thang máy thời điểm trần việt bên thai vang lên nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở đinh nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới nhiệm vụ mục tiêu giai đoạn một nghĩ biện pháp cùng ấ n nổ và liên minh lấy được hợp tác đã hoàn thành chính thức mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ giai đoạn hai cùng ở nổ vạ liên minh hợp tác điều tra bổ kẹ mẩn mất tích vụ án t ư ờ n g tỉnh sau khi hoàn thành có thể mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ nhiệm vụ hạn thì hai mươi tám ngày thất bại sẽ khâu trừ một nửa tích phân chương ba trăm linh năm long mất tích án tiến về hạ lọ lạ thứ nhất lên mất tích vụ án là tại ba tháng trước phát sinh cái lìn mang theo trần việt một đường thông s u ố t đi tới một cái chứa đựng tư liệu gian phòng tại trên giá sách tìm kiếm một vòng sau đó đem một chồng thật dày tư liệu bỏ vào trần việt trước mặt tên thứ nhất người bị hại bị mất một cái vô cùng chân quý gạ c ồ m trần việt nghe vậy tiếp nhận cái kia sấp tài liệu nghiêm túc nhìn lại cái kia gạ c ồ m là tại ở khách sạn thì mất tích tại trước khi mất tích nó huấn luyện ra dẫn nó đi khiêu chiến nơi đó thành phố đạo quán đồng thời thành công hoàn thành lấy một địch ba hành động vĩ đại nhìn đến đây trần việt hỏi tòa kia khách sạn giám sát nhìn sao cách lìn nhìn bất quá phía trên cũng không biểu hiện có người tiến vào tên kia huấn luyện ra gian phòng có thể hoàn mỹ tránh đi giám sát tiến vào đã khóa lại gian phòng tựa hồ chỉ có siêu năng lực thuộc tính bổ kẹ mần nắm giữ năng lực này hắn hơi suy nghĩ một chút đem trong tay tư liệu lật ra cái mặt thứ hai lên vụ án cơ hồ là cùng thứ nhất lên vụ án đồng thời phát sinh chỉ bất quá cả hai phát sinh thành phố hơi có bất đồng một cái là tại nạ o cờ dện city một cái phát sinh ở ổ vệ lù xịt city những cái này đồng thời không có gây nên trần việt quá nhiều chú ý ngược lại là cái này lên vụ án mất tích bổ kẹ m ẩ n miêu tả đưa tới sự chú ý của hắn mất tích bổ kẹ m ẩ n là long hệ bổ kẹ m ẩ n xạ là mẹn sơ tại trước khi mất tích nó huấn luyện ra từng dẫn nó tại ổ t ệ l ũ c ì tiến t hành một trận liên tục lôi đài thi đấu đồng thời thu được lôi đài vương thành tích tốt lúc này c a i l i n hỏi phát hiện hỏi lời này không đầu không đôi u nhưng trần việt lại dây hiểu hắn gật đầu nói mất tích bổ kẻ mẩn đều là thực lực rất mạnh long hệ bổ kẻ mẩn cái lìn suy tư một chút nói ra ba tháng này đến nay ở nổ vạ khu vực cơ hồ mỗi một tòa thành thị mỗi thời mỗi khắc đều có tương tự vụ án phát sinh căn cứ không c h ọ n vẹn số liệu thống kê cho đến tận này toàn bộ ở nổ vạ khu vực tổng bị mất bảy trăm tám mươi hai chỉ hiếm mà lại cường đại long hệ bổ kẻ mẩn trần việt nghe trợn mắt hốt mồm bọn hắn cứ như vậy yêu thích long hệ bổ kẻ mẩn cái lìn bất đắc dĩ cười một tiếng cũng có thể là cướp đoạt long hệ b ỗ kẹ mẩn đi cùng cái khác khu vực người tiến hành giao dịch nhưng một điểm này khả năng không lớn nhân viên của chúng ta gần nhất đồng thời không có tại hải quan bến tàu các vùng phát hiện đại quy mô bán ra b ỗ kẹ mẩn vết tích mà lại b ỗ kẹ mẩn cũng không phải không có trí tuệ sinh vật bọn họ phần lớn đều đối huấn luyện ra rất trung thành trừ khi tẩy não nếu không để bọn chúng tại có ký ức tình huống dưới đi bị những người khác thu phục là tuyệt đối không thể nào không được cái l í n nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lười biếng ruồi lưng một cái thời gian cũng không sớm đi nghỉ trước một cái đi dưỡng đủ tinh thần những chuyện khác ngày mai lại nói trần việt không có cự tuyệt lúc trước hắn tại cả sếp tệ lì ạ ct y đã đợi thời gian rất lâu lại thêm ngồi mấy giờ máy bay trời bên ngoài đều sớm tối hắn theo cái lìn đi dùng bữa tối ở nổ vạ liên minh bên này phòng ăn phối trí mười phần đầy đủ ngoại trừ huấn luyện ra phòng ăn còn có bộ kẹ mần phòng ăn cái lìn không có một tia lo lắng đem chính mình nhóm bộ kẹ mần từ bộ kẹ bản bên trong phóng ra cùng chúng nó cùng nhau dùng đến bữa tối t r â n việt nhìn lấy một màn này do dự một chút cái l i n ngầm đầu hơi có vẻ nghi ngờ hỏi không đem nhóm t ổ kẹ mẩn phóng suất cùng nhau ăn cơm sao nha t r â n việt gật đầu một cái nhưng hắn chỉ lấy ra mì mì kỳ ủ sẽ l ệ bi lù cạ dị ô i ờ dạ gô nạch cùng hì dày gần t ổ kẻ b ả n xuất phát từ nhiều mặt cân nhắc đồng thời không có đem mẹ thỏ đem thả đi ra nếu là hôm nay mẹ thỏ tại ở nổ vạ liên minh xuất hiện không cần n g h ĩ cũng biết sẽ khiến lớn cỡ nào gợn sóng đối với một điểm này mẹ thỏ bản nhân cũng tỏ ra là đã hiểu trần việt tại nói với nó một tiếng thật có lôi phía sau liền ngồi xuống l ủ c ả g ì ổ bên cạnh ngay tại trong nhà ăn ăn cơm những người khác đang ánh mắt quét đến bên này thì lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý từ đối với gặp được không biết t ổ kệ m ẩ n hưng phấn bọn này ở nổ vạ liên minh liên minh điều tra viên k h ô n g chế không nổi cước bộ của mình vây quanh tò mò nhìn xệ lệ bi lên tiếng nói cái này t ổ kệ m ẩ n là có người từ miệng trong túi lấy ra bộ kẹ đẹp hướng về phía xệ lệ bì quét tới nhưng mà lại chỉ lấy được không biết hai cái chữ to bởi vì ở nổ vạ khu vực cùng d ổ ở tổ khu vực ở giữa khoảng cách mười phần xa xôi lại thêm hai đại khu vực tổ kẹ đẹp không liên hệ cũng không hoàn thiện bởi vậy bên này tổ kẹ đẹp bên trên đồng thời không có ghi chép qua có liên quan tới xệ lệ bì tư liệu so đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh xệ lệ bì quả thực có chút bị k i n h đến nó lập tức ôm một viên màu xanh dương bẹ di trốn đến trần việt trên bờ vai thế là bọn này điều tra viên cùng nhau đem ánh mắt ném đến trần việt trên thân tên của nó kêu sệ lệ bị đến từ dồ ở tổ khu vực trần việt lời ít mà ý nhiều nghe được dồ ở tổ khu vực mấy cái sớm nhận được tin tức điều tra viên liền đem lực chú ý từ trên thân sệ lệ bị chuyển rời đến thanh niên trước mặt trên thân bọn hắn liếc nhau một cái trong đó một cái hỏi dò ngươi có phải hay không trần việt trần việt không biết bọn hắn muốn làm cái gì nhưng vẫn là gật đầu nói là ta nhưng ai biết bọn này tuổi trẻ điều tra viên khi nghe đến cái tên này phía sau lập tức liền biến càng thêm kích động trần việt hắn hiện tại cũng như vậy nổi danh sao lúc này một cái vóc người gầy yếu tóc lam điều tra viên tiến lên một bước hỏi xin hỏi ngài lần này tới ở nổ vạ khu vực mục đích là vì giải quyết tim tở lạt mạ sự tình sao trần việt có chút im lặng cho nên hắn cưỡng chế di rời tim dọc kẹt bắt hết tim gã là cái chuyện hiện tại là tất cả mọi người biết rõ đúng không cái lìn từ vừa rồi bắt đầu liền một mực buồn cười đứng xem một màn này lúc này gặp trần việt một mặt im lặng bộ dáng mới đúng lúc mở miệng nói t ố t trần việt lần này tới ở nổ vạ là có lại thêm chuyện trọng yếu muốn làm đến nỗi tim tợ lạt mã chuyện không cần quá lo lắng thiên vương mới mở miệng bọn này điều tra viên liền không tiếp tục nhiều lời nhao nhao lui về chỗ ngồi của mình đứng xa xa nhìn tình huống bên này cái lìn cũng không có nhắc lại tim tợ lạt mã chuyện chẳng qua là tràn ngập hứng thú nhìn lấy x ệ lệ b i trần việt t i ê n lặng cho sẽ lễ bị cùng mì mì kỳ u ném đ ú t đồ ăn hai cái bổ kẹ mẩn cũng một mặt nhu thuận ngồi trên ghế từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy đồ ăn miệng bị chống đỡ lao đại cái lìn đã dùng xong chính mình bữa tối tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trần việt dùng động tác thuần thục cho bổ kẹ mẩn cho ăn cơm bộ dạng trần việt không có nhường nàng chờ lâu mấy cái bổ kẹ mẩn sau khi cơm nước xong liền đem bọn họ thu hồi bổ kẹ bạn bên trong tại cái lìn dẫn đầu lần sau đến đủ loại liên minh vì chính mình chuẩn bị gian phòng những chuyện khác đợi ngày mai lại nói cái lìn nói đêm nay hẳn là thật tốt ngủ một giấc ta sẽ không q u ấ y d à y ngươi có gì có thể gọi điện thoại cho ta nói xong nói xong nàng từ miệng trong túi móc ra một tấm viết dãy số nhãn hiệu trần việt gật đầu một cái tiếp nhận đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn cái lìn thân ảnh lý khai sau đó đóng cửa lại bên ngoài ánh trăng trong sáng ngôi sao rơi đầy bầu trời đêm trần việt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hít sâu một hơi sau đó mở ra ba lô bảng vận chuyển tiêu chí phát động chỗ cần đến ạ lọ là khu vực chương ba trăm linh sáu tự mang bổ kẹ bản lấy lại mẹ t h ỏ a lọ là khu vực h o l y city lần này vận chuyển địa điểm là một chỗ bãi cát trần việt liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này chính là lúc trước hắn mang mì n i ạ tới qua cái kia mảnh bãi cát tòa thành thị này tựa hầu ngay tại cử hành một trận g ờ g i a n g festival trên bờ cắt người đến người đi phi thường náo nhiệt lấm ta lấm tấm hỏa quang từ mặt đất lên đến bầu trời đêm tại chỗ cao nhất nổ thành từng chuỗi hỏa thụ ngân hoa đem chọn mảnh hắc cám cho thắp sáng mọi người đang đứng tại nguyên chỗ dắt tay từng người người nhà cùng cổ kẹ mẩn chuyên chú nhìn qua một màn này bởi vậy đồng thời không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện tại bên này trần việt trần việt đứng tại chỗ nhìn một hồi c h à n g này pháo hoa đại hội ở trong lòng đối mẹ thỏ nói có thể cảm ứng được nó vị trí cụ thể sao mẹ thỏ quỷ dị trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói không cần nó đã tới trần việt sửng sốt một chút c ò nhưng k ô n phản ứng liền nghe đến n g g có kịp đám ờ i c h u q u a ngay h phát ra một trận t ra n i ế huyên、áo. Hắn hình như áo. giác o có cảm x người, sau đó liền thấy đ ư ợ chân một đôi l ạ n nhạt n màu u đôi mắt. b ố mắt âm âm mất khắc thanh thanh tại thời nhìn nhau, bốn phía thanh âm huyên áo cùng pháo hoa lên không thanh âm tại thời khắc này như là biến mất đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, Trần phía pháo hoa sau áo là đó, việt lấy lại tinh thần xung quanh mánh liệt tiếng người như thủy triều phổ thông chen vào lỗ thai của hắn kia là mẹ thọ nó làm sao lại đột nhiên tới đây chơi ạ à... nó giống như tại nhìn cái kia v ấ n luyện ra xảy ra chuyện gì có không hiểu rõ xảy ra chuyện gì du khách phí hết lớn sức lực chen vào đám người ánh mắt của hắn lập tức hóa chặt mẹ thỏ đang xem nam nhân kia rất rõ ràng giữa bọn hắn là nhận biết còn không có hiểu rõ mẹ thỏ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mới nghi vấn lại theo sát m à tới hắn là ai ta cũng không biết ta như là đến bản lại thêm có mấy cái trùng hợp tới nghỉ phép phóng viên cầm lấy nguyên lai、like、chuẩn bị đập pháo hoa đại hội máy ảnh l ặ n g yên nhắm ngay một màn này trầm mặc trầm mặc là lại cái khác kháng t i ể u mẹ t h ỏ số hai nhìn chằm chằm trần việt vô thanh vô tức dùng tệ lệ k ỳ n ở xin tâm linh cảm ứng nói ngươi đã đến trần việt đ ô i mắt chú ý tới có máy chụp ảnh quên liên quan đèn t h a lắc đang trộm tự chụp mình đang chuẩn bị quay đầu đi xem là ai làm liền nghe đến trong đầu vang lên một đạo thanh âm xa lạ hắn sửng sốt một chút cũng không kịp có người tự chụp mình ngẩng đầu hỏi ngươi biết ta không nên a hãn tại trước kia phó bản bên trong căn bản chưa thấy qua cái này một cái mẹ t h ỏ mẹ t h ỏ số hai cũng không nhiều lời ánh mắt tại trần việt trên thân quét một vòng tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật nhưng tìm cả buổi đều không c ó tìm được nó cuối cùng nhịn không được nói ra ngươi là một tên huấn luyện ra sao đề tài này đột nhiên cải biến trần việt mặc dù có chút ngộng nhưng vẫn là gật đầu một cái đúng thế mẹ t h ỏ số hai phát ra linh hồn chất vấn huấn luyện gia trên thân không mang theo tổ kẻ bản trong khoảng thời gian này nó gặp suy nghĩ rất nhiều thu phục chính mình khiêu chiến chính mình nhân loại vì vậy đối với huấn luyện gia cái nghề nghiệp này nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ cũng biết tổ kẻ mẩn muốn theo nhân loại đi được có tổ kẻ bản c h â n việt cho nên mang không mang theo tổ kẻ bản cùng cái này mẹ t h ỏ nhận biết mình có quan hệ sao mẹ t h ỏ số hai chậm chạp đợi không được trả lời cả n g ư ờ i nhìn qua càng thêm lạnh lùng tựa hồ còn có chút bực bội không có cổ kẻ bạn ngươi thế nào dẫn ta đi dứt lời nó s á c mặt xú xú quét một vòng bốn phía sau đó từ một cái vây xem người đi đường trên thân dùng siêu năng lực đoạt một cái cổ kẻ bạn chính mình chủ động chạy đi vào cố gắng khống chế lực lượng không cho cầu bị chống đỡ nổ đồng thời ở giữa không trung làm một cái đường b a ra bùn tư thế hướng trần việt bay tới trần việt theo bản năng đưa tay tiếp nhận cái kia khối chứa mẹ thỏ cổ kẻ bạn chính chính thật tốt rơi xuống trong tay của hắn triệt để bình tĩnh lại bốn phía du khách toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này bầu không khí hoàn toàn không có trước đó náo nhiệt phản phất lâm vào chết phổ thông yên tĩnh trần việt cái này mẹ thỏ chuyện gì xảy ra sụp đổ thế giới mẹ thỏ không phải đã nói độ hảo cảm đối bọn chúng ảnh hưởng đồng thời không có lớn như vậy sao thế nào cái này mẹ thỏ thấy hắn lần đầu tiên liền lên vội vàng lấy lại đi qua vẫn là tự mang bổ kẹ bản cái chủng loại kia lúc này quần chúng vây xem cuối cùng hồi thần lại lập tức trận mắt hốc mồm nhìn về phía trên tay cầm lấy một k h ỏ a tổ kỳ b ả n thanh niên nét mặt của bọn hắn bên trong để lộ ra không khác nào nhìn thấy cả t ờ tì đơn đấu dịch của dạ phổ thông chân kinh trần việt không cần nghĩ lại cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì thế là hắn trực tiếp sử dụng vận chuyển tiêu chí truyền t ố n g về ở nổ và khu vực cái lìn vì chính mình chuẩn bị trong gian phòng trần việt đem mẹ thỏ số hai tổ kẻ b ả n đem ra theo một đạo bạch quang hiện lên cái này xem ra một mặt lạnh lùng mẹ thỏ xuất hiện ở trong gian phòng bốn mắt lại lần nữa trái ngược nhau nửa ngày trần việt nhìn không được mở miệng hỏi ngươi biết ta là ai mẹ t h ỏ số hai nhìn qua hắn cuối cùng trả lời mỹ ni ạ ca ca trần việt nhìn lấy nó hắn muốn biết cũng không phải là cái này mẹ t h ỏ tựa hồ cũng rõ ràng trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì dừng lại một chút trong mắt nói nàng mỹ ni ạ mỗi ngày đều biết đề cập với ta đến ngươi nàng trước khi đi nhờ cậy ta một sự kiện để cho ta về sau đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi mỹ nỉ ạ lo lắng cho mình đi rồi mẹ thọ một người trên thế giới này sẽ rất cô đơn liền để nó đi tìm trần việt mà mẹ thọ tại mộng cảnh không gian đoạn thời gian kia nó nhìn qua mỹ nỉ ạ toàn bộ ký ức biết rõ trần việt làm qua cái gì cũng biết đi qua phát sinh tất cả mỹ nỉ ạ biết rõ tim dọc k ẹ t chuyện nàng rất lo lắng cũng rất sợ hai trần việt sẽ bị tim dọc k ẹ t trả thù mẹ thọ rõ ràng một điểm này liền quyết định tìm tới trần việt giúp mỹ nỉ ạ bảo vệ tốt h ắ n sự thật hoàn toàn không chỉ như thế tại mỹ ni a rời đi về sau mẹ thò đối cái thế giới xa lạ này cảm giác rất sợ hãi rất thống khổ dưới loại tình huống này cái kia cùng nó ở giữa cách một cái mỹ ni a trần việt liền thành trên thế giới này một cái duy nhất cùng nó có một chút liên lạc tồn tại có lẽ là hứng chịu mỹ ni a ảnh hưởng tại thời gian trường hà bên trong nay chủng loại giống như tình cảm ký thác cảm xúc bị vô hạn phóng đại nhất là đối với một cái mới từ phòng thí nghiệm sinh ra không lâu sinh vật mà nói trong bất chi bất giác gieo xuống hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy m ầ m từng bước sinh trưởng thành một khoả vụn vặt diệp mậu đại thụ che trời chẳng qua những cái này mẹ thỏ đồng thời không thể nói ra nó nhìn lấy trước mặt một mặt im lặng nhân loại thanh niên giờ này khắc này ở sâu trong nội tâm cuối cùng cảm thấy một tia yên lòng trên thực tế ta cũng không cần bảo vệ nghe xong lý do kia về sau trần việt suy nghĩ một chút nói nếu như chỉ là như vậy lời nói cái kia rất không cần phải tại vô hạn không gian đoạn thời gian kia hắn cũng bổ một cái liên quan tới mẹ thỏ kịch bản cũng biết mẹ thỏ rời đi phòng thí nghiệm phía sau từng l ọ t vào qua một đoạn thời gian rất dài mơ màng thời kỳ suy nghĩ thật lâu trần việt trịnh trọng nói mỹ nì ạ đã không coi ở đây nàng là cái rất hài tử đáng thương ta trước đó hành vi nhường nàng đối ta sinh ra một ít hiểu lầm cho nên sẽ cảm thấy ta cần bảo vệ bất quá bây giờ tim dọc kẹt đã không coi ở đây cái thế giới này cũng không có người nào có khả năng tổn thương đến ta ngươi không cần bởi vì một điểm này liền cố ý bảo vệ ta những chuyện này trần việt cảm thấy hẳn là sớm một chút nói rõ ràng mới tốt mà lại mẹ thỏ hẳn là cũng có chính mình sự tình muốn làm a cũng không biết cái thế giới này mẹ thỏ s ợ c h ạ y k ế t b ạ t kịch bản những cái kia kịch bản còn có hay không phát sinh nhưng ai biết mẹ thỏ nghe xong lời nói này phía sau lại sầm mặt lại liền giọng điệu cũng biến thành lạnh như băng ngươi không quan tâm ta trần việt là nơi nào xảy ra vấn đề sao hắn trầm mặc một chút cảm thấy mình không nên như vậy già mồm nhưng hắn càng không muốn cùng với mình bộ kẹ mẩn chỉ là bởi vì vô hạn không gian đạo cụ mà cùng theo chính mình không phải không muốn ngươi ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là mị nị ạ mà lại nói xong hắn đem trái tim kia từ trong hành trang đem ra bỏ vào một bên trên mặt bàn chính mình thì đứng ở bên kia hiện tại thế nào ngươi đối ta còn có hảo cảm sao mẹ t h ỏ có chút quỷ dị nhìn trái tim kia một cái thật lâu nó mở miệng nói cái kia hình như là ta đồ vật chân việt Hán quay đầu nhìn về phía cái kia khối màu đỏ tâm, dám định thuật phát động tình hôn nhóm chữ viết từ phía trên hiện lên đi ra. Mẹ thỏ thù thỏ lòng cảm kích ngưng tụ mà thành, người nắm giữ có thể khiến mẹ thỏ cơ sở độ thiện 100. Mẹ thỏ lòng cảm kích. thỏ kích? thể Chân cái dám động trên lên lòng ngưng người nắm lòng Con nào mẹ thỏ lòng Còn con, con nào? quay đầu màu kia ra. đỏ đi độ đặc đạo độ về viết Việt cấp cụ, cảm có cơ cảm cảm cảm có dưới, giữ tâm, một Mẹ tâm, mẹ mà mẹ Mẹ mẹ là từ từ tụ SSS sở biểu lộ lập tức biến vô cùng phức tạp hắn vốn cho là thứ này là vô hạn không gian bông dưng tạo ra đi ra mẹ t h ỏ nhìn hắn biểu lộ bề ngoài bình tĩnh kỳ thực khẩn trương hỏi hiện tại ta có thể theo n g ư ờ i sao chương ba trăm lẻ bảy nhân duyên kỳ ngộ trần việt còn có thể nói cái gì loại tình huống này nếu là hắn lại cự tuyệt thoái thác sợ không phải ngày thứ hai liền phải bị nhìn không được độc giả tự mình xuyên qua tới đánh chết thế là hắn nói đương nhiên có thể lời này mới vừa nói xong mẹ t h ỏ biểu lộ liền mắt trần có thể thấy thở dài một hơi trần việt làm bộ không nhìn thấy hắn đem một cái khác mẹ t h ỏ từ cổ kẻ bạn bên trong đi ra hồi tưởng lại trước đó nó nói với chính mình lời nói nhìn lấy con mắt của nó hỏi ngươi đã sớm biết đúng hay không mẹ t h ỏ số một nhìn lấy hắn ta cho là ngươi sẽ rất vui vẻ nó giống như ta chỉ là bởi vì là ngươi mới có thể theo ngươi trần việt vậy ngươi c h ỉ ít nói với ta một tiếng a h u ổ n g công hắn đặt tâm lý vùng vẫy lo lắng cả buổi mẹ t h ỏ số một vô tội nháy nháy mắt trên mạng nói nhân loại đều yêu thích kinh hỉ theo u vui suy quay đầu xuất khu được đúng, ngươi ngạc cảm giác chẹn cái, chút cảm cũng có vực? nhiên nhân Trần họng nghĩ nói này không không hắn nhìn gì loại tại lại khi thấy phía thỏ hỏi, hiện h biết Việt lời Lò là sao bị một một t mẹ vẻ. về số ở lý thuyết cái này mẹ thỏ tại bị từ phòng thí nghiệm chế tạo ra phía sau không phải là bị rổ vạn n ì lừa gạt đi làm công cụ người sao chẳng lẽ là bởi vì rổ vạn n ì kịch bản bị hắn cải biến nguyên nhân cho nên mẹ thỏ kịch bản cũng theo phát sinh biến hóa số hai mẹ thỏ nhìn lấy trần việt thành thành thật thật trả lời lại bởi vì mị nhì ạ ở chỗ này đương nhiên còn có trần việt ở chỗ này nguyên nhân nó đáp ứng mị nhì ạ về sau đi theo trần việt bên người bảo vệ trần việt thật không nghĩ đến chờ nó chạy tới thời điểm trần việt người đã không thấy mẹ thỏ làm sao tìm được cũng không tìm tới lại thêm nó cũng không có địa phương khác có thể đi liền một mực đợi tại bên này thủ hộ lấy mị nhì ạ ngủ say chi điện câu nói kế tiếp trần việt không hề biết rõ hắn khi nghe đến mì nì ạ cái tên này phía sau khẽ thở dài một hơi hỏi ngươi nhớ nàng sao mẹ t h ỏ số hai nàng là ta người bạn thứ nhất liên quan tới cái thế giới này có rất nhiều đều là mì nì ạ nói với nó khi đó bọn họ ở trong giấc ngộng nhìn trời sao tại thành phố phía trên dạo t r ờ i trò chuyện chính mình muốn làm chuyện trò chuyện bên người chuyện phát sinh chỉ bất quá đại đa số thời điểm đều là mì nì ạ đang nói mẹ t h ỏ yên lặng nghe nó từ trên người nàng cảm nhận được một loại tên là cô đơn cảm xúc loại này cô đơn nhường mẹ thọ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác thế giới rất lớn lại cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào bọn họ là ai lại từ đâu mà đến vì sao mà đến mẹ thọ một đoạn thời gian rất dài đều không có đáp án cái này khiến nó cảm nhận được một cỗ sâu sắc mơ màng lúc này trần việt nghe vậy ôn nu nói vậy chúng ta đi gặp nàng một chút đi mẹ thọ số một nghe nói như thế lập tức đoán được trần việt muốn làm cái gì nó nhìn thật sâu hắn một cái nó không giống đối diện cái kia mẹ thọ đồng dạng mới vừa sinh ra không lâu kinh nghiệm sống chưa nhiều còn ở vào có quan hệ nhân sinh mơ màng thời kỳ nó kinh lịch rất rất nhiều chuyện chứng kiến qua đ ế n không hết thăng trầm lại thêm trong cơ thể cái kia một bộ phận nhân loại g e n để nó tại gặp được loại chuyện này thì không nói hiểu cái tất cả nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái cương đại hiếm bổ kẻ mẩn đối với nhân loại huấn luyện r a mà nói gồm có không thể địch nổi lực hấp dẫn ở ngoài sáng biết rõ đối phương quên không được mỹ ni ạ tình hô giới còn đưa ra dẫn nó đi tìm mì ni ạ chẳng lẽ hắn liền không sợ cái kêu mẹ thỏ vì mì ni ạ không muốn trở về tới loại chuyện này nó thấy nhiều nhưng cái này nhân loại vẫn là như vậy làm cùng hắn ở chung càng lâu mẹ thỏ số một liền càng có thể cảm nhận được trên người đối phương lực hấp dẫn hắn yêu thích t ổ kẹ mẩn nguyện ý tôn trọng t ổ kẹ mẩn lựa chọn càng sẽ không vì bản thân tư dục đi cưỡng ép thu phục t ổ kẹ mẩn trên thế giới này còn có thể có nhân loại so cái này nhân loại tốt hơn sao mẹ thỏ cảm thấy e rằng không còn có trên thực tế trần việt cũng nghĩ qua khả năng này nếu như hắn ti tiện một điểm đại khái có thể giấu giếm xễ lễ bị vượt qua thời không năng lực để cho mình trở thành mẹ thỏ duy nhất nhưng cần gì chứ không nói trước xễ lễ bị có thể hay không phục sinh mị nị ạ coi như có thể phục sinh cũng chỉ là đưa nàng cơ thể khôi phục được vẫn khỏe mạnh thời gian dây bên trên cũng không thể cải biến nàng bản thân ghen thiếu hụt liên quan tới một điểm này lúc trước hắn cố ý tại vô hạn không gian điều tra tài liệu tương quan nếu như không phải m y nỉ a trần việt cũng không có khả năng cùng cái này mẹ thỏ có bất kỳ gặp nhau nếu như không có gặp được m y nỉ a hắn liền thu được không trái tim kia thậm chí có rất lớn khả năng chết tại lúc trước trừng phạt phó bản dù nói thế nào đối phương cũng chỉ là một mấy tuổi tiểu nữ hài m à thôi mà lại nếu như con người khi còn sống đều trong tính toán vượt qua lời nói cái k i a không khỏi cũng quá mệt mỏi mẹ thỏ số hai nghe không rõ ràng cho lắm trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng hướng trần việt ném ánh mắt nghi hoặc thấy thế nào thấy mỹ ni ạ không phải đã ly khai sao trần việt cùng mẹ thỏ số một liếc nhau một cái không có trả lời ngay kinh hỷ đúng vậy a ai không thích kinh hỷ đây nói làm liền làm trần việt đồng thời không cùng mẹ thỏ số hai giải thích mà là đưa chúng nó thu hết tiến vào t ổ kẹ bạn bên trong lại lần nữa dùng vận chuyển tiêu chí vận chuyển đến ạ lọ lạ khu vực sau đó thả ra xệ lệ bi mỗi năm tháng nào ngày nào tất cả trở về ban đầu nguyên điểm Cho hối lúc này trần việt từ bên ngoài đi vào hỏi một cái trên giường thiếu nữ tình huống về sau liền quay người rời khỏi phòng chờ hắn ly khai về sau gian phòng bên trong hiện lên một đạo bạch quang một đạo cùng mới vừa cái kia đạo thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại trên giường bệnh hai người tuy dài đến giống nhau như lúc nhưng hai đầu lông mày khí chất lại hơi có bất đồng mỹ nỉ ạ giật mình nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trần việt lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt nhỏ giọng nói ca ca ngươi không phải đi mua điểm tâm sao trần việt nghe nói như thế nội tâm phức tạp mới vừa nhìn thấy một chính mình khác mới lạ thể nghiệm từ trong lòng x ẹ qua hắn một bên đem bộ kệ bạn từ trong hành trang đem ra một bên nói ra ta là từ tương lai trở về có người muốn gặp ngươi nói xong hắn đem mẹ thỏ số hai từ bộ kệ bản bên trong đi ra nhìn thấy người đến mỹ nỉ a nhịn không được nối rộng ra miệng nhỏ có chút không dám tin hỏi tiểu t i ể u n g ộ n mẹ t h ỏ bình tĩnh nhìn chăm chú cái này từng mang theo chính mình tại dưới trời sao dạo chơi bằng hưu thật lâu mới dùng tệ lệ kỳ nợ i s tâm linh cảm ứng nói ra là ta đi qua một p h e n giải thích sau đó mỹ nỉ a mặc dù không thể tất cả lý giải nhưng cũng xem như minh bạch cái đại khái n à n g đuối trần việt lộ ra cái nụ cười sán l ạ nói khẽ cảm ơn ca ca về nhìn ta ta rất vui vẻ trần việt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng nếu như hắn nhớ không lầm thời gian hậu thiên chính là mỹ nỉ ạ giấc ngủ ngàn thu thời gian mỹ nỉ ạ mắt nhìn mẹ t h ỏ tiếp tục nói ca ca có thể để cho ta cùng tiểu mộng nói riêng một hồi lời nói sao trần việt không có lý do cự tuyệt hắn đi ra phòng bệnh đóng cửa lại phía sau hỏi thật sự không có biện pháp nào khác sao mẹ t h ỏ số một trầm mặc một chút nói ra sẽ lệ bị lực lượng thời gian không ngăn cản được cô bé kia thân thể sụp đổ muốn triệt để phục sinh nàng chương ầ n o hát lực l ba trăm lẻ tám phu hiện nay phạm trần việt không biết mị nị ạ nói với mẹ thỏ cái gì hắn cũng không có đi hỏi chẳng qua là rời đi mị nị ạ gian phòng về sau mẹ thỏ số hai cho hắn một cái tiếp tục thời gian rất lâu gấu ôm trần việt ánh mắt vượt qua mẹ thỏ số hai bả vai cùng đứng tại nó phía sau mẹ thỏ số một đối mặt mẹ thỏ số một sâu sắc nhìn chăm chú hắn cái này khiến trần việt đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái lại nói ta còn giống như không có giống nó dạng này ôm qua người đi mẹ thỏ số một đột nhiên dùng tệ lệ kinersis t â m linh cảm ứng nói trần việt rất không cần phải cái này mẹ thỏ vừa mới sinh ra không có một năm coi như rất sớm trước kia liền có ý thức nhưng cùng mẹ thỏ số một so ra vẫn là quá non nớt nó vẫn là một đứa bé trần việt ôm số hai đối số một nói hừ hừ mẹ t h ỏ số một từ chối cho ý kiến vẻ mặt ngơ ngác một chút trong đầu nghĩ đến một chút không tốt nhớ lại lẩm bẩm nói nếu là ta cũng có thể sớm một chút gặp được ngươi liền tốt từ quá khứ trở lại thời gian chính xác điểm sau đó trần việt liền dấn thân vào đến nhiệm vụ chính tuyến đại nghiệp bên trong không ngoài sở liệu chính là tại ngày thứ hai thần bí nam nhân hiện thân ạ lọ lạ khu vực hư hư thực thực mẹ t h ỏ huấn luyện ra loại hình tin tức liền phô thiên cái địa xuất hiện ở đưa tin phía trên nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ khu vực đồng thời tính cả bộ phận du khách đập ảnh trụt cùng một chỗ c h u y ể n đến trên mạng chỉ tiếc lúc ấy sắc trời lờ mờ mặt của người kia bao phủ tại bóng ma bên trong để cho người ta nhìn không rõ ràng trần việt đương nhiên cũng nhìn thấy những tin tức này chẳng qua tại nhìn thấy thân phận của mình đồng thời không có bị người phát hiện về sau liền không có tiếp tục chú ý chẳng qua dù vậy vẫn là có mấy cái người quen biết hắn căn cứ một ít dấu vết để lại đoán đi ra chẳng hạn như xìn thị ạ chẳng hạn như mị n ạ nhưng lúc này trần việt đã cùng cái lìn đi tới thứ nhất lên vụ án phát sinh thành phố ồ vệ l ũ xịt city vì cái gì đột nhiên muốn tới nơi này cái lìn có chút không hiểu nói ra gian kia khách sạn rất tôn trọng khách nhân tư ẩn đồng thời không có trong phòng trang ca mê ra giám sát ngụ ý tức là bên này có thể tìm manh mối bọn hắn đã tất cả tìm k h ắ p cả trần việt trong đầu đang lúc suy nghĩ nghe nói như thế thuận miệng hỏi một câu cái kia tìm tới đầu mối gì sao cái lìn lắc đầu sơ bộ hoài nghi đối phương là lợi dụng siêu năng lực hệ b ổ kẻ mấn năng lực phạm tội ân có khả năng này t r â n việt nhũ mày thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ tóc vàng không nói chuyện nói thân là thiên vương chẳng lẽ ngươi không nên bể bộn nhiều việc sao lúc trước hắn cũng đã gặp qua l ạ n sở cùng xỉn thi ạ khắp thế giới chạy loạn bận bịu i công tác đương nhiên bận bịu i a cái lìn khó được lộ ra một tia độc thuộc về thiếu nữ bộ dạng trong mắt mang theo một tia vụn trộm mò cá ý cười lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc ân chẳng qua cùng ngươi điều tra manh mối chuyện này cũng là vô cùng trọng yếu một sự kiện trần việt có lẽ là vốn là ôm lấy m ỏ cá tâm tư cho nên cải lìn đối lần này đường đi đồng thời không có cái gì mong đợi nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật mang theo trần việt một đường đi tới xảy ra chuyện nhà kia khách sạn hai người ngồi thang máy lên lầu dùng thẻ phòng mở cửa phòng cải lìn nhìn quanh một vòng b ố n phía nói ấy chính là chỗ này trần việt đứng tại bầy ở ở giữa tấm kia giường gỗ bên cạnh nhìn một vòng hỏi ngươi biết vụ án phát sinh thời gian cụ thể sao cái lìn quay đầu đương nhiên biết rõ ước chừng thời gian là tại ngày hai mươi mốt tháng bảy dạng sáng phụ cận hỏi cái này làm gì trần việt sông nàng nết miệng cười một tiếng từ miệng trong túi lấy ra một viên đỏ trắng dao nhau tổ kẹ bạn đương nhiên là tìm manh mối a còn có thể có cái gì so trở lại vụ án phát sinh trước ốm cây đợi thỏ càng nhanh phương thức sao chính mình có mẹ thỏ sẽ lễ b i loại này đồng bạn rất không cần phải giống như trước kia dạng kia bó tay bó chân làm nhiệm vụ đến n ỗ i biết hay không biết cải biến thời gian dây chờ hắn tìm tới kẻ trộm thẩm vấn xong lại để cho mẹ thỏa thuận tay tắm cái não căn bản sẽ không có người biết bọn hắn đã từng tới cái này kêu tài nguyên hợp lý lợi dụng nương theo lấy một đạo sáng rực bạch quang hiện lên hình thể nhỏ nhắn xinh xắn sẽ lệ bị xuất hiện ở trước mặt hai người so sẽ lệ bị phát ra vui sướng tiếng kêu trần việt thuần thục từ trong hành trang lấy ra đồ ăn vặt phương kẻo tiến hành ném uy nhìn thấy một màn này cãi lì đột nhiên ý thức được một sự kiện Nàng nhớ tới nghe qua liên quan truyền mình hỏi, tiểu gia hỏa này thật sự có thể dẫn người xuyên qua thời không? Dù sao cũng truyền thân là thế giới bổ kẹ mẩn thổ dân, là là giật gia giới thuyết, chút hỏi, hỏa thật thể thời thuyết, thế thổ tới tới tiểu cái qua qua sao lệ xe bì bổ có có sự Dù kẹ đối ư ơ n nhiên không g g i sẽ n như n g g ư ờ chơi cục giác, cả. Chớ nói chi thị như nói mở ra rõ ràng toàn tất là nàng đã lớn lệ bì đã với ậ y cho t bây giờ cái h thấy ư a qua nắm giữ sẽ loại này trần việt chẳng qua là nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ngươi tự mình thể nghiệm một cái liền biết dứt lời hắn đưa tay vô vô sệ lệ bị cái đầu nhỏ so trong phòng liền dùng sệ lệ bị làm trung tâm sáng lên trói mắt hào quang màu xanh lục quang mang lấp lánh ở giữa thân ảnh của hai người từ trong phòng biến mất Chờ cái lín lại lần nữa mở mắt ra lúc bầu trời ngoài cửa sổ đã biến thành ám s ắ c nàng trong nháy mắt ý thức được nàng đã về tới ba tháng trước c h â n việt nhìn thoáng qua bảng bên trên thời gian mở miệng nói chờ một hồi đi hiện tại đã mười một giờ bốn mươi tám phút lập tức tới ngay d ạ n g sáng cái lìn ư một tiếng nàng còn đắm chìm ở xuyên qua thời không rung động bên trong quay đầu nhìn chằm chằm trong bóng tối xe lệ bi nhất thời không thể tin được truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự cái lìn không nói lời nào trần việt cũng không có tiếp tục mở cửa mở tối trong phòng chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng trên sàn nhà bắn ra ra một mảnh hình vuông cuồng sáng không biết đi qua bao lâu lâu đến trên sàn nhà cuồng sáng đều chết đi mấy chuyến trong phòng mới lại lần nữa chuyển đến bên thứ ba đưa tới thanh âm trong bóng tối t r ầ n việt cùng c á i lìn đồng thời mở to mắt trước mặt đứng hai đạo thân ảnh cao lớn kia là một nhân loại cùng một cái đến từ cạn tổ ạ lạ c ả d r m người kia đồng thời không có phát hiện sau lưng còn có hai người tồn tại hắn theo cái này huấn luyện ra một đoạn thời gian rất dài rốt cuộc tìm được cơ hội này lực chú ý đều đặt ở trên giường sáu cái bổ kẻ bàn lên đúng lúc này t r ầ n việt cùng c á i lìn đồng thời đậu hai người mục tiêu phút rất rõ ràng cái lìn trong mắt sáng lên một đạo lang quang trực tiếp dùng cổn phở xỉ ẩn không chế được nam nhân kia mà trần việt thì quả quyết lấy ra m ỉ m ỉ k ỳ ủ bổ kẹ bản sớm bị bồi dưỡng đến mát cấp m ỉ m ỉ k ỳ ủ trong nháy mắt chế trụ cái kia ạ lạ cả d ẻ m một phát đến từ trong bóng tối xa đ o cự trực tiếp đánh trúng đối phương chỗ hiểm tại suất kỳ bất ý tình huống dưới đem ạ lạ cả d ẻ m trong nháy mắt miểu sát mất đi năng lực chiến đấu phối hợp không tệ thấy gây dối liên minh đã lâu bản án cuối cùng có tiến triển c ạ n lìn cả người đều biến sáng suốt t r â n việt từ dưới đất ôm lấy m ỉ m ỉ kỳ hụ nhìn lấy trước mặt bị c ồ n phở xỉ ẩn không chế một mặt hoảng sợ nam nhân tại cái l ỉ n trong ánh mắt từ miệng trong túi lại lấy ra một viên bộ kẻ b ả n bạch quang hiện lên mẹ thỏ thân ảnh xuất hiện ở trong gian phòng cái l ỉ n trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không dám tin nói ạ lọ là người kia là ngươi chương ba trăm linh chín vì sao mà tồn tại Ở nổ vạ liên minh tứ thiên vương một trong cái l ỉ n không hề giống cạn t ố bên kia lạn sơ đồng dạng bận bịu cả ngày các nơi chạy loạn nàng thời gian ở không phần lớn đều dùng tại trên mạng lướt phía trên lại thêm ở nổ vạ liên minh một ít ngành tình báo cái lìn trước tiên liền biết đêm qua ạ lò l ạ bên kia chuyện phát sinh mẹ thỏ chủ động hiện thân dùng siêu năng lực đoạt người qua đường huấn luyện ra bộ kẻ bản chủ động theo đuổi một nhân loại cái này từng cọp từng cọp từng kiện giống như thiên phương dạ đàm phổ thông tin tức giống ngồi hỏa tiễn lan tràn đến từng cái khu vực chỉ bất quá cái lìn thế nào cũng không nghĩ tới cái kia gây nên thế giới chú ý người thần bí vậy mà xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nàng đột nhiên phát hiện chính mình đối diện trước người thanh niên này nhận biết xuất hiện một ít sai lầm hiện tại giống như không phải nói cái này thời điểm a trần việt im lặng nhìn vẻ mặt không dám tin cải lìn nói cái lìn lúc này mới lấy lại tinh thần nói thật có l ỗ i ta chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là ngươi trần việt khoát tay á o biểu thị chính sự quan trọng hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị cái lìn dùng cồn phở xỉ ẩn không chế nam nhân nam nhân lớn chừng hơn hai mươi tuổi a n mặc toàn thân nát đường cái màu xanh dương ngăn chứa áo sơ mi tướng mạo hết sức bình thường là loại kia trên đường ai cũng sẽ không nhìn nhiều phổ thông người qua đường cái lìn đem trên mặt c h ấ n kinh cùng không dám tin thu vào lại khôi phục được bình thường kêu căng đại tiểu thư bộ dáng nàng nhìn lấy trên mặt bảy phần hoảng sợ ba điểm mẫu bức nam nhân nói ra là ai sai sử các ngươi làm loại sự tình này tên này kẻ trộm nhìn lấy tình huống trước mặt nuốt một cái ngụm nước khó nhọc nói ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì cái l ì n nghĩ đến gây dối liên minh thời gian dài như vậy vụ án được nghe lại lời này đơn giản muốn bị khí cười ồ không biết ta đang nói cái gì kẻ trộm cố giả bộ chấn định đúng ta ngay tại bồi ta bổ kẻ mẩn huấn luyện siêu năng lực không biết vì cái gì lại đột nhiên đến nơi này cái l ì n nhữ lại đôi mi thanh tú uy hiếp nói nếu như ngươi nói tiếp láo lời nói ta cam đoan ngươi nửa đời sau sẽ tại cục cảnh sát vượt qua kẻ trộm nghe nói như thế có rúm lại một cái ngập ngừng nói ta thật sự không có nói sai cái lìn không nói lời nào cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn thời gian từng phút từng giây chậm rãi trôi qua kẻ trộm xem ra rất là do dự nhưng vẫn không có nói ra nửa đ ư ờ n g còn cùng trần việt ánh mắt đối đầu hai người cùng nhau hai mặt nhìn nhau trần việt thế giới bổ kẹ mẩn thẩm vấn phạm nhân đều là như thế thẩm vấn sao thua thiệt hắn còn tưởng rằng bên này cùng thế giới hiện thực đồng dạng trang bị mãn thanh thập đại cực hình gặp được mạnh miệng phạm nhân sẽ để cho bọn hắn ngồi ghế hùm chẳng qua cũng có thể là cái lìn danh môn đại tiểu thư thân phận nguyên nhân nàng cho tới bây giờ chưa làm qua loại sự tình này nghĩ tới đây trần việt ho nhẹ một tiếng nói vẫn là để ta tới đi cái lìn đột nhiên nghe được trần việt thanh âm lúng túng mặt đ ỏ dần trên thực tế đây đúng là nàng lần thứ nhất làm loại sự tình này dù sao thân là liên minh thiên vương loại chuyện này cũng không cần các nàng tự thân đi làm mà lại do thân phận hạn chế nguyên nhân nàng cũng không làm được đối phương không thừa nhận liền đánh người thao tác trần việt không có ở nhiều lời loại sự tình này lúc trước hắn cùng mẹ thỏ làm nhiều rồi kinh nghiệm mười phần phong phú giữa hai người thậm chí không cần nói ra chỉ cần một ánh mắt mẹ thỏ liền biết hắn muốn là đọc đối phương ký ức vẫn là tẩy não nhưng mà coi hắn đưa ánh mắt về phía mẹ thỏ thời điểm mẹ thỏ lại không có bất kỳ phản ứng nào chẳng qua là không nhúc nhích đứng tại chỗ Tiên tĩnh đối cùng hắn mẹ ặ t Trân Việt. Hắn bồi dối một giây, Hắn ngay sau đó liền kịp phản ứng đây là cái nào bồi dối cái cái một m đây sau đó là kịp thỏ s u ý trần nữa quên mình hấn luyện hai mất, mẹ thỏ mất, đã là có hai cái a Do dự một chút, Trân trờ nói ta chưa làm qua loại sự tình này nó có chút lo lắng sẽ thương tổn đến đối phương trần việt cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là thôi đi nếu là cái này mẹ thỏ trưởng không không lược đạo không cẩn thận đem người giết chết sẽ không tốt dù sao hắn tới đây chỉ chuẩn bị khi một tên người đứng xem cũng không muốn bởi vì chính mình xuất hiện cải biến thời gian ăn dây mà nhân loại là đại não loại chứa đựng ký ức đọc đến ký ức thì cần muốn đem siêu năng lực xâm nhập vào đại nao chỗ sâu một cái không lắm cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên thế là hắn nói vậy liền giao cho nó đi lại là một đạo bạch quang hiện lên một cái hình thể khá lớn một ít tính cách lộ ra càng thành thục hơn mẹ thỏ xuất hiện ở trong gian phòng mẹ mẹ mẹ mẹ thỏ cái lìn thế nào đều không có dự liệu được sự t ì n h phát triển sẽ biến thành dạng này nhìn thấy một màn này trực tiếp nhịn không được lên tiếng kinh hô có hai cái trần việt cười khe với nàng đúng bọn họ đều là đồng bạn của ta mẹ thỏ số một nghe vậy cũng nghiêng đầu x ô n g cái lìn điểm một cái đều nói nhân loại cùng tổ kệ mẩn ở chung lâu tại một số phương diện biết càng ngày càng giống nhau cái lìn nhìn lấy trước mặt vẻ mặt cùng trần việt giống nhau ý hệ tổ kệ mẩn cả người đều có chút hoảng hốt mẹ thỏ số hai khi nghe đến trần việt nhường một cái khác mẹ thỏ làm việc thời điểm có chút tiểu thụ tổn thương nó có chút lo lắng đối phương biết ghét bỏ chính mình chuyển thật nhanh đại não thậm chí đều đã nghĩ đến mình bị vứt bỏ phía sau một người chẳng có mục đích trên thế gian du đang c h ẳ n g cảnh mỹ ni á ngày đó lại một lần thỉnh cầu nó thật tốt bảo vệ trần việt vẫn cho là nó đều tại đem cái này ủy thác trở thành duy nhất ký thác nhưng hôm nay xem ra trần việt giống như cũng không cần nó bảo vệ bên cạnh hắn có rất nhiều lợi hại đồng bạn thậm chí đã từng có một cái mẹ t h u giữa bọn hắn thoạt nhìn là cỡ nào có ăn ý a mỗi lần nghĩ tới đây trong lòng của nó liền sẽ tuân ra từng cơn đáng chát cho nên nó là vì ai mà tồn tại lại là vì cái gì mà tồn tại lúc này tại giải quyết x o n g ạ l à c ả d ẻ m phía sau vẫn đứng tại trong bóng tối mì mì k ỳ ú nháy nháy mắt nó nhạy cảm phát giác được vị này mới gia nhập đồng bạn cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp mì mì k ỳ ú nhìn một chút chính mình huấn luyện ra đang cùng mẹ t h ỏ số một cùng một chỗ đọc đến cái kia bại h o ạ i đầu nó do dự một chút chỗ ngực nạ nổ hạt hội tụ thành hình kim hồng phối màu bọc thép răng rắc bao trùm lên toàn thân phần lưng động cơ phun ra màu làm nhạt đuôi lửa tên lửa đẩy tăng tốc độ mang theo nó đi tới tân đồng bạn bên người chu thế nào mẹ t h ỏ số hai ngầm đầu nhìn về phía cái này mới chỉ thấy gặp mặt một lần tiểu ra hỏa mỹ mỹ k ỳ ủ cao hứng tự giới thiệu chu chù chù ngươi tốt ta là mỹ mỹ k ỳ ủ về sau chúng ta chính là đồng bạn rồi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nó vẫn là muốn cố gắng muốn cho vị này tân đồng bạn vui vẻ một điểm với tư cách trần việt cái thứ nhất bộ kẽ mẩn mì mì kì hủ hy vọng tất cả mọi người có thể thật tốt cái kia bộ kẽ mẩn là mì mì kì hủ nó cái kia hình thái là lúc này một mực chú ý đến trần việt động tác cái lìn dùng ánh mắt còn lại quét đến tình huống bên này khiếp sợ nói đã đọc đến xong ký ức trần việt cùng mẹ thỏ số một cũng chú ý tới tình huống bên kia t r ư ơ n g ba trăm mười đáp án ba n g h n chữ đại trương thế nào trần việt hỏi chu mỹ mỹ kỳ ủ đứng tại mẹ thỏ số hai bên người chấp chấp đ ầ u đen bản con mắt kêu một tiếng cái lìn có chút mờ mịt nhìn lấy một màn này nàng không biết đó là cái tình huống thế nào cái kia cực giống mỹ mỹ kỳ ủ b ổ kẻ mẩn đang nói cái gì nhưng có vợ đi ẩn phót sở trần việt nghe hiểu mỹ mỹ kỳ ủ nói là cái này tân đồng bạn không vui trần việt nghe vậy sửng sốt một chút hắn nhìn về phía mẹ thỏ số hai trần t r ờ nói thế nào là nơi nào không thoải mái sao mẹ thỏ số hai lắc đầu sắc mặt có chút không đúng lắm nói không cần lo lắng ta không sao cái này nào giống không có chuyện gì bộ dáng kỳ thật liên quan tới mì nỉ ạ nói với nó lời nói trần việt hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít mẹ thỏ số một nói nó hảo cảm đối với mình độ rất cao trần việt chưa từng hoài nghi nhưng hiện tại nhìn thấy nó cái dạng này trần việt trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc chẳng lẽ cái này mẹ thỏ không muốn cùng lấy chính mình vẫn là nói nó chỉ là bởi vì m i n i i ạ ủy thác mới miễn cưỡng theo chính mình trong chấp nắng này trần việt đại náo suy nghĩ rất nhiều s ố p đổ thế giới mẹ thỏ là một ngoại lệ giữa bọn hắn phát sinh rất nhiều siêu thoát sinh tử cùng thời gian chuyện lẫn nhau đã nắm giữ rất sâu ràng buộc như vậy nguyên bản thế giới mẹ thỏ hẳn là bộ dáng gì đây nếu như không có người tại nó còn ở vào giai đoạn bồi dưỡng tiếp xúc qua nó nếu như không có người tiếp xúc qua m i n i ạ mà nói nó sẽ biến thành cái dạng gì mình xuất hiện đã cải biến quá nhiều bản kịch trang mẹ thỏ s ở chạy két bặt các loại một đ á m kịch bản đều không có ở cái thế giới này phát sinh như vậy không có trải qua những chuyện kia mẹ thỏ hiện tại tính cách cùng giá trị quan là dạng gì đây này chân việt đột nhiên phát hiện hắn đối với cái này mẹ thỏ có thể tính bên trên là hoàn toàn không biết gì cả trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài chân việt ánh mắt quét đến một bên gần như đờ đẫn quần chúng vây xem c á i l ỉ n dừng một chút nói có chuyện gì các loại trở về rồi hay nói mẹ thỏ số hai không nói gì t r â n việt nhìn thoáng qua mới vừa soát qua nhiệm vụ bảng đinh nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới giai đoạn thứ ba chính thức mở ra nhiệm vụ danh hiệu long long long nhiệm vụ mục tiêu một giải cứu mất tích long hệ nhóm tổ kẻ m ẩ n hai ngăn cản đánh thức xin chú ý sau đó nội dung nhiệm vụ sẽ không còn đổi mới hoàn thành ban thưởng đem dựa theo người chơi thu hoạch đầu mối tiến độ mà tăng lên giữ gốc ban t h ư ở n g là 100 t í c h phân tối cao ban t h ư ở n g là ghen chi khí hết ngài trước mắt trận doanh là ở nổ vạ liên minh nếu như đánh thức thành công ngài nhiệm vụ chính tuyến đem triệt để thất bại chú ý những cái kia đối địch trận doanh mọi người cái gì câu đấu người trần việt im lặng nhìn lấy bảng bên trên một nhóm lớn d ấ u chấm hỏi lúc này cái lìn cung tử trong lúc khiếp sợ hồi thần lại nàng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc hỏi có cái gì phát hiện sao chỉ biết là danh hiệu của bọn họ kêu liệp long nhân c h â n việt trầm ngâm một chút nói kia là một cái rất thần bí tổ chức ngoại trừ liên hệ địa điểm bên ngoài cùng số tiền lớn treo thưởng long hệ bổ kẹ mẩn tin tức bên ngoài hắn đồng thời không có tại cái này thẹp trong đầu phát hiện càng có nhiều hiệu tin tức liệp long nhân cái lìn nhũ mày c h â n việt từ một tiếng nghĩ đến tại những cái kia hồ sơ bên trên nhìn thấy tin tức nói ra là một cái chỉ bắt long hệ vỗ kẹ mẩn tổ chức thần bí từ phía trên ban bố giá cao treo thưởng ủy thác sau đó người phía dưới tự động xác nhận những cái này tiếp ủy thác người gọi chung là liệp long nhân cái tổ chức kia người rất thông minh đồng thời không có đem càng nhiều tin tức hơn tiết lộ cho những cái này liệp long nhân thậm chí kết nối đầu địa điểm cũng không phải cố định ta cảm thấy dùng nhân viên ngoài biên chế đến xưng hô bọn hắn tương đối phù hợp cái l ì n nghe vậy chân mày m í u c h ặ t hơn mấy năm này liên minh giám thị có chút thư giãn mới đưa đến sẽ p h á trần việt trầm ngâm một lát nói về trước đi ta quay đầu suy nghĩ lại một chút biện pháp tìm hiểu nguồn gốc nha dầu gì trên tay hắn còn có đáp án chi thư loại này bột đạo cụ mà lại cùng chuyện này so ra mẹ t h ỏ chuyện rõ ràng lại thêm trọng yếu một ít cái linh gật đầu một cái nhìn về phía trên đất thẹp trần t r ờ nói chúng ta trở về vậy hắn nên xử lý như thế nào tẩy não trần việt nói ra không cần lo lắng biến mất những ký ức này về sau cái thế giới này sẽ không có người biết rõ chúng ta tới qua vậy liền mang ý nghĩa cái này thẹp vẫn là sẽ đem cái này bổ kẹ m ẩ n cho chúng đi nghĩ tới đây képton nghĩ đến tên này huấn luyện ra lúc ấy đi báo án thì sắp mặt nàng do dự một chút hỏi chúng ta không thể ngăn cản hắn sao không thể trần việt nghiêm túc nói ngươi lường gạt thời gian thời gian cũng sẽ lường gạt ngươi ai cũng không biết cải biến quá khứ tương lai sẽ biến thành cái dặn gì có còn hay không là ngươi quen thuộc tương lai đây cũng là hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc nếu như chuyện này bị cải biến như vậy hắn nhận được nhiệm vụ cùng vì vụ án này trở lại quá khứ cũng đã thành l ị c h lý đến lúc đó ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cái lìn nghe nói như thế sắc mặt hơi chút biến đổi tựa hồ là liên tưởng đến một ít không tốt chuyện thật lâu nàng gật đầu một cái nói khẽ ta hiểu được vậy chúng ta trở về đi trần việt gật đầu một cái trước đem mỉ mỉ kỳ ủ cùng hai cái mẹ thỏ thu hồi bổ kẻ bạn sau đó thông qua sệ lệ b ị ly khai thời gian này điểm nói với cái lìn tiếng chính mình sẽ đi điều tra sau chuyện này liền cùng nàng tạm thời phân biệt ra v â đến phòng sau đó trần việt đơn độc lấy ra mẹ thỏ số hai bổ kẻ bàn nhìn lấy biểu lộ lạnh nhạt mẹ thỏ nội tâm của hắn c h ầ m xuống nghĩ nghĩ hỏi thế nào là xảy ra chuyện gì sao mẹ thỏ không nói lời nào một người một bổ kẹ mẩn ở giữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng như thế này nhường trần việt trong đầu không tự chủ được nhớ tới từng tại ngữ văn trên sách học nhìn thấy một câu giữa chúng ta đã cách một tầng thật đáng buồn dày vách ngăn nửa ngày mẹ thỏ số hai mới trầm trầm nói ta không sao không cần lo lắng trần việt há to miệng trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp chỉ có thể nói vậy được rồi ngươi có chuyện gì có thể nói với ta vô luận như thế nào ta đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi mẹ thỏ số hai ừ một tiếng liền chính mình về tới bộ kệ bản bên trong lúng túng liền hết sức khó xử trần việt đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn lấy một màn này lúc này hắn để lên bàn năm viên bộ kệ bản tự động mở ra g i ờ ra gô nách sẽ l ệ bi mị m ỉ k ỳ h ủ lù cạ gì ô k h i dậy gần mấy cái bổ kẻ mẩn hò hét tầm ý chạy ra trần việt sửng sốt một chút đưa thay sờ sờ i ờ dạ gỗ nạch mặt béo kinh ngạc nói các ngươi sao rồi hiện tại liền đói bụng sao hắn nhìn thoáng qua thời gian mới lên buổi trưa chín giờ ba mươi phút hống k h i dậy gần biểu thị là mẹ thỏ để bọn chúng đi ra trần việt nghe không hiểu vừa định đặt câu hỏi liền thấy mỉ mỉ kỷ ủ cùng s ẽ lệ bị dùng cơ thể ngăn chặn hỉ dậy gần ở giữa cái kia cái đầu miệng ô giờ giả gô nách dùng gương mặt cọ sát tóc của hắn không có đi để ý tới cái kia hai cái động tĩnh nghe được giờ giả gô nách lời nói t r â n việt bị rời đi lực chú ý muốn gặp g ạ cuồng bọn họ hẳn là còn có đoạn thời gian mới có thể đến đây đi lời còn chưa nói hết hắn liền bị chính mình c h ọ c cười tất nhiên xin thi h hiện tại không thể tới vậy hắn có thể đi qua a chờ ta hỏi bọn họ một chút vị trí liền mang người tới t r â n việt nói lúc trước cái kia biến thân nhập thế phó bản bên trong hắn theo xỉn t h ị ạ chạy một lượt toàn bộ xi nộ cơ hồ mỗi cái thành phố đều giải tỏa hiện tại hắn tùy thời có thể dùng thông qua vận chuyển tiêu chí truyền t ố n g đi qua nói xong hắn đi tìm điện thoại liên lạc lên xỉn t h ị ạ Tô kệ bạn bên trong từ mẹ thỏ số một cấu trúc thế giới tinh thần bên trong mẹ thỏ số một nhìn lấy đối diện toàn thân đều tại lộ ra mơ màng mẹ thỏ số hai khẽ thở dài một hơi hỏi ngươi vì cái gì không nói với hắn đây mẹ thỏ số hai nhìn lấy đối diện mẹ thỏ bọn họ phân biệt trôi nổi tại thế giới tinh thần hai bên nhìn đối phương liền như là đang soi gương bình thường ta không biết phải nói gì nó trả lời như vậy nói mẹ thỏ số một nghe nói như thế rơi vào trầm m ặ t cùng là mẹ thỏ hẳn không có người có thể so sánh nó hiểu rõ hơn chính mình chẳng hạn như giờ này k h ắ c này nó có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương mơ màng những tâm tình này đối với nó mà nói không thể quen thuộc hơn nữa vì sao mà tồn tại vì ai mà tồn tại hai vấn đề này nó đã từng cũng hỏi qua hiện tại nó đã tìm tới đáp án ta cho ngươi lấy cái đề nghị mẹ thỏ số một lên tiếng nói mẹ thỏ số hai ngầm đầu cùng nó đối mặt mẹ thỏ số một nói khẽ ngươi muốn biết ngươi sợ không nhiêu có lẽ đều có thể từ trên người hắn đạt được đáp án mà lại chúng ta ăn ý cũng không phải đi lên liền có nó nói đùa phổ thông giọng điệu nói ngươi không biết lần thứ nhất nhìn thấy hắn thì ta kem chút dùng siêu năng lực bót nát hắn đầu đây là mẹ thọ số hai lần đầu tiên nghe được chuyện này nó có chút kinh ngạc nhìn lấy đối diện nói thật nó thực tế không tưởng tượng ra được cái kia chẳng diện cái này khiến cho nó không tự chủ được hỏi sau đó thì sao sao thế nào hả chúng ta liền chậm rãi biến thành như bây giờ chứ sao mẹ thọ ôn hòa nói dùng nhân loại lời nói mà nói ràng buộc là tại gặp nhau sau đó sinh ra ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch lý tứ của những lời này à chương ba trăm mười một chiếc nhẫn Trân Việt tìm thị tại City t cùng vẫn đi tìm xin Hắn vận chuyển đến Vespon cuối đi h ạ. ờ i điểm, x nổ thị tại ạ ngay nội liên xỉ vạ liên minh bên kia không phải bể bộn nhiều việc đúng không hiện tại thế nào có thời gian tới t r â n việt n ú n g v a i trực tiếp đem mấy cái bổ kẹ mẩn tung ra ngoài chẳng qua hai cái mẹ thỏ đều không động hắn cũng không có miễn cưỡng tiếp tục nói dở dạ gỗ nạch muốn gặp ngươi gạ c ổ m ta liền dẫn nó tới đợi một hồi ô mới từ b ổ k ẹ bạn bên trong đi ra dở dạ gỗ nạch nghe được tên của mình lập tức đem đầu khoác lên trần việt trên đầu xông đối diện lộ ra cái nụ cười vui vẻ nguyên lai、like、là dạng này à? xin thì à ôn n u cười một tiếng cũng đem chính mình nhóm b ổ kẹ mấn đều tung ra ngoài để bọn chúng mình tới một bên chơi t r â n việt ở bên t r o n g thấy được lúc trước chính mình đưa cho xin thị ạ năm mới khánh điện chặt mạn đờ không hiện tại phải gọi nó chặt mèo ì ống t r â n việt méo méo giờ giả gô nạch mặt méo đem nó đẩy lên đi một bên nhìn thoáng qua bên cạnh cùng xin thị ạ nhóm t ổ kẹ mẩn đánh thành một đoàn mì mì kỳ ụ cùng sễ lệ bi sau đó hỏi còn có chỗ nào cần quét dọn đúng không xin thị ạ cũng không có khách khí với hắn chỉ vào bên ngoài trong viện cái kia mảnh bãi cỏ nói ra ây bên kia thảo cần dọn dẹp một chút nơi này ta đã rất lâu không có tới ở hôm qua ta vừa qua khỏi đến còn chưa kịp xử lý máy cắt cỏ tại gian tạp vật bên trong giống như xin t h ị ạ cho hắn chỉ gian tạp vật phương hướng trần việt đi qua mới vừa mở cửa đã nghe đến một cỗ múc meo hương vị ân xem ra quả nhiên rất lâu không có người ở hắn ở bên trong g i à y v ò một hồi lâu mới tìm được t r ô n ở thấp nhất máy cắt cỏ thuận tay đẻ xuống nguồn điện xem xét một cái liền phát hiện thứ này đã sớm không có điện thế là hắn đẩy máy cắt cỏ đi tới bên ngoài nói ra không có điện xin thì ạ sớm có đ o á n trước đi tới tiếp nhận máy cắt cỏ tìm ra dây sạc nói mạo sưng một hồi là được rồi đ ú n g ngươi chờ chút sốt ruột trở về s a o không nóng n ả y t r â n việt một bên tại ba lô bên trong lật lên đồ vật vừa nói ngươi bên này có gì cần ta hỗ trợ xử lý sao cũng không có xin thì ạ khẽ cười nói chẳng qua là nhìn một chút ngươi có thời gian hay không lưu tại bên này ăn bữa cơm đương nhiên là có thời gian trần việt từ trong không khí rút ra một cái làm nghề làm vườn cái kéo lớn tìm được hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút kiến thức trần đại nghề làm vườn nhà lợi hại xin thì ạ dở khóc dở cười nhìn lấy một màn này chẳng qua là trừ cái thảo m à t h ô i không cần đến động can q u a lớn như vậy à dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trần việt không có vấn đề nói tự mình mang theo cái kéo lớn xuống tràng tại một đám b ổ kẹ mẩn vây xem phía dưới răng rắc răng rắc tu bổ lên trong nội viện bên trong ngang eo bãi cỏ xin thị ạ đứng tại dưới mái hiên nhìn lấy một màn này bất đắc dĩ thở dài dặn do một câu cẩn thận một chút không muốn làm bị thương tay phía sau liền tiếp tục làm lên việc nhà hai người vẫn bận đến buổi trưa mới kết thúc chàng này tổng vệ sinh xin thị ạ mệt gương mặt p h í m h ồ n g thái dương toát ra mấy sợi hóng ánh mồ hôi trần việt đem chuẩn bị xong khăn lông ư ớt đưa tới hỏi buổi t r ư a ăn cái gì nhắc đến ăn cơm cái đề tài này có mặt một đám bộ kẹ mẩn cái bụng cũng đúng lúc phát ra ù ngụ cục thanh âm xin thị ạ nghĩ nghĩ nói ra giống như chỉ có thể ra ngoài ăn trong tủ lạnh hiện tại cũng không có đồ vật không ta là hỏi ngươi muốn ăn cái gì trần việt lắc đầu đem x ỉ n thị ạ kéo đến phòng ăn sau đó bắt đầu từ trong ba lô lấy r a gạ đệ và sớm chuẩn bị tốt đồ ăn rút tơ khoai lang thơm gian cá trích mỡ muộn tôm bự sườn kho đậu hũ trứng hấp chờ chút bởi vì người chơi trong ba lô thời gian bị vây đứng im trạng thái bất kỳ vật gì bỏ vào là dạng gì lấy r a cũng là cái dạng gì cho nên những thức ăn này vẫn t ạ i hướng lên b ư ớ c lên b ư ớ c hơi nhiệt khí từ khi lần đó tại hoang đảo cầu sinh phó bản bên trong chịu qua đói sau đó trần việt liền có kinh nghiệm mỗi lần vào phó bản thời điểm cũng sẽ ở trong ba lô lắp đặt rất nhiều đồ ăn cùng sinh hoạt chuẩn bị phẩm thậm chí lần này tại tới thời điểm hắn còn bỏ ra ba ngàn tích phân t ạ i vô hạn trong cửa hàng mua một cỗ không thuộc về cái thế giới này màu đen s cuv xin thì a mở to đôi mắt đẹp nhìn lấy trước mặt đồ ăn nhịn không được hỏi trong túi đeo lưng của ngươi trang đều là thứ gì a huy lấy ra một cái cái kéo lớn coi như xong hiện tại liền đồ ăn đều lấy ra còn có thể lấy ra cái gì xin t h ì ạ căn bản là không có cách tưởng tượng trần việt cũng không muốn nhiều như vậy hắn đối cùng mình sinh hoạt qua nhiều năm xin t h ì ạ không hề giống đối với người ngoài như vậy bố trí phòng vệ xin t h ì ạ hỏi hắn cũng liền thuận miệng trả lời lại không có sắp xếp cái gì đồ vật đều là một ít vật dụng hàng ngày xin t h ì ạ hiếu kỳ nói ta có thể nhìn một chút đúng không trần việt nhữ mày thật sự muốn nhìn không tiện lời nói coi như xong xin thi a lý trí nhanh chóng trở về bình tĩnh nói trần việt do dự một chút nói không phải không tiện được rồi ngươi cùng ta tới đây một chút hai người tới trong viện trần việt mở ra ba lỗ bảng theo ô vương đem đồ vật bên trong cho đổ ra cho b ổ k ẹ mẩn hồi phục thể lực súp tơ bỏ t ỷ hòn trọn vẹn bất đồng b ổ kẽ bản mấy khối phổ thông nghệ vô lũ t ỷ hòn sở tồn cái bật lửa nồi sát một tấm giường lớn vân vân vân vân đến đằng sau trần việt ngại chậm trực tiếp bắt đầu ra bên ngoài cũ nương g n theo lấy rầm rầm tiếng vang chỉ chốc lát trong viện liền chất đầy đồ vật loạn thất bát ao xỉn t h ị ạ trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc nàng nhìn lấy chiếc kia chưa từng thấy qua màu đen xe con một câu cũng nói không nên lời t r ầ n việt chính là những thứ này ngươi có gì thích đồ vật đúng không có thể tùy t i ệ n cầm không xỉn t h ị ạ hơi gian nan nuốt một cái ngụm nước nói không có đang lúc nói chuyện một viên lóe ra ngân sắc quang mang chiếc nhẫn từ đống đồ lộn xộn chóp đỉnh rứt xuống vừa vặn rơi vào xỉn thi ạ bên chân trần việt ánh mắt theo rơi xuống xỉn thi ạ ngồi sổm xuống đem chiếc nhẫn kia nhặt lên nhìn lấy cái vật nhỏ kia trần việt ký ức nhanh chóng hấp lại hắn nhớ kỹ kia là hắn tại cực cảnh phó bản bên trong x o á t đến đạo cụ còn giống như là một đôi chỉ bất quá hắn không nhìn thấy thứ này cụ thể hiệu quả tiện tay đưa chúng nó vứt xuống nhà kho tầng dưới chót hắn ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ giờ phút này thấy x ỉ n thị ạ vẻ mặt chuyên tâm nhìn chiếc nhẫn bộ dáng thuận miệng nói yêu thích lời nói liền tiếng ngươi phía trên này khắc chữ ta giống như tại một mảnh di tích bên trong gặp qua x ỉ n thị ạ nhữ lại tú mai nghiêm túc hồi tưởng đến có chữ viết đúng không trần việt hơi nhữ mày lại hắn thế nào cũng không thấy x ỉ n thị ạ gật đầu một cái đem chiếc nhẫn d ơ lên trước mặt nói là một loại hiếm mà lại cổ láo văn tự đáng tiếc là căn cứ hiện nay nhân loại hiểu biết tin tức cũng không thể giải mã loại này chữ viết Trần Việt thế một nghe nói như nhìn đi qua chương á i lại c ỉ ở phía trên thấy trên đ ợ c t ba trăm mười hai tâm hướng tới chiếc nhẫn này có thể tạm thời cho ta mượn dùng một đoạn thời gian đúng không xin thị á hỏi nàng muốn đi năm đó tỏa kia di tích bên trong so sánh một chút tin tức trần việt đưa cho ngươi dù sao ta giữ lại không dùng hắn không muốn nhiều như vậy thứ này với hắn mà nói không có ích lợi gì bởi vậy nhất thời đồng thời không có chú ý tới nam nhân t i ệ n nữ hài chức nhận chuyện này ý vị như thế nào nhưng xin thì ạ ý thức được cũng phải thua thiệt trước đó ở chung nhường nàng đối trần việt có chút hiểu rõ cũng minh bạch trần việt đồng thời không có ý tứ kia xin thì ạ kinh ngạc nhìn trước mặt tóc đen mắt đen nam nhân nam nhân giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn an mặc toàn thân màu trắng áo thun ngũ quan tuấn lãng n ù i cao thẳng lông mi vừa đen vừa r ộ n g mười phần hấp dẫn người chú ý giờ khắc này xin thi ạ đột nhiên ý thức được một sự kiện người này đã không còn là năm đó cái kia cần chiếu cố tiểu nam hải không hề nghi ngờ bất kể bề ngoài vẫn là thực lực hắn đều là một tên hết sức ưu tú trưởng thành nam tính đang suy nghĩ gì trần việt đem đồ vật của mình một lần nữa thu vào ba lô hắn nhìn thấy mặt khác một chiếc nhẫn lấy ra hỏi phía trên này cũng có chữ viết cũng cho ngươi đi xin t h ị ạ hoàn hồn nhìn thoáng qua lắc đầu nói không cần trước đặt ở ngươi bên kia liền tốt ta chẳng qua là đi so sánh một chút trên mặt nhận chữ viết có hay không thuộc về cái di tích kia chờ ta dùng xong liền trả lại ngươi trần việt có chút không nghĩ ra người trung quốc thực chất bên trong đều cảm thấy đưa ra ngoài đồ vật nào có lại đòi về đạo lý bởi vậy nói ra không cần trả lại xin t h ị ạ c ư ờ i nhẹ lắc đầu chiếc nhẫn loại vật này vẫn là đưa cho mình thích nữ hải tương đối tốt trần việt không biết nên nói cái gì cho phải trùng hợp lúc này x ỉ n t h ị ạ chuông điện thoại di động vang lên x ỉ n t h ị ạ nhìn thoáng qua nói c ạ c h lìn hẳn là tới tìm ngươi nàng không có tránh đi ngay trước trần việt mặt nghe quả nhiên nghe được đối diện p h ả n nàn nói x ỉ n t h ị ạ ngươi biết ngươi người đệ đệ kia lại chạy đi nơi nào đúng không thật là ở bên ngoài lữ hành thậm chí ngay cả cái điện thoại đều không có muốn liên lạc đều không liên lạc được x ỉ n t h ị ạ chững t r ạ c đàng hoàng giúp trần việt biên nói dối hẳn là ra ngoài đi ăn đi ả nhà ngươi cũng biết Ở nổ vạ liên minh nhà ăn hương vị cũng không khá lắm ta lần trước cùng hắn đỡ đề cập qua đổi đầu bếp đề nghị bị hắn cự tuyệt bó tay rồi sau một lúc cãi lìn h ư u khí vô lực nói ai được rồi ta chờ một chút đi ngươi ăn cơm chưa sao đang chuẩn bị ăn xin t h ì a nói tốt ta vậy trước tiên nói như vậy chờ ngươi đến bên này đi nghỉ thời điểm ta lại mời ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi cúc trước bái nói xong cãi lìn liền cúc điện thoại các ngươi những cái này thiên vương quán quân sinh hoạt thật tiếp địa khí trần việt phun ra một câu như vậy tại không đi tới bên này trước đó chịu đến ạ n ì m lừa dối hắn còn tưởng rằng những cái này thiên vương chỉ cần đánh một chút tranh tài xung làm xung làm khu vực bài diện liền tốt chúng ta cũng đều là người bình thường xin thì ạ buồn cười nói cho nên cũng sẽ cảm thấy đồ ăn không thể ăn cũng sẽ phản nản thời tiết không tốt cũng đúng trần việt nghĩ nghĩ phát hiện đúng là như thế hắn ngược lại hỏi ngươi cùng cải lìn tình cảm rất tốt sao hắn nhớ kỹ ở trong game x ỉ n thị ạ hạ thiên sẽ tới ở nổ v à khu vực tiểu ba trấn nghỉ mát nàng tại cái kia thuê một tòa biệt thự mà ngôi biệt thự kia chủ nhân chính là cải lìn ừ m x ỉ n thị ạ gật đầu một cái nàng là cái rất ưu tú huấn luyện ra nha trần việt cũng không phải là quá quan tâm hai người hữu nghị hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu bởi vậy nói xong câu đó liền lôi kéo x ỉ n thị ạ trở về phòng ăn đi ăn cơm trưa cơm trưa kết thúc về sau t r â n việt cáo biệt xỉn thị ạ mang theo chính mình một đám bộ kệ mẩn chuẩn bị đi làm nhiệm vụ chính tuyến hắn mới vừa trở lại ở nổ vạ liên minh trụ sở chỉ thấy chính mẹ t h ỏ từ tổ kệ bản chạy vừa đi ra từ ánh mắt cùng động tác đến xem cái này hẳn là mẹ t h ỏ số hai chân việt chỉ có thể vứt xuống trên tay chuyện hỏi thế nào mẹ t h ỏ số hai xem ra có chút do dự tựa hồ đang suy nghĩ nên nói như thế nào t r â n việt thấy thế nhữ mày cái thế giới này chịu hắn ảnh hưởng mà phát sinh cải biến lúc trước rổ vạn nghi bị ép mang theo mẹ t h ỏ ấu thể sớm chuyển di thấy mẹ t h ỏ dạng này chẳng lẽ là tại bởi vì tim d ọ c kẹt tại cạn tổ tất cả thành phố lớn thế lực bị trừ bỏ bọn hắn kỹ thuật theo không kịp dẫn đến mẹ t h ỏ cơ thể xuất hiện vấn đề trần việt to gan phát tán suy nghĩ của mình hắn nghĩ nghĩ ân cần nói là cơ thể không thoải mái mẹ t h ỏ không thân thể ta rất tốt chẳng qua là chỉ là cái gì mẹ t h ỏ mím môi một cái hỏi ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đương nhiên có thể trần việt biểu thị rửa thai lắng nghe mẹ t h ỏ trong mắt lóe lên một tia mơ màng nói nhân loại tại sao muốn sáng tạo ta nghe được vấn đề này trần việt sửng sốt một chút cái này mẹ t h ỏ tựa hồ là muốn cùng hắn tâm sự a nếu như không có bắt đầu chiếc k i a xe tải lớn hắn liền sẽ không lại tới đây nếu như hắn không đi tới nơi này mẹ t h ỏ vận mệnh liền sẽ không bị cải biến nếu như mẹ t h ỏ vận mệnh không bị cải biến như vậy hắn cùng gặp kịch bản đồng dạng gặp được m i ni ạ tử vong Bị dồ vạn nì lợi dụng, lợi sau đây ó trở lại New tiến vào mẹ thỏ sờ chạc kết bạt ở lại Island lưu chạc giữa, New bản, cho đến nghĩ chuyển sờ as. Suy vào cho mẹ kịch h c gặp gỡ là tim dọc kẻ sáng tạo ra mẹ t h ỏ nguyên nhân mặc dù nghe rất tàn khốc nhưng đây cũng là không thể tranh luận sự thật mẹ t h ỏ có biết rõ những cái này quyền trần việt không muốn nói những cái k i a lời nói giống tuyết nói cái gì bọn họ yêu ngươi mới sáng tạo của ngươi d á m cho lý do đến lựa gạt mẹ thỏ đây chính là bọn họ mục đích sao mẹ thỏ lẩm bẩm nói ta tồn tại chính là vì loại sự tình này đúng không ở vào thượng đế thị giác trần việt rất dễ dàng liền có thể lý giải ra mẹ thỏ thời khắc này ý nghĩ vì sao mà tồn tại đây là một cái không có câu trả lời triết học vấn đề trần việt nói ra không giống bọn hắn là bọn hắn ngươi là ngươi từ sinh ra một khắc kia trở đi ngươi chính là một cái độc lập sinh mệnh bị cái thế giới này chỗ tiếp nhận sinh mệnh cái thế giới này mỗi cái sinh mệnh đều giống như ngươi bọn hắn cũng không phải án chiếu lấy ý nguyện của mình đi tới cái thế giới này nhưng những cái này lại có quan hệ thế nào đây chúng ta sống trên thế giới này rất trọng yếu là vui vẻ là được rồi đồng thời không có nhất định phải đi làm chuyện ta thích bổ k ẹ m mẩn cho nên cùng mọi người gặp nhau cùng một chỗ sinh hoạt có người thích hoa cho nên nàng sẽ cố gắng trở thành một tên thợ tiệm hoa có người yêu thích bầu trời cho nên sẽ cố gắng học tập khi một tên phi công có người yêu thích mặt trời mọc cho nên hắn sẽ ở sáng sớm bốn giờ leo lên núi cao nhìn mặt trời mọc n g ư ờ i yêu thích chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi yêu thích đúng không mẹ t h ỏ kinh ngạc nói trần việt nói một hơi nhiều như vậy cũng không trông cậy vào mẹ t h ỏ lập tức liền nghĩ minh bạch hắn nghĩ nghĩ hỏi ngươi có thử qua nằm trên đồng cỏ phơi một chút mặt trời đúng không mẹ t h ỏ mở mịt lắc đầu t r â n việt mỉm cười nói cái kia có cơ hội cùng đi thử một chút đi chạy không bản thân cái gì đều không đi nghĩ cảm thụ ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người cảm giác lại thêm trọng yếu là tất cả mọi người tại mị m ỉ kỳ hụ dơ dạ gô nách l ù c a g ì ô sẽ lệ bi k h í d ậ y gần hai cái mẹ t h ỏ chương ba trăm mười ba lựa chọn cùng mẹ t h ỏ số hai tán gẫu xong về sau vì điều tra nhiệm vụ chính tuyến càng nhiều tin tức trần việt một thân một mình lại lần nữa trở về quá khứ tại không ảnh hưởng thế giới dây phát triển điều kiện tiên quyết hắn dùng sủ tợ t i ế t mắt kính vì chính mình tạo ra một người đi đường giáp thân phận đi theo tên kia bị xóa đi ký ức liệp long nhân sau lưng tìm được hắn cùng thượng cấp liên hệ điểm trần việt sắc mặt tỉnh táo đứng tại trong bóng đêm nhìn phía dưới ngay tại giao dịch hai người đợi đến tên kia xui xẻo liệp long nhân cầm tới tiền thưởng ly khai hắn ạ xì xấp mẹ thò năng lực trực tiếp tệ lẹ bọt đến người liên hệ sau lưng mẹ t h ỏ số một hai mắt sáng lên màu lam n h ạ t quan mang tại người kêu hoảng sợ khuôn mặt bên trong nhanh chóng hoàn thành đọc đến cùng lao đi hai hạng công tác đạt được muốn tin tức trần việt cùng mẹ t h ỏ liếc nhau một cái lập tức thân hình lóe lên một giây sau liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa một trận gió thổi qua người liên hệ hoảng hốt nhìn lấy trước mặt vắng vẻ ngõ nhỏ lẩm bẩm một câu hẳn là nhìn lầm đi à nha liền đi bộ biến mất tại trong thành thị ô kệ、okay, lù c i t y một tòa xa hoa trong trang viên hắn hưng ơ vượng tại một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt ăn mặc quản gia chế phục nam nhân cách hắn tiến vào cái này phó bản đã qua thời gian ba tháng tại trải qua ban đầu sờ s o ạ n lần mò sau đó hắn cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc hoàn thành một hệ liệt trước đưa nhiệm vụ đến nơi này vốn cho rằng nhiệm vụ này một bước cuối cùng cùng gặp trước đó những cái kia đồng dạng chỉ cần đem những cái kia long hệ vỗ kẹ mần đệ trình đi lên liền có thể hoàn thành lao ra kế hoạch đã đến mấu chốt nhất giai đoạn quản gia chú ý tới trước mặt một đám thuê v ấ n luyện r a tại hắn nói xong sự kiện kia phía sau trên mặt lộ ra do dự cùng biểu tình khiếp sợ dừng một chút hỏi thế nào các ngươi không tiếp thụ được rút ra vổ kẹ mẩn trong cơ thể long trúc tính năng lượng tại cái này sau đó bọn họ căn bản không sống nổi à? quá tàn nhẫn một tên khác người chơi lẩm bẩm nói không sai bọn hắn nhóm này người chơi nhiệm vụ chính tuyến cấp bậc cuối cùng đoạn chính là phụ trách rút ra trước đó những cái kia bị bắt tới long hệ vổ kẹ mẩn năng lượng trong cơ thể hàn hương vượng tự nhận là là một tên lão người chơi tại vô hạn không gian đợi thời gian lâu dài bất kể là xạ đã phó bản vẫn là quang minh phó bản đều trải qua m ấ y cái thế nhưng chút cùng cái này phó bản so ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau phải biết rằng lúc trước phó bản bên trong bọn hắn chẳng qua là một người đứng xem mà tại cái này phó bản bên trong thế nhưng là chân thực hung thủ a quản gia nhìn thấy bọn hắn lộ ra bộ biểu tình này cười nhạo nói từ các ngươi vì kìm tiền tiếp nhận chúng ta h ủy thác thời điểm cũng đã là hung thủ hiện tại cho ta nói không tiếp thụ được thật có lỗi muộn dứt lời hắn phất phất tay trong bóng tối lập tức xông ra một đám súng ống đầy đủ người đem bọn này người chơi trên người bổ kẹ bạn rơi xuống k h ô n g chế được bọn hắn các ngươi quá phận hàn hương vượng bị người đẻ xuống đất nghe được một tên tuổi tắc không lớn người c h ơ i phẫn nộ nói quá phận quản gia khinh thường cười một tiếng chẳng lẽ các ngươi làm chuyện liền không quá phận đó cũng không phải là ta cầm vũ khí buộc các ngươi làm là chính các ngươi cam tâm tình nguyện tự mình làm không đó là chúng ta nhận được nhiệm vụ chính tuyến không làm cũng phải làm hắn hưng ơ vượng ở trong lòng lặng lẽ nhà rãnh hắn đã chú ý tới hiện tại bọn hắn tựa hồ tiến vào đặc thù nào đó trong vợ kịch ở chỗ này bất kể là trên người đạo cụ vẫn là bổ kẹp bản đều ngầm thừa nhận là không cách nào sử dụng trạng thái nếu không dù là dùng một trăm người ra đ e n đại hán cũng không có cách nào đem bọn hắn cho k h ô n g chế lại tuổi trẻ người chơi bị đôi á khẩu không trả lời được cũng không thể nói bọn hắn là người chơi không thể tự kiểm chế lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể chừng to mắt nếm thử vùng rẫy quản gia nhìn thấy một màn này hài lòng cười xét thấy các ngươi trước đó biểu hiện lao ra chúng ta thiện tâm đặc địa quyết định lại cho các ngươi một cơ hội tiếp tục vì chúng ta làm việc vẫn kiên trì ý nghĩ của mình các ngươi chọn cái nào nờ tờ cơ tiếng nói vừa dứt toàn bộ người chơi trước mặt đều nhảy ra hai cái tuyển hạng một lập tức đứng dậy rút ra b ỗ kẹ m ẩ n năng lượng trong cơ thể để chứng minh chính mình hai thủ vững bản tâm không làm tổn thương cổ tổ k ẹ mẩn mời tại 15 ờ i l m bên trong làm ra lựa chọn 15 14 13 cái kia chọn cái nào giờ khác này toàn bộ người chơi đều lâm vào do dự bên trong bọn hắn không rõ vô hạn không gian vì sao lại cho người chơi cung cấp loại nhiệm vụ này cùng lựa chọn càng không biết chính mình cái kia chọn cái nào l i ê n t ì n h huống trước mắt đến xem chọn cái thứ nhất là an toàn nhất cái kia mang ý nghĩa nhiệm vụ chính tuyến tiếp tục mà nếu như chọn cái thứ hai bọn hắn khẳng định sẽ bị ngay tại chỗ xử quyết k h ả o nghiệm đây là vô hạn không gian đối bọn hắn khảo nghiệm h ắ n hưng vượng trong đầu lóe lên ý nghĩ này hắn quay đầu thấy được đám kia bị bọn hắn bắt tới long hệ nhóm t ổ kẻ mẩn tại trận tròn mắt giữa im lặng nhìn lấy bên này h ắ n hưng vượng nhắm mắt lại cùng cái khác người chơi bất đồng hắn mơ hồ có khả năng đoán được vô hạn không gian cho người chơi ban bố loại này xạ đảo nhiệm vụ mục đích bọn hắn không làm tự nhiên có những người khác đi làm chẳng hạn như cái thế giới này bản thổ cư dân không phải tất cả mọi người yêu thích bộ kẹ mần cũng không phải tất cả mọi người có khả năng tại bộ kẹ mần cùng đại bút kim tiền ở giữa lựa chọn cái trước mà thân phận của bọn hắn vốn là thay thế cái thế giới này bản thổ huấn luyện ra trải qua nhiều lần như vậy phó bản hàn hương vượng tự nhiên biết rõ mỗi cái thế giới đều là độc lập có sinh mệnh mình bọn hắn không đến cái này kịch bản đồng dạng sẽ phát sinh như vậy vô hạn không gian nhường người chơi mục đích tới nơi này liền rất dễ đoán thôi đoán sai liền đoán sai hàn hương vượng ở trong lòng yên lặng thở dài lập tức lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng lúc này cái khác người chơi cũng lần lượt làm ra lựa chọn có người đứng dậy có người nằm sấp bất động kịch bản tiếp tục quản gia hài lòng nhìn lấy một màn này nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến d ố i loạn tưng bừng chúng người chơi nhanh chóng ngầm đầu chỉ thấy trong không khí đột nhiên nộn nhạo lên tầng tầng gọn sóng ngay sau đó một cái màu hồng nhạt hình người v ổ kẻ mận từ đó hiện hiện trong mắt của nó hiện lên một đạo hào quang màu xanh lam quản gia tính cả trợ thủ của hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất l ầ m vào hôn mê đinh chúc mừng ngài làm ra lựa chọn chính xác ngài nhiệm vụ chính tuyến đã thay đổi mời tại nhiệm vụ bảng bên trong xem xét tường tình vang lên bên thai tựa như tự nhiên thanh âm nhưng hàn hương vượng đã chú ý không tới giờ này k h ắ c này, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở trước mặt cái kia hình người b ỗ kẹ m ẩ n trên thân kia là mẹ thọ mẹ thọ hồi tưởng lại trong vô hạn không gian chuyện phát sinh bây giờ nhìn thấy mẹ thọ rất khó không khiến người ta liên tưởng đến nam nhân kia lúc này mẹ thọ tựa hồ đã nhận ra cái gì đồng dạng chuyển di ánh mắt nhìn về phía lối vào một ít người chơi theo quay đầu c ử a bị đẩy ra đứng ngúi chịu s a o chính là một cái có một đầu rực rỡ mái tóc dài vàng óng thiếu nữ mang theo phẫn nộ thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng vang lên hết thể bắt lại cho ta d u n g d ẽ n nỉ tiểu thư cầm đầu một đám cảnh viên lập tức chen chúc mà vào đem lóe ra ngân quang còng tay khảo tại trong phòng đám người trên cổ tay hàn hương vượng nhìn lấy cho mình còn lại còng tay rẽn ni tiểu thư trong lòng quỷ dị dâng lên một trận giải thoát cảm giác lúc này lại là một giọng nói nam từ bên ngoài truyền tới thế nào đều nói ta đã tìm tới đầu mối ngươi còn không tin hai giờ thúc ta mười tám lần lần này có thể yên tâm à? c á i lý í lập tức thay đổi một bộ nhẹ nhõm hiếu kỳ biểu lộ trong ngộng thật có thể tìm tới manh mối t r â n việt giật giật khoe miệng chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng ta đây không phải là đang ngủ đang dùng siêu năng lực p h ủ tù xí、si、tơ thật là nấu lâu như vậy đêm tại quá khứ tìm manh mối liền không cho phép hắn về bù một sẽ cảm giác ợ nổ và người trong liên minh thật sự rất quá đáng không hề giống cạn tổ x i、si、nổi mỗi lần qua bên kia đều cùng về đến nhà đồng dạng bất kể là lỗ ẩy vẫn là xin thị ạ đều ngon uống ngon hầu hạ mà tại ở n ộ vạ hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn uống đường chương ba trăm mười bốn náo nhiệt lên ở n ộ vạ ba m ở tối trong phòng thẩm vấn cãi lìn vỗ tay phát ra tiếng ngồi tại bàn dài phía sau mang theo còng tay trung niên nam nhân đỉnh đầu lập tức phóng xuống một chùm sáng rực màu trắng ánh đèn cho ngươi ba phút thời điểm nói cho ta mục đích của các ngươi nếu không chúng ta đem dùng thủ đoạn đặc thù đối ngươi tiến hành thẩm vấn cãi lìn khuôn mặt trắng đ o ã n bên trên tràn đầy nghiêm túc trung niên nam nhân c ũ nổ g trang viên quảng chính cái nhà hành viên là kia đối mặt với thiêu tòa ra, mặt trẻ t u nữ i thẩm vạ ấ n l i điệu từ tốn. Hắn dùng tay phủi phủi nói, nói. bày bộ bên tay tuy ra trên ta một sám, từ tốn. dáng dùng Hắn không đáng cần hắn không gâu gì phục Chỉ có ý liên ộ ra, bọn hắn l o ạ hành vi này liền sẽ bị phán định thành này liền mẩn trộm án đến xử lý. À, nổ vi vạ i lý. l sẽ bị cắp tổ kẻ trộm xử Ở minh pháp luật nhằm vào loại tình huống này sẽ để cho những phạm nhân này ngồi sổm ba đến mười năm đại lao mà lại hắn tin tưởng tại luật sư trợ giúp phía dưới hắn thời hạn thi hành án biết xuống đến thấp nhất về phần hắn người nhà cũng biết bị người kia an bài tốt tất cả dù sao sẽ không chết người vậy dạng này còn có cái gì sợ hãi đây này đừng tưởng rằng ngươi không nói chúng ta cũng không biết cái lìn hơi h í p mắt lại trong đầu hiện lên từ trong điều tra đạt được tư liệu d ạ mạ mổ tổ ghi si d ạ mạ mổ tổ gia tộc đời thứ mười tám chủ nhân bây giờ tại hắn trong trang viên phát sinh cùng một chỗ có tổ chức mà lại tính chất ác liệt bổ kẹ mẩn trộm c ơ ớ á n ngươi cho rằng hắn biết thoát được quan hệ vậy các ngươi đi điều tra a nam nhân không thèm để ý chút nào nói ra ngươi sẽ không thật sự cho rằng các ngươi tại ổ vệ lủ xì xì ti động giả mà mổ tổ gia tộc a hắn mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt nói cãi lìn tiểu thư ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ý của ta không ba nghe nói như thế cãi lìn phẫn nộ đứng dậy đập bàn một cái nàng đương nhiên biết rõ nàng xuất thân thế gia đại tộc đương nhiên biết rõ trong đó những cái kia chút gia tộc tình huống tài sản hùng hậu quan hệ thế lực phức tạp cơ h ộ i trải rộng toàn bộ ở nổ vạ khu vực lại tại cái k h á c các đại gia tộc liên hợp cấu kết có khả năng tạo thành lực ảnh hưởng thậm chí viễn siêu ở nổ vạ liên minh dưới loại tình huống này rút dây động rừng đến lúc đó sợ không phải toàn bộ ở nổ vạ khu vực đều đem xa vào đến hỗn loạn bên trong thẩm vấn liền lâm vào thế bí bởi vì quá phẫn nộ cái ly i lúc đầu khống chế rất tốt siêu năng lực nhất thời mất đi trường khống trước mặt nàng bàn trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài phát ra một trận tiếng vang kịch liệt cái này tiếng vang truyền đến bên ngoài ngay tại xử lý cái kia mấy tên người chơi chuyện trần việt nghe được động tĩnh đối bọn này tạm thời bị khống chế lên người chơi nói ra các ngươi trước chờ ta một cái mấy cái người chơi ngốc ngốc nhìn lấy một màn này hàn hưng ơ vượng không thể tin được mà hỏi ngươi ngươi thật là trần việt đúng không trần việt gật đầu một cái sau đó trực tiếp quay người rời đi còn lại người chơi liền sôi chảo thấp g i ọ n gọi g thẳng ngoa tảo hắn thật là trần việt chính là hắn thu phục m ẹ thọ c h ờ một chút các ngươi nhìn cái thế giới này tin tức hay không tin mới gì cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở ạ lò l à khu vực mẹ thọ bị người thần bí thu phục các ngươi nói người thần bí kia không phải là hắn a đám người rơi vào trầm mặc trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm phản ứng gì nửa ngày mới có có người nói không thể nào như vậy hắn chẳng phải là có hai cái mẹ thọ rồi tình huống thế nào trần việt đẩy ra cửa phòng thẩm vấn hỏi cái lìn nhắm mắt lại đem dũng manh tiến ra siêu năng lực thu hồi trong cơ thể đem mới vừa đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần trần việt sau khi nghe xong nhữ mày người tốt cái này không phải liền là cùng bị tập đoàn cùng vốn liếng trưởng khống nước nào đó đồng dạng rồi hắn xuyên qua trước chẳng qua là một người bình thường đối với loại sự tình này cũng không phải là quá hiểu rõ nhưng cũng biết loại tình huống này là phi thường nguy hiểm trần việt suy tư một chút hỏi những thế gia này đại tộc thật có thể ảnh hưởng đến liên minh không chế cái lì nư một tiếng trinh trọng nói một cái thế ra không hề đáng sợ chân chính đáng sợ là bọn hắn liên hợp lại những cái này hào môn trên tay nắm trong tay đủ loại chân quý bổ kẻ mần tài nguyên thậm chí liền liên minh nội bộ cũng có bóng của bọn hắn trần việt nghe hiểu nếu là như vậy cái kia liên minh chuyện này thật đúng là khó thực hiện nếu như quyết định động tham dự chuyện này thế ra cái kia thế tất sẽ khiến bọn hắn mãnh liệt phản kháng nhưng nếu như không làm chuyện này tạo thành ảnh hưởng biết càng lúc càng lớn nghĩ tới đây trần việt ngẩng đầu nhìn một cái cãi lìn hắn biết rõ đây là cãi lìn khó xử địa phương nghĩ nghĩ hỏi chẳng lẽ trong này liền không có tốt thế gia đại tộc cãi lìn trầm mặc một chút nói ta không biết tốt ta trần việt thở dài nói vậy thật đúng là rất khó khăn làm đang lúc nói chuyện tay phải hắn nhẹ chụp từ bên hông lấy xuống mẹ thỏ vỗ kẻ bàn nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên mẹ thỏ số một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng thẩm vấn lại tới sống trần việt s ô n g ngồi dưới đất nhìn lấy bên này trung niên nam nhân d ơ lên cái cảm mẹ t h ỏ dây hiểu lập tức thuần thục dùng siêu năng lực tại nam nhân trong đầu chạy một vòng sau đó đem ký ức hiện ra ở trần việt trong đầu cái lì n đứng ở một bên yên tĩnh nhìn lấy một màn này thật lâu trần việt từ từ mở mắt nhìn về phía cái lì nói n lần này thật sự náo nhiệt tim t ỡ lạt mạ cũng đ ú n g vào t i ề n đến nói ngắn gọn chính là dạ m ạ m ộ tổ gia tộc chủ nhân dạ m ạ m ộ tổ gỉ xỉ là một cái tư thâm long hệ kẻ yêu thích đối đủ loại thực lực cường đại long hệ b ỗ kẹ mần t ỉ n h h ư u đ ộ c t r u n g sau đó cũng là người ta dùng đủ loại phương thức thu thập trên thế giới long hệ b ỗ kẹ mần muốn chế tạo một cái có thể dung nạp toàn bộ long hệ b ỗ kẹ mần sùng vật vườn đây là dạ ma m ồ tổ ghi si ngay từ đầu ý nghĩ nhưng ba tháng trước tim t ự a lạt ma người tìm được hắn bảo hắn biết lưu truyền tại ở nổ và khu vực tàu chỉ ổ truyền thuyết là có thật cái kêu ba con thế gian cường đại nhất long giờ phút này ngay tại ngủ say mà muốn đánh thức bọn hắn cần rất nhiều tinh thần long hệ năng lượng với tư cách một tên tư thâm long khống giả mạ mổ tổ gỉ s ỉ nghe xong lời này tại chỗ liền không có chống đỡ cám dỗ trực tiếp cùng tim tở lạt mạ thiết lập hợp tác tim tở lạt mạ thấy thế cho hắn cung cấp có khả năng từ bổ kẹ mẩn trong cơ thể rút ra năng lượng cùng sinh mệnh lực máy móc sau đó liền rời đi sau đó có mới nối cũ giả mạ mổ tổ gỉ s ỉ liền mở ra mướn người vơ vét trên thế giới toàn bộ long hệ bổ kẹ mẩn kế hoạch thật sự là vừa ra mười phần vở kịch sân khấu kịch đã nhanh muốn dựng hoàn tất qua một đoạn thời gian nữa t u ầ n vui này sẽ diễn ra cái lìn sau khi nghe xong đôi mi thanh tú cơ hồ không có lòng qua nàng cắn răng phẫn nộ nói bọn hắn tại sao có thể dạng này trần việt cũng cảm thấy việc này quá phát rộ nhưng trước đó kinh lịch những cái kia nhường hắn tại đối mặt loại tình huống này thì vẫn có khả năng giữ vững tỉnh táo trong trí nhớ của hắn đồng thời không có giả mà mổ tổ gỉ x í hiện nay vị trí ngoại trừ mới vừa ta nói những cái kia cái khác chúng ta hoàn toàn không biết gì cả chẳng hạn như tim t ợ lạt mạ càng nhiều tin tức cùng với tao chỉ ầu ngủ say chi điện cái lìn hít sâu một hơi nói ta đi liên lạc ưu h ệ tạ kỳ ạn đờ bọn hắn ưu h ệ tạ kỳ là ở nổ v ạ liên minh một vị khác thiên vương ạn đờ là ở nổ v ạ liên minh quán quân t ố t trần việt gật đầu một cái nói ta đi cùng bên ngoài đám người kia tâm sự chương ba trăm mười lăm thiên vương quan quân nhóm t í n h danh hàn hương vượng giới tính hàn hương vượng chẹn họng một cái nhìn đối phương trong tay chuyển cái kia bút nhỏ giọng nói nam mặc dù trước đó hắn có gặp được biến tính đạo cụ nhưng hắn đồng thời chưa từng dùng qua nghe nói như thế t r ầ n việt động tác trên tay ngừng lại đem cái kia bút nắm trong tay ngẩng đầu hỏi tại chúng ta đến trước đó các ngươi đang làm cái gì Ngậy. hàn hương vượng do dự một chút sau đó đem mình đã thay đổi nhiệm vụ chính tuyến thông qua bảng phương thức phô bảy đi ra chúng ta tiến vào một cái đặc thù k ị c bản vô hạn không gian cho hai chúng ta tuyển hạng Cái t hắn hương vượng đầu tiên là nhanh chóng gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu thấy là gặp qua nhưng không cùng hắn nói chuyện qua cũng chưa có tiếp xúc qua hắn ba tháng này chỉ ghé qua một lần trang viên sau đó cũng không có tới nữa cho nên các ngươi là tại ba tháng trước tiến cái này phó bản trần việt nói là như vậy hàn hương vượng gật đầu nhớ lại nói chúng ta một nhóm kia người chơi số lượng rất nhiều chẳng qua rất nhiều người nhiệm vụ cũng không giống nhau ta cũng không biết bọn hắn liền tách ra t ố t ngươi có thể ra ngoài chờ trần việt nói t ố t hàn hương vượng gật đầu một cái muốn nói lại thôi đứng người lên bắt đầu đi ra phía ngoài trần việt như có điều suy nghĩ nhìn hắn bóng lưng trong đầu sửa sang lấy cho tới bây giờ hiểu biết đến tin tức dạ m ạ mô t ổ ghi si tim ở lại mạ ở nổ vạ rất nhiều hào môn đại tộc trong này nước quá sâu từ ở nổ vạ liên minh góc độ đến xem coi như bọn hắn biết rõ sự tình chân tướng cũng không tốt lắm đi xử lý chuyện này đi động dạ m ạ mô tổ ghi si người này bởi vì ở trong đó dính dấp đồ vật quá hôn loạn quá phức tạp không nghĩ qua là ở nổ vạ liên minh liền có khả năng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng bây giờ rất trọng yếu là tìm được t r ư ớ c r a mạ mô tổ ghi x ỉ cùng tìm tợ lặt mạ vị trí đến nỗi những cái kia hào môn đại tộc truyện nhức đầu cũng không nên là hắn mà nên là ạn đ ở bọn hắn nghĩ tới đây t r â n việt nói ra gọi lại đang chuẩn bị kéo cửa ra hàn hưng ơ vượng c h ờ một chút hàn hưng ơ vượng dừng lại thận trọng hỏi còn có chuyện gì đúng không t r â n việt gật đầu một cái nói r a mạ mô tổ ghi x ỉ trở về trang viên thời gian là ngày mấy tháng mấy mặc dù khi thời không cảnh sát xác thực muốn so đáp án chi thư p h i ề n phức thế nhưng ba lần cơ hội quá mức c h â n quý trần việt cũng không muốn hiện tại liền cho dùng xong hàn hương vợ nghĩ nghĩ trả lời lại hình như là ngày 23 tháng 9, n g à y đó đúng lúc là ổ vệ lụ c i n ct tổ chức long khánh điện thời gian đúng chính là ngày 23 tháng 9. Buổi trưa trần việt cùng cái lìn tại rẽn n i tiểu thư cùng đi ở cục cảnh sát dùng cơm trưa Cái kêu mấy trong ê n nhiệm vụ cải biến người chơi cải tại vụ t ầ n xuống lắc mình biến hóa thành cục cảnh sát lâm thời thủ, dùng để đối kháng tợ Vốn còn nghĩ chính mình nốt Việt v giúp thời đối trợ sát trợ thủ, tim tợ lắc lâm lạc cục mạ. hóa bị à sẽ để đại lao, h chính tuyến thất bại, tích phân i bại, ệ m một vụ trụt tuyến nửa, n bị a đ lo làm lòng lập sao trong không chúng chơi nên người giờ biết bây tức đó ố i Việt Trần Trong đầy chàn cảm đ kích. lại dùng hàn hương vượng cầm đầu chuyên môn tìm đi qua cảm ơn trần việt buồn cười nhìn lấy trước mặt một đám người chơi hắn vốn chỉ là nghe được rẽn lì tiểu thư nói nhân thủ không đủ liền thuận miệng nói ra một câu không nghĩ tới sẽ khiến hiện tại tình trạng này chẳng qua các người chơi nếu như không phải tại nhiệm vụ có xung đột tình h ữ n giới vẫn là mười phần hữu hảo nghĩ tới đây trần việt cười nói thật muốn cảm tạ ta vậy liền giúp ta đi điều tra tim tợ lạt mạ chuyện đi đây vốn chính là chủ của chúng ta dây nhiệm vụ mấy tên người chơi liếc nhau một cái sau đó mỗi người đều từ trong hành trang lấy ra một kiện đạo cụ nếu như không phải ngươi ta nghĩ chúng ta nhiệm vụ chính tuyến đã thất bại cái này vô hạn không gian là phi thường trí năng nhiệm vụ biết căn cứ người chơi hành động mà phát sinh tương ứng thay đổi nếu như buổi sáng trần việt không đi qua lựa chọn không làm tổn thương đám kia tổ kẹ m ẩ n bọn hắn tất sẽ nhiệm vụ thất bại có thể nhận được loại này khó khăn nhiệm vụ người chơi phần lớn đều là kinh lịch rất nhiều lão người chơi bọn hắn tích phân đã toàn rất lâu thất bại một lần liền khấu trừ một nửa hậu quả bọn hắn là đảm đ ư ơ n g không nổi trong đó một tên nữ người chơi nói không có quan hệ liền thu cất đi chẳng qua là một kiện tiểu lễ vật mà thôi nói xong liền đem đồ vật nhét mạnh vào trần việt trong tay sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài ta đi điều tra tim tở lạt mạ sự tình á các vị gặp lại sau cái khác mấy cái đại huynh đệ trông bầu vẽ gáo quay người chạy tới trần việt nhìn lấy trên tay mấy k h ỏ a phẩm chất cao hệ vô l ũ t ỷ hòn sở tồn cùng trên cánh tay treo không biết có cái gì hiệu quả tiểu đạo cụ bất đắc di cười một tiếng lúc chiều ở nổ vạ thiên vương đoàn cuối cùng đã tới ồ vệ lù xịt bọn hắn một cái máy bay liền vội vã chạy tới cục cảnh sát trần việt cùng cái lìn ở cục cảnh sát đại sảnh nên đón bọn hắn cái lìn đầu tiên là chỉ vào trần việt đối bốn người giới thiệu nói trần việt ta muốn cái tên này các ngươi là nghe qua đứng tại bên trái nhất giữ lại một đầu màu tím tóc ngắn mang theo tròn gọng kính nữ nhân nâng đỡ khung kính có chút h ư n g phấn nói ra a cuối cùng nhìn thấy ngươi trước đó liền có nghe qua ngươi nghe đồn không nghĩ tới bản nhân xem ra so nghe đồn còn dễ nhìn hơn đứng tại sôn tổ bên trái nam nhân ho nhẹ khục một tiếng sôn tổ thuần thục đổi giọng n g ư ơ i tốt ta gọi sôn tổ sôn tổ ưu linh hệ thiên vương là một tên ưu tú tiểu thuyết gia trần việt trong đầu hiện lên tự mình biết tin tức đồng thời đáp lại nói n g ư ơ i tốt ta là trần việt mới vừa dùng ho nhẹ nhắc nhở sôn tổ tóc đen nam nhân khoanh tay trên mặt hiện lên tựa hồ là bẩm sinh cao ngạo đơn giản nói gim sợ ly tên của ta càng cúc ác hệ thiên vương sinh ra ở xuống dốc gia đình quý tộc lây dính đánh bạc các hệ đem nhân sinh cũng coi là đánh bạc người tốt t r ầ n việt lễ phép đáp lại vị thứ ba tự giới thiệu chính là một cái da đen tròn in cường t r ắ n g nam tử hắn xem ra so cạn tổ bờ juno còn cường t r ắ n g hơn mạ sản mạ sản cách đấu hệ thiên vương là quán quân ả n đợ đệ tử t r ầ n việt gật đầu một cái sau đó quay người nhìn về phía đứng tại ngoài cùng bên trái nhất tuổi tác xem ra lớn nhất nam tử tóc đỏ cái lín nhìn thấy t r ầ n việt ánh mắt chủ động giúp đỡ giới thiệu nói g i a hỏa này chính là a n d e r trước đó ta có đề cập với ngươi đã đến a n d e r sắc mặt xem ra không phải rất tốt bởi vậy chẳng qua là đơn giản lên tiếng c h à o liền xoay người hướng phía phòng họp đi tới còn lại bốn vị thiên vương bắt kịp chân việt đứng không nhúc ních cãi lìn quay đầu lại hướng hắn vây vây tay nói ra tới à. a n d e r bọn người nghe vậy dừng bước lại quay đầu nhìn lại chân việt nhữ mày hỏi ta có thể tham gia nói cho cùng hắn chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi dù là liên quan tới hắn nghe đồn lại nhiều tại một số người xem ra cũng chỉ là cạn tổ nói ngoa mà thôi c á i l i n còn chưa kịp nói ra một bên s ồ n tổ trước hết nói ra đương nhiên có thể a ta có từ xỉn thì ạ bên kia nghe qua n g ư ờ i làm chuyện nhà nếu như n g ư ờ i không thể tham gia lời nói ta muốn rốt cuộc không ai có tư cách tham gia a g ì m s ờ ly tán đồng gật đầu một cái trên thực tế hắn rất thưởng thức vị này tuổi trẻ điều tra viên dù là đem nhân sinh coi là đánh bạc hắn cũng không thể không thừa nhận trần việt làm những sự tình kia quá không hợp thói thường chương ba trăm mười sáu vô hạn khả năng trong phòng họp đám người vây quanh bàn dài ngồi xuống rèn nghỉ tiểu thư đứng tại adn bên người đem sớm chuẩn bị tốt báo cáo điều tra đưa tới hiện nay đồng thời không có tìm được giả m ạ m ộ tổ ghi xì nơi ở Cái l ì n nhíu lại đôi mi thanh t ú nói kể cả trước đó một mực sôi nổi tại tất cả thành phố lớn tim thợ lạt mạ trong khoảng thời gian này cũng từng bước bắt đầu an phận xuống dưới adn không nói gì chẳng qua là lông mày càng nhăn càng chặt hắn nhanh chóng xem hết trên tay báo cáo sau đó hỏi có ai chuyên môn đi tìm hiểu qua ở n ộ v à khu vực thần học cùng lịch sử truyền thuyết đúng không cái liền s ừ n g sốt một chút rất lâu phản ứng lại là muốn từ nơi này bắt đầu ạ nợ gật đầu một cái ân từ quản gia trong miệng có thể biết được bất kể là dạ m ạ mổ tổ g h s ỉ vẫn là tìm t ợ lạc mạ mục đích của bọn hắn đều là cái kêu ba con trong truyền thuyết b ộ kẹ mẩn chúng ta chỉ cần tìm tới bọn họ ngủ say chi địa liền có thể tìm tới dạ m ạ mổ tổ g h s ỉ cùng tìm vợ lạc mạ nhưng vấn đề là t ì một được như chúng về sau, chúng ta tay thế nên nào xử lý mạ mổ tổ、si、đây. ra khi động dạ mã mổ tổ ghì xi、si, như vậy liên minh phương thế tất lại nhận những cái kia h à o môn đại tộc liên hợp tạo áp lực những năm gần đây ở n nổ và người liên minh mới tàn lụi nếu quả thật bạo phát chiến tranh sợ rằng sẽ rơi vào cái hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu hạ tràng đến lúc đó liên minh hoàn toàn bị hào môn nắm trong tay pháp luật đối một số người đem không hề có tác dụng loại kia chẳng diện d h ì m sợ l ì cũng không muốn nhìn thấy đáng ghét một mực không lên tiếng mạ sản phẫn nộ vỗ bàn một cái việc này bọn hắn căn bản cái gì đều không cách nào làm coi như tìm được dạ mã mổ tổ ghi xỉ cùng tìm tợ lạc mạ kết quả chỉ sợ cũng chỉ có thể biệt khuất giải quyết tợ lạc mạ đến nỗi dạ mô tổ ghi xỉ hắn tại ở n ổ vạ lực lượng quá khổng l ồ dùng liên minh trước mắt mà nói căn bản không thể động đến hắn cho nên chuyện này cũng chỉ có thể dạng này đi xử lý s ô l t o buồn bực nói không ạ đời lắc đầu bàn tay của bọn họ đến không nên đụng địa phương chẳng qua là lúc này cũng không phải là xử lý bọn hắn thời cơ tốt trần việt a mang con tờn âm thanh mấy hơi thở sau đó đột nhiên hô nghe được cái tên này có mặt mặt khác bốn vị thiên vương theo bản năng đem ánh mắt ném đến trần việt trên thân trần việt trợt cảm thấy lực nén có một chút đại nhưng hắn hiện tại đã không phải là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng tân thủ người chơi đối mặt loại tình huống này chẳng qua là ngẩng đầu tỉnh táo cùng vị này quán quân đối mặt ạ đờ thấy thế trên mặt t o á t ra một kia tán thường tình đối với chuyện này ngươi có ý nghĩ gì đúng không trần việt sửng sốt một chút lập tức hỏi ngươi là chỉ tìm kiếm giả mã mộ tổ ghì xỉ vị trí vẫn là chỉ giải quyết lợn nổ và những cái kia vốn liếng lực lượng nếu như là cái trước lời nói ta muốn vẫn là rất đơn giản ạ đờ ngươi biết tao chỉ ẩu ngủ say chi đ i ệ trần việt thành thật lắc đầu không ta không biết bất quá ta có cái bổ kẹ mẩn đồng bạn nắm giữ vượt qua thời không năng lực ta có thể dưới sự giúp đỡ của nó trở lại quá khứ điều tra giả mà mổ tổ gỉ s ỉ xuất hành thân là tác giả đồng thời đối mạo hiểm tiểu thuyết tình hữu độc trung sồn tổ đang kinh ngạc sau khi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện thế nhưng là nếu như ngươi cải biến thời gian h g i â y vậy ngươi còn có thể về tới đây đúng không hiệu ứng hồ điệp nàng l à biết đến mỗi một lần tại quá khứ hành động đều nguyên sẽ cải biến nguyên bản biến trần ư ơ n đồng thời dẫn g lai, thời đạo a một đ u thế t giới mới i h Nhưng không thế dây. dây. nguyên nó cũng bản Trần giới mãi mãi cũng sẽ không lại sẽ là nguyên bản thế giới dây. Trần việt nghe hiểu nàng ý tứ giải thích nói sẽ không có người biết rõ ta đi qua nơi đó ta cũng sẽ không làm cải biến ảnh hưởng đi qua dạng này a s o n t o giật mình a n đỡ suy tư gật đầu một cái sau đó hỏi cái kia người sau đây trần việt nghĩ nghĩ trả lời lại đem bọn hắn làm chuyện nói cho sinh hoạt tại ở n ổ và khu vực mọi người trước chiếm cứ dư luận ưu thế sau đó coi đây là lý do đông lại tài sản của bọn hắn nghe nói như thế ạn đờ đầu tiên là nhãn tình sáng lên nhưng rất nhanh lại nhữ mày ai nếu quả thật có thể làm như vậy liền tốt đáng tiếc là những cái kia thế gia đại tộc mạnh không hề vẹn vẹn ở chỗ bọn hắn tài sản hùng hậu đến mức nào mà ở chỗ bọn hắn có được đếm không hết có thiên vương cùng với quán quân cấp bậc thực lực huấn luyện ra là như vậy trên thế giới này có thực lực như thế cũng không phải là chỉ có bọn hắn năm người còn có càng nhiều bị tất cả tổ chức lớn thế ra chỗ thu hẹp hoặc là thêm vào liên minh trở thành một tên điều tra viên ạ đỡ lời nói này cũng không khó lý giải trần việt suy tư một chút nói ra vậy cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực thủ đoạn đi giải quyết mạ s ả n nghe nói như thế sửng sốt một chút theo bản năng hỏi cái gì mấy người còn lại cũng nhìn lại dìm sơ l y trần trờ nói ý của ngươi là muốn chúng ta phát động chiến tranh không không không nhìn thấy chính mình ý tứ bị hiểu lầm trần việt liền vội vàng lắc đầu sau đó nói ý của ta là trực tiếp tới cửa đem người đánh cho tàn phế khống chế lại bọn hắn có ý tứ gì xôn tấu có chút nghe không hiểu rất đơn giản tìm lợi hại người đem hắn đóng gói thành từ cái khác khu vực di dân tới quý tộc sau đó phái hắn đi dùng thi đấu hữu nghị phương thức khiêu chiến tất cả đại hào môn chí ít ở bề ngoài muốn làm như thế trần việt nói g ì m s ơ l e lần này nghe rõ trong mắt của hắn để lộ ra không dám tin vẻ mặt ngươi làm lớn trần việt nhanh một chút lời nói trong vòng một ngày có thể giải quyết hai cái đi vừa vặn buổi sáng một cái buổi chiều một cái s ô n t o che miệng kêu lên lẩm bẩm nói thế nhưng là dạng này không phải phạm pháp sao trần việt chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một trận chính nghĩa chấp hành đúng không mà lại chúng ta nhằm vào chẳng qua là có ngược liên minh khuynh hướng đã làm chuyện xấu gia tộc cái lìn to mày bình tĩnh nói liên minh bên trong đồng thời không có người thích hợp làm ngươi kế hoạch này nhân vật chính làm sao lại có người có loại thực lực đó dùng sức một mình dung chuyển toàn bộ ợ nổ và nhiều như vậy hào môn cường đại huấn luyện ra cái này căn bản là một kiện không thể nào chuyện cho dù là ạn d đ r cũng vô pháp làm được loại tình trạng này trần việt có ai d ì m sơ l h y hỏi ta trần việt trả lời lại n g ư ơ i bây giờ không phải là nói đùa thời điểm mạ sản nhữ mày có chút không vừa ý nói vì sao lại cảm thấy ta đang nói đùa trần việt nhữ mày có chút kinh ngạc dò hỏi chẳng lẽ hắn nhìn qua rất có bé thỏ trắng khí chất đúng không ngươi biết không Ở nổ vả khu vực có thể xếp thượng hào hào môn tổng cộng có ba mươi tám nhà bọn hắn mỗi một cái trong tay đều có được mười đến khoảng năm mươi tên thực lực không thua thiên vương cấp bậc huấn luyện ra dìm sơ ly phức tạp nói coi như dựa theo một nhà hai mươi cái để tính ba mươi tám nhà cũng có bảy trăm sáu mươi tên coi như ngươi rất mạnh có thể tại trong thời gian ngắn như vậy một mình ngươi có thể đối phó nhiều người như vậy đúng không đối với vấn đề này trần việt trả lời là làm như vậy có thể người chơi có được vô hạn khả năng vợ đi ẩn phát sở hai cái mẹ thuở bọc thép m ỉ m ỉ k ỳ ủ bạo lực giống máy bay ném bom giờ dạ g ồ nạnh cùng với có khả năng cùng mình kết nối ổ dạ tiến hành ổ dạ cường hóa lù cạ gì ổ liền xem như sẽ lễ bi cũng có thể ở hậu phương phụ trợ đồng bạn cái này đội hình thực lực e rằng sớm đã viễn siêu thiên vương quả nhiên đang nói xong có thể về sau trần việt bên thai liền vang lên một đạo thông báo Đinh. chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ ẩn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhiệm vụ mục tiêu khiêu chiến ấn độ vạ khu vực tất cả đại hào môn hiện nay đã hoàn thành số lượng không hai mươi nhiệm vụ ban thưởng ss s. s chương ba trăm m t mươi bảy vì tỏ di rau thượng người thật sự có thể g ì m sơ lì trong mắt bắn ra ánh mắt hoài nghi nếu như ta nhớ không lầm trước ngươi tại cạn tổ là một tên điều tra viên a trần việt gật đầu đúng thế kia là hắn nhiệm vụ lần thứ nhất thân phận nếu như ta nhớ không lầm khi đó ngươi toàn thân cao thấp chỉ có một cái bổ kẻ mẩn d ì m s ơ l ì nghĩ đến chính mình nhìn thấy tư liệu nói khoảng cách tim dọc k ẹ t hủy diệt sự kiện đã qua sắp tới thời gian hai năm một cái bình thường huấn luyện ra tại cái này ngắn ngủi trong thời gian hai năm trưởng thành là một cái có thiên vương thực lực huấn luyện ra bản thân cái này chính là một kiện thiên phương dạ đ à m chuyện hắn không cho rằng có khả năng này trần việt tự nhiên nhìn ra grimsơ l ì ý tứ nhưng liên quan đến vô hạn không gian không có cách nào giải thích hắn cũng không có ý định giải thích bởi vậy chẳng qua là hời hợt nói ra người là sẽ trưởng thành gimsơ ly n h ư mày hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm lớn tiếng khiêu chiến tất cả đại hào môn dùng sức một mình cùng mấy chục tên nắm giữ thiên vương cấp bậc thực lực huấn luyện ra đ ố i chiến thắng khả năng e rằng cùng dịch của dạ là cạ tở tỷ tiến hóa gợ dù ổng biết bay loại này ngôn luận đồng dạng lớn gimsơ ly giọng điệu cũng không k h á lắm nhưng trần việt cũng không phải là rất tức giận trầm ngâm nói vì sao lại cảm thấy ta thua không nghi ngờ đây nói nhảm sáu cái bổ kẻ m ẩ n dùng xa luân chiến phương thức đánh lên trăm con thiên vương cấp bậc bổ kẻ m ẩ n dù là cái kia sáu cái bổ kẻ m ẩ n thật sự có được thiên vương cấp bậc thực lực cũng không có khả năng thắng đến cuối cùng g i m s e r l y đơn giản không biết người trước mặt này từ đâu tới tự tin hắn rõ ràng chính là một cái bình thường điều tra viên vẫn là tin tức phương diện mà ngành tình báo điều tra viên năng lực chiến đấu không mạnh tại trong liên minh sớm đã là mọi người đều biết sự tình dìm sơ lì không chế lại muốn đập bàn xúc động dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn trần việt n í u chặt lông mày hiện lộ rõ ràng chủ nhân bất mãn n g ư ơ i dìm sơ lì đủ còn không đợi hắn nói xong cải lì liền ngắt lời hắn dìm sơ lì dừng lại hắn há to miệng tựa hồ muốn nói gì nhưng rốt cuộc không nói gì chẳng qua là không nói một lời dựa vào trên ghế cải lì náy náy nhìn về phía trần việt trần việt nhúc nhích một chút lông mi biểu thị chính mình cũng không thèm để ý thật có lỗi lúc này một mực ngồi ở chủ vị ả n đ ờ lên tiếng nói g i m s e l ì đồng thời không có ý tứ gì khác chỉ là bởi vì ngươi thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ta cũng không có ý tứ gì khác trần việt nói ta chẳng qua là muốn thử một lần ả n đ ờ ta biết nhưng chúng ta hiện tại không thể tại không có trăm phần trăm năm chắc trước đó chọc giận bọn hắn đối với thế giới bổ kẹ mẩn cao tầng hào môn mà nói có đôi khi mặt mũi là lớn hơn những vật khác loại này tới cửa khiêu khích hành vi Không khác nào tại chỉ vào đối phương nào nói cái vào tại đối mùi bởi ọ trọc bọn n hắn môn hạ không người, không có thực lực. Đánh thắng được còn tốt, nếu là đánh không lại, cái kia liên minh lần này động tác không khác nào ngại nhép, đến cuối cùng sẽ còn toàn thân phiên phước. Đây là bọn hắn 5 cái lo lắng, húng chi Trần、việt、cũng không hạ thực khác phước. chi phải tôm lại, kia kép được cái cuối cái Việt có lực. tác tốt, là là lo là Đây sẽ nộ và khu vực huấn luyện và vực khu ra. b ở vậy từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem bọn hắn cũng không thể dễ dàng như vậy đem cái này liên quan đến ở nổ vạ liên minh chuyện tương lai giao cho hắn trần việt tự nhiên minh bạch gãn đời ý tứ chuyện này kỳ thật không hề tại hắn nhiệm vụ chính tuyến phạm trù bên trong thành bại hay không đều đối với hắn không tạo được ảnh hưởng mặc dù nhiệm vụ này có sss phẩm chất ban t h ư ở n g nhưng người ta không tin hắn hắn cũng mất biện pháp thế là liền không nói thêm gì nữa ngồi ở một bên sung làm một tên hợp cách dự tính h người ả nợ thấy thế cũng không có nói thêm nữa chẳng qua là ngồi trên ghế chầm tư xồn tố lông mày xoắn suýt thành một đoàn trên mặt con mắt nghiêng nghiêng khoác lên trên sông núi mạ sạn ôm cường tráng hai tay dựa vào ghế một bộ khổ đại c ử u thâm bộ dạng g ì i m sơ lì cũng là một mặt nóng n ả y úc dùng ngón tay chống đỡ mi tâm như là ngay tại suy nghĩ david pho tượng cái lìn n h í u lại đôi mi thanh tú người khác không biết trần việt nội tình nàng thế nhưng là biết đến a mẹ thu họ đột nhiên xuất hiện tại ả lò là thần bí b ỗ kẹ mần từ xuất hiện đến nay liền dẫn tới vô số thần bí huấn luyện gia tiến đến khiêu chiến trong đó đương nhiên không thiếu có thiên vương hoặc quán quân cấp bậc thực lực người nhưng bọn hắn đều thất bại không ai thành công bất kỳ một cái nào khiêu chiến qua mẹ thỏ huấn luyện r a liên quan tới mẹ thỏ đánh giá đều là quá kinh khủng l i ê n phảng phất mất đi ngôn ngữ công năng chỉ có thể nói bốn chữ này bình thường một cái mẹ thỏ liền có được thực lực như vậy mà trần việt bên người lại có hai cái có khả năng thu phục hai cái mẹ thỏ huấn luyện r a thực lực kia phải là nhiều đáng sợ a c á i lìn không cách nào tưởng tượng nàng hiện tại cuối cùng có chút minh bạch vì cái gì c ả n tẩu cùng xì nổi tà ác tổ chức vì cái gì hủy diệt nhanh như vậy ngay tại suy nghĩ ãn đờ dư quang đ ỗ n g nhiên quét đến một mặt h o à n g hốt rõ ràng đang thất thần cãi lìn hắn sửng sốt một chút lập tức lo l ắ n g nói thế nào cơ thể không thoải mái loại thời điểm này bất cứ người nào cũng không thể ngã xuống ãn đờ thanh âm liền đem mấy người lực chú ý dẫn tới cãi lìn trên thân cãi lìn không không phải không thoải mái liên quan tới chuyện này ta cảm thấy nàng một bên nói một bên nhìn về phía trần việt đồng thời tại chỗ n g ấ u chốt ngừng lại trần việt nghiêng đầu một chút có chút không rõ ràng cho lắm Àn đơ n g ừ n g thở nhưng cả buổi không nghe thấy đoạn dưới chỉ có thể hỏi cảm thấy cái gì cái liền ánh mắt dừng lại tại trần việt trên thân ta cảm thấy chúng ta hẳn là dùng phương án của hắn lời này vừa nói ra trên trận liền yên tĩnh trở lại g ì m s ơ lì một mặt không dám tin biểu tình kia phảng phất hắn sau một khắc liền sẽ hỏi ra n g ư ờ i không có nói đùa chớ câu nói này mạ sạn cùng s ô n tô liếc nhau một cái mặc dù không nói chuyện nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy nghi hoặc h ã n đợi tại ngắn ngủi ngây người phía sau rất nhanh liền phản ứng lại hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trần việt sau đó nhìn về phía c ả i lìn hỏi cái này là có ý gì trần việt nghe nói như thế cũng là có chút ngoài ý m u ố n nhưng chợt liền phản ứng lại tại mọi người trong ánh mắt c ả i lìn chậm rãi nói ra khiêu chiến hào môn huấn luyện ra chuyện này hắn có thể làm được nói xong c ả i lìn nhìn về phía trần việt khẩn cầu có thể chứ mặc dù câu nói này nói không đầu không đôi nhưng trần việt lại hiểu được nàng ý tứ ạ nờ đám người ánh mắt bởi vì cái lỉn lời nói chuyển rời đến trần việt trên thân a cái này vậy được rồi trần việt một bên nói một bên lấy ra chính mình tất cả b ô kẻ bạn nương theo lấy từng đạo bạch quang hiện lên từng đạo hình thái khác nhau thân ảnh xuất hiện ở căn này không tính quá lớn trong phòng họp xuất hiện trước nhất chính là hình thể nhỏ nhất mì mì kỳ ủ cùng xê lê bi hai bọn chúng vừa xuất hiện liền một tả một hữu chiếm cứ trần việt trái phải bả vai cái thứ hai xuất hiện l ũ cạ gì ồ, nó đứng tại trần việt bên cạnh thân cực kỳ giống một vị trung thành kỵ sĩ dơ dạ gỗ nạch cùng h í dày gần tràn ngập áp lực thân thể theo sát phía sau đứng tại trần việt sau lưng giống như hai thái cực một cái vòng tròn c h â n thần tuấn một cái hung thần á c sát cái này dơ dạ gỗ nạch bị bồi dưỡng quá hoàn mỹ xôn t ố i nhìn lấy một màn này thì thào lên tiếng nói trần việt nghe nói như thế nhìn thoáng qua dơ dạ gỗ nạch nghĩ thầm vậy cũng không mỗi ngày tối cao phẩm chất bổ kẽ bỡ lóc đút còn có hỉ dậy gần mẹ t h o loại này bồi luyện liền xem như một cái ít cũng có thể lột sắc thành hoàn mỹ nhất sát thủ bệ kỳ hiệu lúc này trần việt cũng lấy ra cuối cùng hai viên bộ kẹ b ả n từ bên ngoài nhìn vào đây chỉ là hai viên phổ phổ thông thông không có bất kỳ cái gì trang trí bộ kỳ bản nhưng cái l i n h lại biết chính là như thế hai viên bộ kẹ b ả n chuyên trở hai cái có vô hạn khả năng thần bí bộ kẹ mận bộ kẹ b ả n bị ném đến tận trên không c h ó i mắt nồng đậm bạch quang từ đó bắn ra tại trong bạch quang hai cái không kém bao nhiêu hình người bổ kẹ mẩn chậm rãi hiện hiện bạch quang biến mất bổ kẹ bản vững vàng trở xuống trần việt trong tay chứ cái lìn bên ngoài tất cả mọi người ở đây khi nhìn đến cái kia hai cái mẹ t h ỏ phía sau đều không bị khống chế lô mãng ngay tại chỗ g ì m sơ lì con mắt chừng tròn vo hắn giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bị bổ kẹ mẩn vây quanh trần việt ạ lọ là người kia là ngươi chương ba trăm mười tám vì tỏ gì rau không có xuống đối mặt dìm sơ lì vấn đề trần việt n é t miệng mỉm cười nói chúc mừng ngươi đoàn đúng đáng tiếc không có ban thưởng dìm sơ lì xứng sờ đứng tại chỗ liền như là không nghe thấy câu nói kia đồng dạng một bên mạ sạn cùng sổ n tổ bị c h ấ n kinh đến liền hô hấp đều nhanh muốn quên Ở n ổ vạ liên minh quan quân ạ nợ lúc này nhìn sang ánh mắt cùng mới vừa cũng là hoàn toàn khác biệt vốn là rất yên tĩnh trong phòng họp tại thời khắc này càng thêm an tĩnh bầu không khí không hiểu biến bắt đầu trầm mặc từ trần việt góc độ rất nhẹ nhàng liền có thể nghe được dìm s ờ l ủ cùng mạ sản hai người nặng nề vừa vội thúc đẩy hô hấp chân việt nhũ mày hỏi hiện tại có thể đúng không ạ n đờ lúc này mới thu hồi ánh mắt ngưng thần suy tư một lát hỏi ngươi khẳng định muốn làm như thế hắn biết rõ mẹ thỏ rất lợi hại nhưng nó thật có thể lấy một địch trăm đối kháng nhiều như vậy chỉ trải qua nghiêm túc bồi dưỡng thực lực cường đại bổ kẹ mẩn đúng không với tư cách vợ nổ vạ liên minh quán quân hắn có chính mình suy tính c ạ nợ trầm mặc một chút nói ý của ta là ngươi có thể không cần tham dự vào huấn luyện ra trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem ai cũng không dám cam đoan han khí diễm sẽ hay không bị hào môn hồng thủy thôn p h ệ nếu như mẹ thỏ làm không được như vậy trần việt thế tất sẽ gặp phải những người kia ghi hận ta ngược lại thật ra cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này a trần việt ở trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ thế nhưng hắn nhiệm vụ chính tuyến ở chỗ này hắn muốn đi cũng đi không nổi từ một phương diện khác mà nói hắn hiện tại cùng ở nổ vạ liên minh đã là trên một cái thuyền đồng bạn nghĩ thì nghĩ như vậy ngoài mặt vẫn là muốn trang giả vờ giả vịt trần việt nhân vật chính mặt một mặt kiên nghị nói ra ta nghĩ bất kể là ai đối mặt loại tình huống này cũng không biết lâm trận bỏ chạy a à. à đỡ quả nhiên có bị cảm động đến hắn hít sâu một hơi bàn tay lớn rối ra nghiêm túc vỗ một cái trần việt bả vai vậy liền nhờ ngươi trần việt phương án bị áp dụng trận kia hội nghị cuối cùng thuận lợi tiến hành xuống dưới t ừ trần việt đưa ra đại khái kế hoạch sau đó trải qua cái lìn cùng s ô ấn tổ hoàn thiện chi tiết sáu người cuối cùng quyết định chia binh hai đường từ Ander, s o t o gimsutli mạ sản bốn người tiến về tìm gã là cải căn cứ mà trần việt cùng cái lìn thì cần phải chịu trách nhiệm khống chế lại ở n đ và tất cả đại hào môn trang này hội nghị sau đó ở nổ vạ khu vực không khí mặt ngoài nhìn lại không có biến hóa chút nào nhưng kỳ thực bắt đầu biến quần quận sóng ngầm càng không có người biết rõ xế chiều hôm nay tại ổ p ệ l ũ xích gym có một vị thanh niên lấy một địch sáu đánh bại thành danh đã lâu ở nổ vạ tứ thiên vương cùng quán quân chứng minh thực lực của mình ba ngày sau một vị đến từ xỉ nội hào môn con em tại cả xịt ệ l ù a city sân bay hạ xuống cùng một thời gian một thì truyền ngôn tại ở nổ vạ trên khu vực tầng xã hội lưu truyền ra tới chuyên môn nói đến từ xì nổ i c ể u đỏ gia tộc tiểu thiếu gia i ể u đỏ xì、si, nhì chĩa nói đang ngồi gia tộc đều là rát r ư ỡ i lần này ngôn luận trong nháy mắt đốt lên các đại gia tộc tuổi trẻ huấn luyện g i a l ử a giận nhao nhao phái người tiến đến nghe ngóng cái kia tiểu thiếu g i a vị trí chuẩn bị đi đánh người nhưng mà không đợi bọn hắn cha ra thứ gì gọi là i ể u đỏ xì、si, nhì chĩa tiểu thiếu gia liền chủ động đưa tới cửa tại đánh bại một người phía sau phách lối hô to liền cái này cái này ở nổ và khu vực huấn luyện g i a thực lực liền cái này cái này ai còn có thể nhịn được một đám tiểu bối cầm vũ khí nổi dậy động tĩnh lớn như vậy trực tiếp đưa tới chúng g i a chủ chú ý thế là đi qua những gia tộc kia g i a chủ một phen thương định quyết định mượn cơ hội này tổ chức một trận tỉ thí tính chất bộ kẻ mẩn giải thi đấu tại cả s t a t e l i a c i t y cục cảnh sát chờ tin tức trần việt nghe được kém chút đem chính mình mới vừa uống một ngụm nước cho phút ra hắn nhìn về phía cãi lìn hỏi ta không nghe lầm chứ không có cãi lìn c a o mày kỹ lưỡng quan sát một cái trần việt hỏi ngươi thật giống như rất cao hứng bộ dáng trần việt cái này chẳng lẽ không nên cao hứng đúng không đều không cần ta chạy loạn trực tiếp liền cho bọn hắn một m ẹ hốt gọn cái lìn có chút ngộng chờ một chút ngươi không phải là quyết định tại tranh tài hiện trường động thủ đi trần việt không hiểu có vấn đề gì không chờ một chút chờ chút cái lìn kỹ lưỡng hồi tưởng một cái chính mình nghe được tin tức nói tới tham gia lần tranh tài này hào môn có mười bảy cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi đến đồng thời đối phó nhiều người như vậy mặc dù mẹ thỏ rất mạnh nhưng nhiều như vậy địch nhân tình hồ giới nó cũng không chịu đ ư ợ c nổi à trần việt cuối cùng nghe h i ể u cải lìn ý tứ hắn g ư ờ i một tiếng nói ra ta cũng không có nói muốn tuân theo liên minh chế định đối chiến quy tắc đến lúc đó trực tiếp tịch thu bọn hắn vỗ kẹp bản khống chế lại người không được sao một cái hai cái hết thể cho mời vào đi uống trà c á i lìn ngơ ngác một chút ý của ngươi là không không thể đến lúc đó hiện trường còn sẽ có phổ thông người xem cái này liền đơn giản trần việt không quan trọng nói ra cho ta một bộ tim tợ lạt mạ đội viên chế phục dư luận phương diện thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến liên minh nghe nói như thế cái lìn há hốc mồm tưởng tượng một cái cái kia hình tượng lại nhìn về phía trần việt ánh mắt quả quyết phát sinh biến hóa trần việt một mặt vô tội cùng nàng đối mặt cái lìn m í môi một cái do dự một chút cuối cùng vẫn hỏi lên xin t h ì ạ biết rõ ngươi là loại người này đúng không xấu tính trần việt người không thể phủ nhận không có so đây càng đơn giản mau lẹ biện pháp trần việt nói mà lại dạng này có thể tránh khỏi rơi không có chút ý nghĩa nào chiến đấu cùng với đại quy mô thương v o n g sự kiện cái lìn trong mặt là thế này phải không trần việt vững tin đúng thế thanh niên huấn luyện ra giải thi đấu cuối cùng quyết định tại c a st luy ạ ct y tổ chức tin tức này vừa ra c a st luy ạ ct y sân thi đấu liền khí thế ngất trời chuẩn bị với tư cách chuyên môn làm hào môn thế hệ trẻ tuổi mà tổ chức đại hình tranh tài đến lúc đó tất cả đại hào môn gia chủ đều sẽ đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu đó chính là t r ầ n việt cùng c á i lìn chờ đợi thời cơ giải thi đấu bắt đầu trước t r ầ n việt dùng sl đạo cụ cất cái hồ sơ để phòng n g o ạ i ý muốn nổi lên hắn có thể trở lại lưu trữ điểm lại bắt đầu lại từ đầu a n d e bên kia cũng đang không ngừng t r u y ề n về tin tức chẳng hạn như bọn hắn tiềm phục tại tim tợ lạt mạ điều tra viên tra được tim gã là c á i mục đích cuối cùng nhất là kỳ h ủ u em đối với tin tức này trần việt không hề cảm thấy bất ngờ tại trò chơi bờ lắc đảm vai bên trong tim tợ lạt mạ mục đích là vì khiến cho nhân loại cùng bộ k ẹ mẩn phân biệt thực hiện chỉ có bên mình nắm giữ bộ k ẹ mẩn đi chi phối không có bộ k ẹ mẩn nhân loại dã tâm mà tới được bờ lắc đảm vai hai bên trong gệ xì mục đích liền biến thành k h ô n g chế kỳ h ủ u em ý thức dùng nó đi chinh phục gợ nộ và khu vực đứng tại cả sân tệ lụy ạ ct y sân thi đấu sân bãi biên giới trần việt nhìn lấy tới trước mặt đi trở về động nhân viên công tác t i m cợ lạt m ạ a vậy thế giới này có n tồn tại đúng không chương ba trăm mười chín tuyệt đối cường giả ba ngày sau theo sân thi đấu chuẩn bị kết thúc chàng này từ công bố tin tức đến nay liền hấp dẫn vô số người ánh mắt giải thi đấu cuối cùng nên đón nó nghi thức khai mạc với tư cách giải thi đấu phe tổ chức ở nổ v à khu vực tất cả đại hào môn gia chủ đều tại t r à n g này nghi thức khai mạc bên trên lộ mặt đồng thời nói một chút khích lệ tuổi trẻ huấn luyện ra lời nói nhìn lấy đài bên trên cầm mịt rổ phồn tiến hành diễn thuyết trung niên nam nhân trần việt nói tới tham gia nghi thức khai mạc giống như không chỉ mười bảy nhà dựa theo phía dưới tình huống đến xem sợ không phải ở nổ v à khu vực toàn bộ đại trung tiểu gia tộc đều trình diện cái lì nối đ với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng cũng trong đám người thấy được gia tộc các nàng người đây cũng không phải là một trận tranh tài đơn giản như vậy nàng chỉ vào một chỗ nói nhìn thấy những người kia sao trần việt theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại trong góc thấy được một đám rõ ràng đi qua tỉ mỉ trang phục người những cái kia là ợ nổ vạ xếp tại mặt lưu gia tộc bọn hắn lại tới đây là chuẩn bị bỡ đỡ được mặt những đại gia tộc kia cái linh giọng bình tinh nói liếm cầu trần việt nói cái từ này tính đến hiện nay còn chưa ở cái thế giới này xuất hiện qua bởi vậy cái lìn sau khi nghe được sửng sốt một hồi mới lý giải trần việt ý tứ nàng bật cười nói loài chó cổ kẹ mẩn cũng không có bọn hắn như thế liếm trần việt một giọng nói xác thực liền đem chủ đề quay lại trên trận lúc này cái này sân thi đấu thính phòng đã ngồi đầy người có thể động thủ cái lìn nói ra một hồi sẽ qua chờ nghi thức khai mạc kết thúc bọn hắn liền sẽ rời sân trần việt từ một tiếng từ rồ xạ tiểu thư trong tay tiếp nhận tim tợ lạt mạ chế phục đi vào kéo lên khóa kéo phía sau vừa định giao phó một ít chuyện dư quang liền thấy một cái mang theo tiệp chủ thiếu niên từ lối vào chạy vào kia là a s phía sau hắn còn theo một cái da đen s o n g đuôi ngựa thiếu nữ cùng với một người mặc áo sơ mi chế phục xanh biết tóc thanh niên kia là a s tại ợ nổ v à khu vực cùng một chỗ lữ hành đồng bạn ỵ dịch cùng trời đồng thế nào cái l í n nhạy cảm chú ý tới trần việt có chút cổ quái sắc mặt hỏi không có việc gì trần việt lắc đầu đợi lát nữa hắn hành động thời điểm Ả sẽ không tại chỗ hóa thân ad kẻ t ủ n đối với hắn phát động công k í c h r a mặc dù bây giờ Ả thực lực cùng hắn có một mảng lớn t r ê n h lệch nhưng dựa theo Ả tính cách nhất định sẽ không quan tâm đi lên ngăn cản hắn nơi này dù sao không phải ad nhìm Ả tại trước khi tới đây đã kinh lịch cạn tổ dồ ở tô hohen xí n ộ t bốn cái khu vực lữ hành nếu như đ i thần thực lực không có bị thiết lập lại hiện tại không chừng có bao nhiêu dọa người suy tư một lát vì để tránh cho gây nên phiền thoái không cần thiết cùng mình n g ộ thương đến as trần việt đối bên người rèn nhì tiểu thư nói ra nhìn thấy bên kia ba người sao rèn nhì tiểu thư một mặt nghiêm túc đi lên trước đúng chính là bọn hắn đem bọn hắn đưa đến hậu trường trần việt dặn dò rèn nhì tiểu thư nhìn thoáng qua as ba người mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng đồng thời không hỏi đi ra mà là nghiêm túc chào một cái xoay người đi tìm người cái lìn cũng nhìn thấy as ba người nàng đối trần việt cử động có chút hiếu kỳ ba người bọn hắn là có vấn đề gì đúng không nếu như nàng nhớ không lầm cái kia xanh biếc tóc ra hỏa hình như là sở trị ạ tổng dìm quán chủ tới chờ chút cái lìn cảnh giác nàng lại lần nữa nhìn về phía ads một lát sau lên tiếng nói thiếu niên kia không phải lên một giới x ỉ nộ i liên minh giải thi đấu quán quân đúng không hắn làm sao lại xuất hiện ở đây trần việt sửng sốt một chút ngươi nói cái gì cái lìn nháy nháy mắt lập lại x ỉ n ộ i q u á n quân ads đúng gọi là as không sai trận đấu kia ta xem thật sự là một trận đặc sắc tranh tài a trần việt tốt a kịch bản lại lần nữa bị cải biến nếu như hắn nhớ không lầm A n h i bên trong as tại s ỉ nội giải thi đấu bên trên là bại bởi có một cái đạ cờ dệt thần thú nam tổ bị A. bất quá bây giờ rõ ràng không phải nói cái này thời điểm phía dưới nghi thức khai mạc đã đi tới hồi cuối trần việt nhìn thoáng qua xông cái lìn gật đầu một cái sau đó ném ra hai viên bổ kẻ bản một giây sau Thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong phòng Cả sát si tệ ly ti â nghi thi đấu. n thức khai mạc chính thức kết thúc chúng gia tộc cầm đầu người đại biểu y đạ sài gây dự vừa đem mịt rổ p h ổ n giao cho người chủ trì chuẩn bị rút lui phía trên thời tiết liền phát sinh biến hóa bên trên một giây vẫn là nghìn dặm không mây trời quang một giây sau liền toát ra không biết từ nơi nào tới mảng lớn mây đen trên trận thổi lên gió lớn mưa to tại trong mây đen ấ p ủ y đạ sài gây dự n h mày há to miệm vừa định nói chuyện liền thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên sau đó cả người liền mất đi ý thức trên trận đột phá tình t huống ngoại ý muốn trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý bởi vì tranh tài còn chưa bắt đầu những cái kia dự thi huấn luyện ra đều đứng ở bên ngoài nghe giảng lời nói bởi vậy cũng chính mắt thấy trên đài một đám chủ nhân là thế nào đột nhiên biến mất cái kia toàn thân tản ra ánh sáng màu l a m bộ kẹ mẩn là nó là mẹ thọ giờ k h ắ c này tất cả mọi người bị dừng lại ngay tại chỗ khiếp sợ nhìn lấy một màn kia vẫn có mấy cái phản ứng tương đối nhanh đã nhận ra nguy hiểm b á b á b á ném ra bộ kẻ bàn thả ra trên thân tất cả bộ kẻ mần trên trời ấp ủ đã lâu mưa to tại lúc này cuối cùng giáng lâm giống như xét xử cồn phong có mặt ở giữa gào thét mà qua tại không có một hai trên đài cao tại trong cồn phong tại màn mưa phía dưới mẹ thó lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới đám người sau đó hướng về sau bên cạnh cái thân đám người sửng sốt nhưng còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều liền thấy một cái thân mặc tim tợ lạt mạ đồng phục của đội nam nhân từ phía sau chậm rãi đi ra nơi hắn đi qua mưa to tự động phân lưu ra không có một giọt rơi vào trên người hắn tim tợ lạt mạ không chỉ là lá ai hô lên thanh âm tại trong mưa to truyền bá ra cái này một hô trực tiếp đem bốn phía lọt vào trong lúc khiếp sợ đám người cho đánh thức bọn hắn ý thức được nguy cơ nhanh chóng lấy ra chính mình bộ kẻ bản muốn nên chiến địch nhân nhưng một giây sau làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện trong tay bọn họ lấy ra b ổ kẻ bạn giống có sinh mệnh đồng dạng tránh thoát đón mưa to bay lên trời cao tại mưa to bên trong lại là một thân ảnh chậm rãi h i ể n hiện giờ k h ắ c này vạn chúng c h ú m g ụ c h ư a tới kịp rút lui người xem ở phía sau đài quan sát giám sát đạo truyền bá cùng với thân ở trong sân đấu ư ơ n g hào môn huấn luyện ra cũng vì đó đồng tử co rụt lại sắc mặt toát ra mãnh liệt không dám tin kia là cái thứ hai mẹ thọ sao làm sao có thể Ba... nương theo lấy một tiếng thanh thúy búng tay tiếng trên trận gió lớn im bặt mà rừng rơi xuống giọt mưa đứng im ở giữa không trung một cỗ vô cùng kinh khủng siêu năng lực ba động từ phía trên cái kia mẹ thỏ trên thân cuốn tới giống như do táp mưa rào đồng dạng che mất toàn bộ đối chiến sân bãi giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh những cái kia bị hào môn huấn luyện ra thả ra b ổ kẹ mẩn trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu tuyệt đối nghiên ép nhìn phía dưới một màn trần việt đột nhiên cảm giác được chính mình còn rất có khi nhân vật phản diện tiềm lực chương ba trăm hai mươi nhìn không thấy nguy cơ đáng ghét tim tợ l ậ c mạ không thể tha thứ chỉ nghe trong đó mỗi lần bị siêu năng lực tốn lên trời hào môn người qua đường a cắn chặt răng hô to lên tiếng nhưng thế nhưng dùng mẹ thỏ siêu năng lực cường độ cho dù là siêu cấp tạ lệ người tại cái này cũng không có khả năng t r á n h thoát nhân vật phản diện liền muốn có nhân vật phản diện bộ dạng trần việt nghiêng đầu nhìn lại d u n g chở mặt đạo cụ đổi tấm kia nhân vật phản diện trên mặt toát ra thần tình lạnh như băng sau đó nhẹ nhàng một chỉ giữa không trung mẹ thỏ trong mắt ánh sáng màu lam hiện lên mạnh liệt siêu năng lực đánh thẳng vào người kia trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài người qua đường a trái tim đột n h i ê ngừng n bị bị hù hai nhắm thật chặt nhưng đợi nửa ngày trong tưởng tượng đau đớn đều không có đến ngược lại giống như là đụng phải một bộ ấm áp trên thân thể thân đợt tuân. một tiếng tỉnh táo thiếu niên tiếng từ hắn sau lưng vang lên ngay sau đó là một đạo thanh thúy vì cạ chu thanh âm xét qua người qua đường a mở to mắt khắp bầu trời dòng điện chạm đến nước mưa giống như pháo hoa ở trên trời nổ tung trong suốt giọt mưa phản chiếu s u ố t thế giới cái bóng thời gian giống như dừng lại đồng dạng hết thẻ chung quanh đột nhiên biến rất chậm rất chậm dòng điện cùng nước mưa sinh ra phản ứng dùng một loại nhìn bằng mắt thường không thấy tốc độ lan tràn ra tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền hóa thành một khoả hình cầu tia chớp đem mẹ thỏ cho bọc tại ở giữa tiếp chủ cơ thể một kích thoát ly vững vàng rơi vào ạ s bên người ạ s nắm chặt n ắ m đấm khẩn trương nhìn lấy phía trên một màn kia không tìm được người rẽn nỉ tiểu thư khoan thai đến muộn chạy đến ạt sau lưng cùng hắn cách một khoảng cách không có tiến lên thở hồng hộc sông bốn phía s ữ n g sờ người xem hô nơi này nguy hiểm mọi người nhanh lên rời đi nơi này cái đó là quan quân tới đây xem tranh tài đám người phần lớn đều là yêu quý vỗ kẹ mẩn đối chiến trong đó không thiếu có nhìn qua lần trước xỉ nội liên minh giải thi đấu người xem bởi vậy khi nhìn đến cái kia mang tính tiêu chí đỏ t r ắ n g m ũ lưỡi chai cùng với thời khắc mang theo trên người tiệc chủ về sau rất nhanh liền có người nhận ra ạt thân phận so sánh với mới vừa ra họa lệ tảo khi đó ạt rõ ràng đã phát triển rất nhiều nghe được có người hô lên tên của mình hắn cũng chỉ là quay đầu nhìn một chút liền bắt đầu đưa người nơi này giao cho ta tới đối phó các ngươi đi trước trần việt người tốt bây giờ liền bắt đầu phải không hắn im lặng nhìn thoáng qua ạt cùng t i ệ p chủ sau đó nhìn thoáng qua xuất hiện tại bên người mới vừa dùng tệ lẽ b ọ t tránh rơi t i ệ p chủ công kích mẹ thỏ số hai mẹ thỏ số hai gật đầu một cái thân hình của nó từ biến mất tại chỗ một giây sau liền di chuyển đến ạt cùng t i ệ p chủ sau lưng ánh sáng màu lam hiện lên ạt cùng t i ệ p chủ thân ảnh đồng thời biến mất ngay tại chỗ a quan quân các hạ quan quân các hạ cũng không phải là đối thủ của hắn lần này xong đời đáng ghét tim tợ lặp ma chung quanh người xem chính mắt thấy ạt biến mất trong miệng liên tục phát ra kinh hoàng cảm thán đám người biến thất kinh ngươi trên ta ta trên hắn nhưng lối ra cứ như vậy đại chen trúc phía dưới rất nhiều liền có một ít người bị chen ngã xuống đất trần việt rõ ràng thấy được một cái mặc váy tiểu nữ hải cùng phụ mẫu tách ra bị rộn rộn ràng ràng đám người đẩy ngã đến trên mặt đất nhìn thấy một màn này trần việt nhữ mày bản ý của hắn là muốn mời những quý tộc này con em đi uống trà cũng không muốn tổn thương đến phổ thông thị dân hắn quay đầu mắt nhìn mẹ t h ỏ số một mẹ t h ỏ số một gật đầu một cái trong mắt lập tức sáng lên màu làm nhạt quan mang đám người trong nháy mắt liền bị siêu năng lực bao phủ kéo lên bầu trời ngã xuống tiểu nữ hải kia bị một cô nhu hòa lực lượng đỡ lên tim n g ả y tới cổ rồi d ẹ n nỉ tiểu thư nhìn thấy một màn này cuối cùng thở dài một hơi nàng cảm kích hướng trần việt vị trí nhìn lại nhưng lại đồng thời không nhìn thấy trần việt thân ảnh d ẽ nỉ n tiểu thư sửng sốt một chút lập tức quay đầu nhìn về phía đối chiến sân bãi phương hướng quả nhiên những cái kia hảo môn con em cũng cùng một chỗ không thấy lớn như vậy cả sẽ tệ lụy ạ sân thi đấu chỉ còn lại có một đám m ở mịt luôn cuống người xem khi tiểu nữ hải phụ mẫu một mặt lo lắng tìm tới nữ nhi của mình thời điểm nàng tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương hướng phụ thân đưa nàng ôm lấy tiểu nữ hải đào lấy phụ mẫu bả vai nhìn lấy mới vừa mẹ thỏ dừng lại địa phương vui vẻ nói ba ba là cái kia t ổ kẹ m ẩ n giúp ta nha bị kêu ba ba nam tử một mặt m ở mịt Tổ kẹ mẩn cái gì vô kẹ mần sử dụng siêu năng lực lại không có tổn thương đến bọn hắn thậm chí chủ động trợ giúp chen chúc đám người tránh khỏi g i ấ m đạp sự kiện phát sinh có thể làm được những cái này không phải là mẹ thọ a nam nhân không dám tin nhìn về phía mình thê tử lại tại thê tử của mình trong mắt phát hiện thần tình giống nhau cùng lúc đó c a n t ổ một chỗ căn cứ bí mật bên trong một người mặc tây trang màu đen có một đầu lưu loát bản thốn nam nhân nằm một tấm lạnh giá trên giường kim loại trong tay cầm mấy cây điện tử tiếp xúc dây mạ tỏ gì không đành lòng nhìn lấy một màn này nói b u t ngài khẳng định muốn làm như vậy trí nhớ của chúng ta rút ra kỹ thuật còn tại thí nghiệm giai đoạn nghe nói như vậy rộ vạn nhi không nhịn được nhắm mắt lại trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực tại tìm kiếm có quan hệ chính mình là ai manh mối hai tháng trước một cái tên là mạ tỏ gì nữ nhân tự xưng là thư ký của hắn liên lạc đến hắn đồng thời đem tất cả đều nói ra nói thật ra dỗ vạn n h ỉ phản ứng đầu tiên là không nguyện ý đi tin tưởng nhưng đối phương tiếp xuống lấy ra chứng cứ lại chứng minh nàng nói tất cả đều là chính xác cái này cũng liền mang ý nghĩa trí nhớ của mình bị lao đi thậm chí bị sửa đổi qua cái này khiến dỗ vạn n h ỉ đối nhân sinh sinh ra nghiêm trọng hoài nghi mà tim dọc k á t trước đó một hạng nghiên cứu chính là liên quan tới siêu năng lực đối với nhân loại đại não có tác dụng gì thông qua cái kia hạng nghiên cứu bọn hắn biết được siêu năng lực tạo thành mất trí nhớ nhân loại ký ức cũng không phải là bị vĩnh cửu lao đi mà là bị che đậy tại đại nào chỗ sâu kết luận này vạn h ạ n h chính là tim dọc cách chỗ này căn cứ nghiên cứu giấu sâu hơn không có bị giam đều liên minh tiêu diệt toàn bộ hành động chỗ lao đi cái k i a sửa đổi chính mình ký ức người đáng chết nghĩ tới đây dồ vạn nỉ trong mắt lộ ra mãnh liệt lửa giận hắn hít sâu một hơi đối mã tỏ gì nói làm mã tỏ gì lo lắng nhìn hắn một cái thở dài không có nhiều lời mà là đem trong tay tiếp xúc thiết bị kết nối tại rổ vạn nỉ h u y ệ t thái dương các bộ vị bút ta muốn bắt đầu mạ tỏ dì nói rổ vạn nỉ ừ một tiếng sau đó nhắm mắt lại mạ tỏ dì mở để đó không dùng đã lâu máy móc nương theo lấy răng r ắ c một tiếng một cỗ mánh liệt kích thích dòng điện theo tiếp xúc dây chuyển nhiễm đến chuyển vận đầu chỗ rổ vạn nỉ chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang loay lên một giây sau một cấu người thường không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức lan tràn ra hắn chết cắn răng liên quan con mắt không có ý thức tự chủ đến mở ra tan d ã nhìn lên trần nhà phương hướng không biết trải qua bao lâu lớn đến mạ tỏ gì trên c h á n đều hiện đầy khẩn trương mồ hôi cuối cùng tại một tiếng kéo kẹt tiếng về sau máy móc ngừng lại dồ vạn nỉ đầu bị mồ hôi thấm ư ớt tiếp xúc thiết bị tự động chóc ra lưu lại đau ý tại trong đầu hắn co lại một trướng thất bại sao mạ tỏ gì ngừng thở thậm chí không dám lên đi hỏi tình huống mấy phút sau dồ vạn nỉ tan d ã ánh mắt mới bắt đầu ngưng tụ rơi xuống tức h chỗ hắn từ trên giường kim loại ngồi dậy ánh mắt âm l ã n h xuyên thấu qua tầng tầng vách tường âm thanh lạnh lùng nói liên lạc mạ s i g ậ e xi、si, l y giản i ờ dễ bọn hắn bắt đầu dùng e g i ờ kế hoạch chương ba trăm hai mươi mốt cờ gác phi đạo mạ tỏ d ì hô hấp cứng lại nàng muốn nói gì nhưng nhìn lấy rổ vạn nỉ cái kia lạnh giá hở hứng gương mặt cuối cùng vẫn không nói gì chỉ là nói tiếng là rổ vạn nỉ nhắm mắt lại hai đầu lông mày tràn ngập bực bội hỏi ạ lọ là chuyện bên kia xử lý thế nào mạ tỏ gì hiện nay đã bắt được sổ gạ lệ ổ cùng lần là đường tắt vết tích ả hệ thở phá rủ đà thì hòn phả bạ ngay tại đối bọn chúng tiến hành truy tung dô văn nhi mau chóng tìm tới bọn họ chỉ có thông qua bọn họ mới có thể mở ra ủ n trả gởm hố lệ tiến vào ủ n trả ở bạ sơ tiến về ủ n trả mẹ gạ lỗ b ộ ly đánh thức vị kia bị cầm tù ngàn năm tồn tại mạ tỏ gì chút nghiêm túc đầu rõ dô văn nhi từ trên giường kim loại đứng dậy hờ hưng nói ngươi đi về trước đi mạ tỏ gì xứng sở ngài không cùng ta cùng một chỗ trở về ạ lò lạ khu vực dồ vạn nỉ nhết miệng lên một tia âm lãnh đ ộ c o n g ta cho cạn t ố liên minh chuẩn bị lễ vật còn không có đưa ra ngoài đây mà tỏ gì minh bạch nàng gật đầu một cái quay người ly khai cái này chỗ căn cứ không có ai biết dồ vạn nỉ làm cái gì chẳng qua là tại ba ngày sau liên minh làm việc chỗ ở đổi sinh cùng một chỗ t i n h chất gác liệt bạo tạc vụ án long hệ thiên vương lãn s ờ ưu linh thiên vương ạ gắt hạ cùng với cách đấu thiên vương b ở juno tại trận kia bạo tạc bên trong không chỉ là tung tích không đến tham gia hội nghị bên ngoài tiến hành công tác lộ ẩy may mắn trốn qua một kiếp nàng đứng tại biến thành phế tích cao ốc trước mặt cả người đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ hai mươi bốn giờ về sau liên minh ba vị thiên vương tử vong tin tức truyền khắp cạn tàu cùng d ô ở tổ khu vực toàn dân ai điếu cùng một thời gian s i n o t s i rút vượt ngục triệu tập còn lại tìm gã là cải tàn đảng trắng trận cướp đoạt lên người qua đường bộ kèm mận hô hến mạ sĩ cùng hạ chịa hợp tác tại m ờ tờ t ỷ giờ tìm được đánh thức đại địa c h i thần cùng hải dương c h i thần mấu chốt cả loạt khu vực l g i à n g i ờ dễ tại hang động chỗ sâu tìm được phụ trách duy trì trật tự r ế t thần dị gạ tẩy thiết kế đem nó đánh bại bước dị gạ t ẩ y không thể không phân hóa thành tế b à o hình thái giải rác tại cả loạt các nơi thời gian trở lại ba ngày trước ngươi đã tỉnh ngủ thế nào t r â n việt ngồi ở trên ghế salon nhiều hứng thú nhìn lấy đối diện chậm rãi tỉnh lại nam nhân cái lì nói đó chính là ở nổ và chúng hào môn bên trong nắm giữ quyền nói chuyện vị kia danh tự giống như kêu cái gì ý đạ sải gây Ý đạ sải gây ký ức chậm rãi hấp lại hắn nghĩ tới trước đó chuyện phát sinh ánh mắt lập tức cảnh giác là ngươi làm giọng điệu rất là khẳng định ngươi liền không hỏi xem ta bắt c á c ngươi làm cái gì trần việt không thèm để ý mà hỏi Ý đạ sải gây đại não nhanh như gió hiện lên nhiều loại suy nghĩ trong lòng của hắn mặc dù nghi ngờ không thôi nhưng trên mặt lại không biểu hiện ngươi là vô lì tội nhà phái tới người trần việt kinh ngạc nhữ mày lắc đầu À kệ thì nhà trần việt vẫn như cũ lắc đầu ý đạ s ả i g ậ y lại đoán mấy cái nhưng từ đầu đến cuối đều không có đoán được ý tưởng bên trên ngược lại như vậy trần việt có chút im lặng giá hỏa này có vẻ như cựu nhân hơi nhiều a chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không phải là ý đạ s ả i g ậ y đoán không được là liên minh làm mà là bởi vì tại quan niệm của hắn bên trong liên minh căn bản không có loại lực lượng này đối địch với bọn hắn cho nên ở nổ vạ liên minh một cách tự nhiên bị bài trừ tại bên ngoài trần việt cũng không có cùng hắn thừa nước đục thả câu dựa theo cái l ỉ n cho bản thảo trực tiếp phản đạo Đị đà cao hoa si người xúc phạm liên minh dự luật bên trong buôn lậu tổ k ẹ mật pháp hiện tại đã bị bắt Đị đà sai g ậ y cũng không hề để ý mình bị niệm sai danh tự hắn chú ý chính là một câu tiếp theo lời nói nội dung nhưng liên minh làm sao dám làm như thế bọn hắn liền không sợ Đị đà nhà thao túng thị trường đảo loạn toàn bộ khu vực cùng liên minh thông báo đúng không ý đạ xài gây dự kinh hãi không có khả năng các ngươi không có chứng cứ không có tư cách bắt giữ ta nhìn lấy dạng này ý đạ xài gây trần việt tự tiếu phi tiếu nói ồ là thế này phải không ý đạ xài gây dự tại trải qua ban đầu c h ấ n kinh về sau khắc cũng bình tĩnh lại hắn cười lạnh nói căn cứ liên minh dự luật bất luận người nào không được tự mình cầm tù phổ thông thị dân hiện tại ta muốn gặp ta luật sư ta muốn khởi tố ngươi vậy được rồi trần việt nâng c h u n g trà lên mấy bên trên cái chén nhấp một miếng phát hiện rẹn nỉ tiểu thư chuẩn bị cà phê không phù hợp khẩu vị của mình liền để xuống hỏi ngược lại ai nói chúng ta cầm tù ngươi rồi ta chẳng qua là muốn mời ngươi tới uống ly cà phê y đ ã sải gậy rõ ràng không tin ngươi mới vừa rõ ràng nói ta xúc phạm buôn lậu pháp ngươi đây là nói xấu ta có nói qua đúng không ta thế nào không nhớ rõ trần việt gây rồi nói ngươi có cái gì chứng cứ có khả năng chứng minh ta nói qua đúng không y đã x ả i g ậ y dư lời đến khỏe miệng bị chẹn họng trở về trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải nửa ngày hắn tiêu căng nói năm trăm vạn thả ta trần việt lắc đầu ngại ít thuê ngươi buộc ta cho ngươi bao nhiêu tiền ta ra gấp hai trần việt cười cũng không nhiều lời mà là đứng lên nói ngươi nói chúng ta cầm tù ngươi chúng ta cũng không có làm như vậy không tin chính ngươi đi ra xem một chút chứ sao nói xong hắn liền rời đi gian phòng y đa sải gây sức trầm mặc ở trên ghế s a lon ngồi một hồi chờ bên ngoài triệt để không có tiếng âm về sau hắn nhanh chóng đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại đây là một tòa chiếm diện tích rất lớn ba tầng trang viên chuẩn xác mà nói là một chỗ bị mê ngông vô bờ không người sơn lĩnh cùng rừng rậm chỗ vởn quanh trang viên y đa sải gây sững sờ nhìn lấy phía ngoài một mảng kia đúng vậy à, hắn không có bị cầm tủ chẳng qua là hắn cũng căn bản không có khả năng rời đi nơi này trên người hắn cổ kẹ bạn đã không thấy hoang dại bổ kẹ mẩn cũng sẽ không giống nhân loại thu phục như vậy dịu dàng muốn một người còn sống rời đi nơi này khả năng này không khác nào mỏ kim đáy biển lúc này y đà sài g a t e cũng tỉnh táo rất nhiều nhân sinh của hắn có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng đối mặt sự vật hắn nhìn cũng muốn so với thường nhân càng thêm xa xôi hắn về đến phòng suy tư gần nhất đến nay chuyện phát sinh hắn đột nhiên nghĩ đến giả m ạ mổ tổ nhà chuyện phát sinh liên minh đã động bọn hắn mà bây giờ lại đột nhiên đem hắn bắt lại cái kia rất rõ ràng là lo lắng bọn hắn thừa cơ làm loạn hắn không biết lỡ nổ vạ liên minh đám người kia là từ đâu tìm người lại có thể tại loại này địa phương đem bọn hắn cho b u ộ c đi giờ khắc này y đã xài gậy giờ sâu trong nội tâm đột nhiên không khỏi toát ra một thanh âm bọn hắn xong trần việt trở lại cái lìn bên kia thời điểm cái lìn đã cho a s ba người giải thích tốt tất cả lúc này trần việt đã hủy bỏ biến hình chiếc nhẫn hiệu quả cũng đổi về y phục của mình a à lập tức liền nhận ra hắn hắn mặt mũi tràn đầy h y náy thật xin lỗi tại thời điểm này công kích ngươi t r â n việt biểu thị cũng không thèm để ý hắn trên dưới quan sát một chút as phát hiện trên người hắn đến từ ạ nỉm bên trong non nớt cái bóng đã hoàn toàn rút đi hiện tại đã hoàn thành lột sắc thành một tên lợi hại huấn luyện ra ngươi có đi đón kịt ghi họ đúng không t r â n việt đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy as đầu tiên là sửng sốt một chút làm sao ngươi biết t r â n việt biên nói dối vẫn luôn là mặt không đổi sắc nghe tở dỏ phẹ sồ học nói as hiểu rõ gật đầu nói ân đã tiếp về nó hiện tại cũng ở chỗ này ngươi muốn nhìn nó đúng không trần việt cự tuyệt đề nghị này hắn có chút bận điệu cùng as đánh xong chào hỏi phía sau nói với c a i l i n chuyện còn lại có thể bắt đầu làm đem những người này làm chuyện công khai nhường quần chúng cùng pháp luật đến đối bọn hắn tiến hành cuối cùng xét xử c a i l i n gật đầu một cái lại nhằm vào chuyện này tiến hành một phen kỹ càng thương thảo as y zit cùng trời đồng đứng tại bên kia y zit ôm a xỉu hỏi as ngươi biết hắn đúng không tư một t i ế n chương ồ i t ba trăm hai mươi hai chủ tuyến thất bại ngay kế tiếp ở nổ vạ liên minh phương dùng cái lìn làm đại biểu tại cả st l u y ệ city tổ chức một trận khu vực tính buổi họp báo trong hội nghị cái lìn đem bộ phận hào môn tội ác cho công bố ra tỷ như vượt khu vực tổ kẻ mần buôn lậu ma túy buôn bán Mở dùng tổ mẩn làm dùng bổ kẹ t h ứ các ăn ăn phòng c loại c à nơi g thêm t đen tối chuyện càng đáng rèn nháy lỉ tiểu thư toàn bộ điều động bắt tương quan thiệp án nhân thành viên đồng thời đem bọn hắn tư nhân sản nghiệp tịch thu từ liên minh đến đại diện vận doanh đạt được lợi nhuận tất cả giao cho các nơi bộ kẹ mần center phụng dưỡng cấp mọi người đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người thành thành thật thật chờ đón bị trừng phạt một đám người muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi phấn khởi phản kháng nhưng trần việt chỉ dùng mấy phút liền đem bọn hắn hết thẻ cho thu thập hết rồi chờ tất cả những thứ này đều xử lý xong thời gian đã đi tới chín giờ tối trần việt cùng cái lìn mới vừa trở lại lâm thời chỗ ở ngay tại ngoài cửa thấy được một cái tóc vàng thân ảnh trần việt quả thực có chút kinh hỉ hỏi sao ngươi lại tới đây xin thị ạ đứng dưới tàng cây trong ngực ôm hai cái dạng đơn g i à n bọc không g ầ n không xa nhìn lấy bên này nhẹ giọng cười nói không chào đón ta đến nha t r ầ n việt bị chẹn họng một cái chẳng qua là không nghĩ tới ngươi biết cái này thời gian tới không nàng đã sớm tới chỉ bất quá nhìn bên kia bận quá liền ở chỗ này chờ xin thì à nghĩ nhưng những cái này nàng không cần thiết nói ra thế là đổi một đề tài hỏi am cơm tối chưa nghe được đi ăn t r ầ n việt cái bụng lập tức kêu rột rột hai tiếng hắn ngượng ngùng sờ lên chót m u i nói còn không có ây vậy thì thật là tốt ta tại cửa hàng giá rẻ mua hai phần bữa tối xin thi a nói đứng ở một bên cái lìn nhìn lấy hai người câu thông hít mắt nàng giống như ngửi được một tia không giống hương vị ba người vào phòng chân việt tùy ý ngồi ở trên ghế salon mở ra cơm hộp phát hiện bên trong đều là hắn thích ă n đồ ăn trong lúc hắn chuẩn bị động đũa thời điểm cái lìn đột nhiên lên tiếng nói không có rửa tay liền đi ăn dễ dàng tiêu chảy chân việt hắn bất đắc dĩ đứng người lên đi rửa tay đợi đến hắn ly khai về sau cái lìn híp mắt nhìn về phía ngồi ở một bên lão hưu các ngươi nhận biết bao lâu thời gian à nha xin thi ạ liếc nàng một cái ngươi muốn làm cái gì cái lìn h ừ h ừ hai tiếng cái kia các ngươi là đang nói yêu đương đúng không nghe được ba chữ này xin thi ạ sửng sốt một chút nàng theo bản năng phản bác nói bậy bạ gì đó à thật sự hay không không có đối với vấn đề này xin thi ạ cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua nửa đời trước của nàng một mực tại truy tìm lấy lý tưởng vì thần học cùng lịch sử không ngừng bốn phía lữ hành mãi cho đến trần việt xuất hiện cái linh rõ ràng không tin vậy ta đổi một vấn đề hắn thật là đệ đệ của ngươi xin thi a dừng một chút không hiểu nhìn về phía nàng cái linh mỉm cười ta nói là ngươi thật sự coi hắn làm đệ đệ nàng cũng không có gặp qua cái kia tỉ tỉ sẽ thấy đệ đệ biết bỏ mặt biết vứt bỏ một đống công tác len lén chạy tới nhìn đệ đệ lần này xin thi a nghe rõ sắc mặt nàng không thay đổi nội tâm lại lật lên gọn sóng sớm chiều ở chung được thời gian dài như vậy đều người lẫn nhau đều sớm thành thói quen sự tồn tại của đối phương trần việt ban đầu rời đi những ngày kia nàng rõ ràng cảm thấy không quen cùng tưởng niệm muốn nhìn một chút hắn muốn theo hắn trò chuyện muốn đ ợ i ở bên cạnh hắn dù là cái gì cũng không nói có thể những thứ này là ưa thích đúng không nhưng vì cái gì chính nàng không biết đây không hề nghi ngờ trần việt tướng mạo không thể kén chọn có đôi khi rất thông minh ngẫu nhiên cũng biết vờ ngớ ngẩn yêu thích bổ kẹm ẩ n đối người chân thành xỉn thì ạ không nói chuyện cãi lìn cũng không có tiếp tục hỏi có một số việc chỉ cần nói một lần nàng tin tưởng mình người bạn thân này trong lòng nhất định đều hiểu lúc này t r ầ n việt từ bên ngoài đi vào hắn nhìn lấy giữa hai người không khí trầm mặc nở nụ cười ngồi vào xỉn thì ạ bên người hỏi trò chuyện cái gì đây vui vẻ như vậy cãi lìn giải quyết như thế đại một cái khó khăn chẳng lẽ không nên vui vẻ đúng không đúng nga trần việt suy nghĩ một chút cũng thế liền không ở nói chuyện chuyên tâm ăn lên cơm tối giờ d ả gỗ nạch trước đó tại lúc sáu giờ trần việt liền để bọn họ trước ăn cơm tối thời gian này bọn họ hẳn là cũng buồn ngủ qua đôi dù sao chạy ở bên ngoài cả ngày lại đánh thật nhiều cuộc chiến đấu cho nên trần việt liền không có lại đánh thức bọn họ cái lìn kéo lấy cái c ầ m nhìn lấy trần việt trần việt cũng không phải người chết bị như thế nhìn chằm chằm đương nhiên có thể phát giác được hắn lướt qua hỏi người muốn làm gì hỏi ngươi cái vấn đề nói cái l ì n nhìn thoáng qua x ỉ n thị ạ nói ngươi có yêu mến nữ hải tử đúng không trần việt không cần nghĩ ngợi không có thế nào đột nhiên hỏi cái này hỏi một chút thôi vậy ngươi ý định lúc nào kết hôn a cái l ì n tiếp tục bắt quái trần việt bó tay rồi thế nào cái thế giới này cũng co i thúc tới hắn rất miễn cưỡng trả lời lại không kết chuẩn bị c ù n g t ổ kẻ mần sống hết đời nếu như x ỉ n thị ạ về sau cũng không kết hôn lời nói vậy liền có thể lại thêm một cái x ỉ n thị ạ đợi đến mãi mãi ly khai hai chị em bọn hắn liền muốn ở cái thế giới này sống nương tựa lẫn nhau cạnh lìn nàng còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng lúc này trên người điện thoại đột nhiên văng lên cái lìn cũng không có tránh đi ngay trước hai người mặt nhấn xuống nút trả lời bên kia thanh âm rất nhỏ trần việt nghe không do nói cái gì nhưng từ cái lìn biến hóa biểu lộ đến xem có thể thấy được cũng không phải là chuyện gì tốt đúng lúc này bảng bên này cũng đã lâu toát ra một thì thông báo đinh giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu chưa đ ạ thành t tim tợ lạt mạ đã đánh thức kỳ h ủ ẻm ngài nhiệm vụ chính tuyến thất bại nhanh như vậy trần v i ê n sửng sốt một chút ngay sau đó cái thứ hai thông báo xông ra đinh phó bản độ khó phát sinh biến hóa hiện nay độ khó ss s thế giới đẳng cấp phát sinh biến hóa hiện nay đẳng cấp ss kiểm tra đến đây thế giới chuyên môn người chơi sống sót chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ một nhiệm vụ chính tuyến thất bại người chơi đem trở về vô hạn không gian hai nhiệm vụ chính tuyến thay đổi đánh bại kỳ hữu em mời người chơi lựa chọn trần việt bối rối thảo những cái kia ngu xuẩn hào môn chuyện nhường hắn đem nhiệm vụ chính tuyến bên trong nhắc nhở đem q u ê n đi bất quá bây giờ là tình huống thế nào cái trước hắn còn tốt lý giải phía sau thế giới cấp bậc là tình huống thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì kỳ hữu em đi ra thế giới đẳng cấp liền thay đổi đúng không theo lý thuyết không nên a mặc dù kỳ hữu em rất mạnh nhưng nó một cái nào có ảnh hưởng lớn như vậy trần việt trực giác có chút không thích hợp hắn bây giờ còn có trở về tay này át chủ bài không dùng suy tư một lát hắn quyết định trước không cần xem trước một chút đằng sau sẽ còn phát sinh cái gì rồi nói sau không riêng gì trần việt bên này xảy ra chuyện c á i lìn bên kia tình huống xem ra cũng không lạc quan quả nhiên sau khi c ú ố điện thoại liền nghe nàng vẻ mặt ngưng trọng nói ra xảy ra chuyện tim tở lạt mạ đánh thức kỳ ủ em nhưng bởi vì không rõ nguyên nhân kỳ ủ em mất khống chế công kích gã nở cùng tìm tợ lạt mạ phía sau liền b a y mất trần việt động tắc trên tay dừng lại ạ nở bọn hắn tổn thương rồi cái lìn lắc đầu không kỳ ù em rời đi phía sau đi đến l ấ cù nọ xa tảo đông lạnh toàn bộ thị trấn chương ba trăm hai mươi ba tao chỉ ô l ấ cù nọ xa tảo đây là một chỗ ngồi tại ở nổ v à khu vực đông nam bộ tiểu thành trấn ở chỗ này có buổi tối không ra khỏi cửa tập tục cái tập tục này bắt nguồn từ một cái truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia một cái vành đai thiên thạch lấy một cái kinh khủng quái vật rơi vào lệ cù nọ xả t ả o phụ cận mỗi đến ban đêm quái vật liền sẽ theo một trận gió lạnh xuất hiện tại trên trấn thôn vệ nhân loại c ù n g b ổ kẻ mẩn thành trấn thị dân liền thiết lập vách tường đến bao vây lệ cù nọ xả t ả o cũng thiết lập quy định đến cấm chỉ tại ban đêm ly khai đồng thời cổ vũ mọi người ở nhà bên trong truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết theo thời gian đều phát triển đầu này tập tục cũng từng bước biến mất tại trầm dai chạy xuôi lịch sử tri hà bên trong liên quan tới lời cù n ỏ xạ tảo ta biết chỉ có nhiều như vậy trên trực thăng cái lì nối trần việt cùng xín thị a nói cách bọn họ ly khai cả sét lì ạ ct đã qua thời gian sáu tiếng trần việt trước đó không có đi qua lời cù n ỏ xạ tảo cho nên không cách nào trực tiếp truyền t ố n g đi qua trần việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn đối với lời cù n ỏ xạ tảo cũng không phải là hiểu rất rõ tại trên mạng liên quan tới cái chấn nhỏ này miêu tả ít càng thêm ít duy nhất có thể cùng nó dính liễu quan hệ chính là nằm ở thị trấn tây bắc bộ dần chasm nơi đó là trong truyền thuyết b ổ kẻ mẩn kỷ u ẻm nơi ở a n bên kia còn không có tin tức đúng không trần việt hỏi một câu cái lìn nghe nói như thế sắc mặt có chút khó coi bọn hắn tại truyền về đầu kia tin tức phía sau liền mất liên lạc ba vị thiên vương cùng một vị quan quân cứ như vậy cùng bọn hắn mất đi liên lạc liền bọn hắn đều không thể toàn thân trở ra kỷ u ẻm thật có thể làm được đúng không nghĩ tới đây trần việt cùng cái lìn sắc mặt đều có chút khó coi một bên xỉn thì ạ an ủi không cần lo lắng bọn hắn có lẽ là thông tin thiết bị hư mất cho nên mới không cách nào cùng chúng ta bắt được liên lạc c a i l i n gật đầu một cái trên mặt một mảnh r ã rời các ngươi muốn hay không ngủ một hồi tới đó còn cần một chút thời gian xỉn thì ạ lại nói c a i l i n lắc đầu ta còn tốt chẳng qua là có chút lo lắng ta nghĩ chúng ta là không ngủ được trần việt xuyên thấu qua máy bay trực thăng cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài khí trời bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu tuyết đầu rất, rất ơ nhanh ệ một đoàn i ề u người liền tới đến lê cù nọ xạ tảo phía trên chỉ thấy nguyên bản phồn hoa tiểu t h ấ n giờ phút này lộ ra hoàn toàn tinh mịch phóng tầm mắt nhìn tới lớn như vậy khu kiến trúc trông được không thấy một điểm con mang thời gian đã đi tới d ạ n g sáng trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên toàn bộ thế giới đều lộ ra mười phần ảm đạm máy bay trực thăng tại một chỗ trên đất c h ố n g dừng lại chân việt từ phía trên n h ả xuống hắn cũng không biết kỷ ủ em còn ở đó hay không liền đem hai cái mẹ t h ỏ từ tổ kẹ bản bên trong đi ra nhìn một chút phụ cận còn có a i loại bóng dáng mẹ t h ỏ gật đầu nhắm mắt lại phóng xuất ra cổn thở xì ẩn trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa tiểu trấn một lát sau nó mở mắt ra nhìn lấy một cái phương hướng nói ở nơi đó nhảy xuống xìn thi ạ cùng cái lìn cũng nhìn lấy cái hướng kia chúng ta đi qua c h â n việt từ một tiếng mang theo phụ trách điều khiển máy bay trực thăng người điều khiển tiểu ca một đoàn người xuyên qua đến gối đất tuyết đi ước chừng ba trăm mét sau này đến một tòa đỏ đỉnh kiến trúc trước nơi này là p ổ kẹ mẩn center hắn tiến lên gõ cửa một cái hỏi có người ở đây sao bên trong truyền đến thanh âm huyên náo rất nhanh cửa bị mở ra lộ ra rẹn nhì tiểu thư tâm kia anh k h í mặt các ngươi là nói còn chưa dứt lời nàng liền thấy phía sau c ạ i lìn lập tức kính cái tiêu chuẩn lễ cái lìn lo lắng nói tất cả mọi người còn tốt chứ r e n nhì tiểu thư thắc thân ra hiệu vào nói lời nói chân việt vừa vào cửa liền thấy một đám nhân loại cùng bổ kẹ mần sắc mặt mỏi mệt ngồi dưới đất mấy cái hỏa hệ bổ kẹ mần dùng chính mình hỏa diễm đốt ở giữa tủi cung cấp mọi người sửa ấm r e n nhì tiểu thư đóng cửa lại nói trên chấn người cùng bổ kẹ mần đều ở nơi này chân việt cùng xìn t h ị ạ đứng ở một bên Cãi lúc ỉ n này một đạo kích động thân ảnh từ trong đám người chạy ra trong miệng hô to đại lao đại lão bên này trần việt quay đầu liền thấy một khuôn mặt quen thuộc là ngày đó hắn tại dạ mạ m ộ tổ ghi s i trong trang viên gặp phải người chơi hình như là kêu hàn hương vượng các ngươi nhận biết x ỉ n t h ì á hỏi trần việt gật đầu trước đó gặp q u a hắn hai người đang lúc nói chuyện hàn hương vượng cũng tới đến trần việt trước mặt hai gỏ má của hắn bị đông cứng màu đỏ bừng cái mùi h ú t trượt h ú t trượt tựa hồ là bị cảm trần việt từ trong ba lô cầm bao khăn tay đưa tới hàn hương vượng cảm kích tiếp nhận nói tiếng c ả m ơn không có giấy lúc trước hắn đều là bôi ở tay háo bên trên lúng túng chết rồi ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi lao xong cái múi hắn nói nói đi trần việt gật đầu không biết nguyên nhân gì hàn hưng ơ vượng đều không chút chú ý bên cạnh x ỉ n thì ạ cùng cạnh lìn lúc này trong mắt của hắn tràn đầy trần việt ánh mắt kia hắn không thể lập tức nắm lấy trần việt tay mà hắn cũng xác thực làm như vậy đại l a o hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta trần việt có chút ghét bỏ tránh ra khỏi thật dễ nói chuyện hắn hương vượng không có để ý hắn có nề nếp báo cáo chiều hôm qua ta theo cái khác người chơi tìm được dần chặt vị trí vừa vặn án đờ cùng dìm sợ l ì bọn hắn mấy cái cũng ở đó À, đúng tim tợ lạc mạ thất hiền giả cùng gậy xì x cũng ở đó ngoại trừ chúng ta mấy cái bọn hắn bên kia cũng có một đám người chơi sau đó án đơ bọn hắn cùng thất hiền giả phát sinh một trận đại chiến rất khốc liệt chúng ta cũng cùng đám kia người chơi đánh lên kết quả chết mụ gậy xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì sau đó ngươi đoán xảy ra chuyện gì trần việt ta không đoán hàn hương vượng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không có t h ử a nước đục thả câu có cái không muốn mặt người chơi cũng muốn mượn gió bẻ măng t h ử a cơ b ấ t kỳ hụ em nói đến đây cái hắn liền rất tức giận hùng hùng hổ hổ nói cái kia chết mụ đồ chơi có hai cái có thể từ thế giới khác triệu hắn rẻ hỉ r ẻ m cùng r ẻ trờ dồm đạo cụ hắn triệu hắn cái kia đầu nọ đầu kia long tới sau đó hàn hương vượng một mặt không dám tin cùng sợ hãi kỳ ù em không biết làm sao lại đột nhiên theo chân chúng nó d u n g hợp kỳ ù em d u n g hợp dè hí dèm có khả năng biến thành a i kỳ ù em mà d u n g hợp dẹ trở d ộ n thì lại biến thành bờ lách kỳ ù em cái này trần việt là biết đến nhưng hiện trường nhiều như vậy người chơi cùng thiên vương thậm chí còn có một cái quán quân một cái thăng cấp bản kỳ ù em không đối phó được nhiều người như vậy à hàn hương vượng thấy được trần việt biểu lộ lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn sắc mặt khó coi lắc đầu không không phải rung hợp một cái là hai cái đều dung hợp tao chỉ ô hòa thành một thể chương ba trăm hai mươi bốn xứng với tên thực mạnh nhất c h i long ngủ một hồi đi xin thi ạ nhẹ nói trần việt lắc đầu kỳ u em ly khai l i cù nọ x ạ tảo t o à này n tiểu trấn hiện tại chỉ còn lại có cảnh hoàng tàn khắp nơi cùng may mắn còn sống sót nhân loại rẽn nhỉ tiểu thư ngay tại bên kia tổ chức còn có thể lực thị dân cùng b ỗ kẹ mần đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn r ồ i tiểu thư đang cùng mấy cái hệ điện b ỗ kẹ mần giao lưu hy vọng có thể lâm thời khôi phục một chút bộ kẻ m ẩ n center điện lực t r â n việt nhỏ giọng nói ta có đồ ăn xin thị há hỏi vậy ngươi muốn tặng cho bọn hắn đúng không t r â n việt từ một tiếng cũng không có tránh người bên ngoài trực tiếp từ trong ba lô lấy ra tất cả đồ ăn mùi thơm của thức ăn liền đem mọi người cùng bộ kẻ m ẩ n hấp dẫn tới tại t r â n việt nói muốn tặng cho bọn hắn về sau đám nhân loại kia cùng bộ kẻ m ẩ n đối với hắn biểu thị ra cảm t ạ không có người hỏi hắn là từ đâu lấy ra t r â n việt cũng chưa hề nói c á i linh từ bên ngoài đi vào hướng mọi người nói ta đã đem tình huống nơi này báo lên chẳng mấy chốc sẽ có thể cứu viện binh hàng ngũ tới trợ giúp mọi người đang cùng phụ trách duy trì trật tự d ẹ n nỉ tiểu thư giao phó xong tình huống về sau nàng đi đến trần việt trước mặt sắc mặt có chút khó coi chúng ta muốn đi nhìn lấy ánh mắt của nàng trần việt lập tức liền hiểu kiu em chàng này hành động trả thù vẫn còn tiếp tục toa nào thành phố hắn hỏi ô vê lù x i city tại một giờ trước đó bị tập kích kỳ ù ẻm đã ly khai mà dựa theo thành trấn con đường nó mục tiêu kế tiếp rất có thể là ỉn s ở ruột city c á i t l y nói liên minh cường giả hiện tại đã tập trung tại nơi đó vậy thì đi thôi trần việt gật đầu nói đây là hắn nhiệm vụ chính tuyến hắn căn bản không có cách nào trốn tránh mà lại tiếp tục như vậy nữa toàn bộ ở nổ vạ đều sẽ bị băng tuyết cho mai táng dựa theo hàn hương vượng thuyết pháp có khả năng miểu sát ba vị thiên vương cùng một vị quán quân ba long đồng vị thể thực lực của nó e rằng đã viễn siêu bất luận cái gì một cái phổ thông cấp một thần j e n nỉ tiểu thư đem ba người đưa lên máy bay trực thăng nhìn phía dưới từng bước mì nì mì giờ lấy củ nọ xa tảo trần việt nói có án đờ tin tức của bọn họ đúng không cái linh gật đầu bọn hắn bị thương hiện tại đang bị đưa về cả sếp tệ lì ạ ct y trị liệu cả ngày không có ngủ trần việt hiện tại có chút mẹ nhọc hắn nói với s i n thị a một tiếng liền ôm cánh tay tựa ở trên ghế ngồi híp một hồi chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm máy bay trực thăng đã tới ỉn s ở jun city trên người hắn che kín một bộ y phục t r â n việt ngửi thấy một cỗ dễ ngửi mùi loại vị đạo này hắn rất quen thuộc là xỉn t h ị ạ mùi trên người bên này nhiệt độ rất thấp t r â n việt nhìn thấy xỉn t h ị ạ mặc trên người quần áo cũng có chút đ ơ n bạc liền từ trong hành trang lấy ra một kiện chính mình công nghệ cao nhiệt độ ổn định áo khoác đưa tới xỉn t h ị ạ cũng không có cự tuyệt tiếp nhận lưu loát đi vào t r â n việt nhìn thấy cái lin còn không có tỉnh ngồi ở phía trước người điều khiển tiểu ca dùng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ chân việt quay đầu liền nhìn thấy ủy s ở ruột city rộ xạ tiểu thư mang theo một đám mặt mũi tràn đầy nghiêm túc người chờ ở bên ngoài mở cửa nhảy xuống xin thì ạ cũng đem cái lìn cho đánh thức hai người một chiếc một sau máy bay hạ cánh gen nhỉ tiểu thư báo cáo kỳ ủ em bây giờ còn chưa có ly khai ủy s ở ruột city chịu nó ảnh hưởng trung tâm thành phố khu vực hiện tại đã không thích hợp nhân loại cư ngụ cái lìn nhũ mày ở tại nơi này đám người đã an toàn rút lui đúng không gen nhỉ tiểu thư gật đầu một cái nơi đó nhiệt độ đã hạ xuống nhân loại không thể thừa nhận bản đồ bất luận cái gì sinh mạng thể khi tiến vào phía sau đều sẽ bị trong nháy mắt đông thành tượng băng chúng ta huấn luyện ra lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào cái lính nghe nói như thế chân mày n h í u sâu hơn nàng há to miệng theo bản năng nhìn về phía chân việt chân việt gật đầu nói ta đi qua nhìn một chút dứt lời hán tử tổ kẻ bạn bên trong thả ra d ở dạ gô nạnh vừa định xoay người lên liền nghe xỉn thị ạ nói ra ta và ngươi cùng đi trần việt không có cự tuyệt cãi l i nói n các ngươi cẩn thận một chút ở ngoại vi chờ ta ta lát nữa liền đi qua trần việt gật đầu một cái xin thì ạ cũng thả ra gạ cuộn hai người cưới lên từng người bổ kẹ m ẩ n hướng phía trung tâm thành phố cái kia mảnh bị màu trắng xương băng bao phủ khu vực bay đi theo khoảng cách tới gần trong không khí nhiệt độ quả nhiên càng ngày càng thấp lên thở ra tới khí tức trong nháy mắt liền ngừng k ế t thành băng cũng may trên thân hai người đều mặc tại vô hạn không gian mua nhiệt độ ổn định áo khoác có khả năng rất tốt ứng đối cực đoan nhiệt độ thấp hoàn cảnh đến xin thì ả cũng không dám phớt lờ tại cái kia khối cực lớn hình bán cầu xương ngủ trước dừng lại lên tiếng nói rất mạnh bộ kệ bạn bên trong mẹ thỏ số một dùng tệ lẹ kin ở xít t â m linh cảm ứng nói dứt lời nó hóa thành một đạo ánh sáng lung linh từ bộ kệ bạn bên trong xuất hiện trôi nổi tại trần việt bên người mẹ thỏ số hai cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau xuất hiện tại trần việt bên trái ô nhiệt độ chung quanh quá thấp dở dạ gỗ nạch thuộc tính bị khắt chế ở trong môi trường này nó rất không thoải mái liền mang theo tiếng t ê u đều biến có chút suy yếu băng thuộc tính đối long hệ vổ kẹ mần tồn tại khắt chế trần việt thấy thế sở lên nó bị đông cứng có chút cứng ngắc mặt béo chậm rãi xuống tới mặt đất một giọng nói khổ cực ngươi liền đem dở dạ gỗ nạch thu hồi vổ kẹ b ả n bên trong đúng lúc này bên trên một dây còn yên lặng x ư ơ n g băng đột nhiên sôi trào lên ngay sau đó một tiếng tràn ngập khủng bố uy áp gào thét từ bên trong truyền ra thần thú ở giữa có khả năng cảm ứng được lẫn nhau khí tràng bọn hắn bị kỳ ủ e m phát hiện bốn phía nhiệt độ thấp hơn s ư ơ n g băng bắt đầu bạo động hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến một chùm tản ra hàn khí chùm sáng lấy cực nhanh tốc độ từ đó nổ bắn ra mà ra mẹ t h ỏ trần việt hô to một tiếng mẹ t h ỏ số hai thuấn tập mà tới trong mắt sáng lên sáng rực ánh sáng màu lam nồng đậm siêu năng lực cụ hiện ra thực thể thẳng tắp n i n đón tiếp lấy Cờ. bầu trời bên trên chẳng biết lúc nào bắt đầu xuất hiện từng đoá từng đoá mây đen kinh khủng sấm chớp ở trong đó không ngừng ấp ủ bốn phía nhiệt độ xuống tới thấp nhất nhưng sau một k h ắ c lại như cùng ảo thuật đồng dạng chuyển tiếp đột ngột đột nhiên thăng lên kia là vài kỳ ủ e m h ả i s ơ bờ. bầu trời bên trên sấm chớp cũng đã ấp ủ hoàn tất dòng điện đánh vào xương băng bên trong tạo thành từng khối bao trùm lấy dòng điện khối băng đem hai người cho bao vây tại trong đó Vợ lách kỷ hủ em phờ giờ gì sốc. Thảo đồng thời phóng thích ba cái đại chiêu đây là mạnh nhất chi long thực lực đúng không trần việt không dám hành động thiếu suy nghĩ x ỉ n thì ạ cũng ở nơi đây hắn không thể không quan tâm nàng thế là hắn trực tiếp hạ lệnh tệ lẹ pot rời đi nơi này mẹ t h ỏ số một gật đầu trong mắt quang mang lưu chuyển bao trùm ở thân thể của mọi người tệ lẹ pot phát động nhưng trong tưởng tượng di chuyển cũng không xuất hiện ánh mắt của nó biến đổi trong nháy mắt mẹ gã gậy vỗ l ũ tỉ hòn thành y hình thái một cỗ so mới vừa càng thêm mãnh liệt siêu năng lực ba động phóng thích mà ra tạo thành một cái vòng bảo hộ đem trần việt bảo vệ ở trong đó tệ lẹ vọt sử dụng thất bại ngài hiện nay bị vây đặc thù cá thể kỳ ủ ẻm đông lạnh trong khí tràng khí tràng bên trong siêu năng lực bị đông cứng không cách nào hướng khí tràng bên ngoài tiến hành di chuyển tích chịu đông lạnh khí tràng ảnh hưởng ngài bổ kẹ m ẩ n mẹ thỏ tốc độ giảm bất bảy mươi thông báo thanh âm vừa biến mất t r â n việt liền thấy cùng kỳ ủ ẻm đối sóng mẹ thỏ số hai cái kia thả ra xì xì cờ bên trên mở mịt lên từng sợi hạt khí ngay sau đó dùng chiêu thức tiếp xúc điểm là bắt đầu khí đông lan tràn mà lên trong trước mắt liền lan tràn đến mẹ thỏ số hai cơ thể ngại bổ kẹ mần mẹ thỏ đã tiến vào đông lạnh trạng thái t r â n việt lần này cuối cùng biết rõ a ăn đờ bọn hắn vì sao lại thất bại cái này mẹ hắn cũng quá bất hợp lý t r â n việt đem mẹ thỏ số hai thu hồi bổ kẹ bạn nhìn về phía mẹ thỏ số một nói có thể đột phá hạn chế đúng không y dì hình thái mẹ thỏ đưa cho trả lời khẳng định có thể lời còn chưa dứt một c ỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng siêu năng lực giống như thủy triều theo nó trong cơ thể phóng thích ra ngoài c ỗ này siêu năng lực xua tán đi trong phạm vi nhỏ đông lạnh hạt khí cùng lúc đó trong x ư ơ n g mù bóng đen nổi lên nó c h â n thân t r â n việt kinh ngạc ngầm đầu kia là một cái có hai mắt màu vàng nóng toàn thân trên dưới từ hai màu đen trắng thành lập hình thể khổng lồ tràn ngập uy nghiêm cực lớn bổ kẻ mẩn cái kia phối màu nhường trần việt nghĩ đến đạo gia âm dương thái cực đồ gần là đối với coi cũng là người ta trong lòng không tự chủ được dâng lên không thể tới là địch suy nghĩ nhưng tùy theo mà đến là trong lòng mãnh liệt chiến ý đi con mẹ nó rất nương lao tử đánh chính là mạnh nhất trần việt tan ý cùng mẹ thò lướt nhau trên người hắn sáng lên một cỗ nhàn nhạt hào quang màu xanh lục kia là đi qua sau khi cường hóa vợ đi ẩn phát sở vợ đi ẩn phát sở mắt thiên nhiên tặng cho được tuyển chọn người thần kỳ lực lượng cơ sở năng lực chữa trị bổ kẹ mẩn thương thế cùng bổ kẹ mẩn câu thông cảm nhận bổ kẹ mẩn nội tâm ý nghĩ tiến giai năng lực một cường hóa chữa trị chữa trị thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn tiêu hao vợ đi ẩn phót s ở giảm bớt hai cường hóa cảm nhận có thể cảm giác được người chơi bốn phía bổ kẹ mẩn nội tâm ý nghĩ đồng thời cùng nó câu thông năng lực này không cần cùng bổ kẹ mẩn tiếp xúc ba tinh hóa chị được càng bổ kẹ mẩn bất luận cái gì mặt trái trạng thái như bỏng giấc ngủ tập các loại bốn toàn thể trị liệu điều động thiên nhiên lực lượng có thể khôi phục phạm vi bên trong chỉ định phe bạn bổ kẻ mẩn thể lực chương ba trăm hai mươi lăm chân thực cùng lý tưởng ngươi rời khỏi nơi này trước trần việt lo lắng nói với x ỉ n t h ị ạ đợi chút nữa chuyên tâm tác chiến hắn không có cách nào phân tâm ở trên người nàng hắn không muốn để cho x ỉ n t h ị ạ tổn thương x ỉ n t h ị ạ nghe nói như thế cười lắc đầu trong tay lấy ra một khỏa bổ kẻ bạn nói ta có thể giúp chút gì không trần việt ngơ ngác một chút đúng vậy à x ỉ n thị ạ rất mạnh nàng không phải loại kia trốn ở nhân thân về sau cần bảo vệ nữ sinh nghĩ đến cái này hắn thoải mái nói cùng một chỗ muốn lên x ỉ n thị ạ ư một tiếng trong tay b ổ kẹ bạn ném lên bầu trời bạch quang hiện lên một cái trên cổ buộc lên một đầu hồng sắc khăn quẳng cổ trạ dị dật xuất hiện ở đỉnh đầu trần việt một cái liền nhận ra đây là năm đó hắn đưa cho x ỉ n thị ạ cái kia năm mới khánh đ i ể n chạt mạn đờ trải qua nhiều năm như vậy đã bị xỉn thi ạ cho bồi dưỡng thành một cái rất cường đ ạ i chạ dị d ơ t gạ cổn u g dơ dạ c ố m t ồ. chạ dị d ơ t dùng phí giờ sở tỉn h xua tan những cái này hà khí xỉn thi ạ tỉnh táo lại khi nói trần việt thấy thế thu hồi thả trên người xỉn thi ạ ánh mắt hắn đem mì mì kỷ ụ dơ dạ c ô nách khi dậy gần sẽ lệ bi l ù cạ gì ổ cùng với bị đóng băng mẹ thỏ tất cả phóng ra vợ đi ẩn phót sở giải trừ mẹ thỏ số hai đông lạnh trạng thái Hướng về phía chúng về tổ kè mỹ ầ n nói, mọi người, cùng Hống.、So. ngồi nạch trên thân, gần cánh đòn luồng lạnh thăng mọi Di một m giờ giả gồ thân, bước chỗ. Chu. trời. khi khí Luka So. lên ở rời đỡ mỹ kỳ ủ cùng sẽ lễ bị làm hình dạng xoắn ố c phi hành quy tích bay thẳng kỳ ủ em đầu đi mẹ t h ỏ số hai có vẻ hơi xấu hổ nó vừa định không nói một lời đi chiến đấu liền bị gọi lại nó nghi ngờ quay đầu trần việt đem cái kia khối tại sụp đổ thế giới lấy được mẹ t h ỏ chi tâm thả tới đeo cái này vào mẹ t h ỏ số hai vững vàng tiếp lấy trái tim kia mới vừa chạm đến thân thể của nó liền dung hợp đi vào ngay sau đó một cỗ kỳ dị lực lượng phóng thích ra ngoài ta ta m u ố n vì ngươi mà chiến veo một tiếng một cỗ màu lam nhạt quang diễm từ trên người nó cháy hừng hực dựng lên mẹ t h ỏ số hai hướng về phía trần việt trùng điệp gật đầu một cái sau đó trực tiếp bay về phía bầu trời trên đường trên người của nó sáng lên nồng đậm bạch quang tại quang mang bên trong bề ngoài của nó nhanh như gió phát sinh cải biến mẹ gà h ệ vô lù t ì h ọ n ít hình thái t r â n việt dùng vỡ đỉ ẩn phót s ở liên tiếp toàn bộ bộ kẹm ẩn với tư cách huấn luyện ra hắn duy nhất phải làm chính là chỉ huy tốt mỗi một chàng đối chiến cùng các đồng bạn cùng một chỗ kỳ ưu em phẫn nộ tiếng giống vang vọng mây xanh nam ở ngoại vi cái lìn cùng d ẹ n nhì tiểu thư bọn người sưng sờ nhìn lấy trung tâm chợ vị trí bầu trời không ngừng rơi xuống màu đỏ thấm thiên thạch tại thành phố phế tích bên trong sương mù màu trắng tại sáng rực liệt diễm bên trong bước hơi r ự c lên tiếng nổ tiếng giống giận dữ không dứt lọt vào thai mặt trời gần xuống núi như máu chiều t à ở chân trời như ẩn như hiện cái này tựa như tận thế bản cảnh tượng sâu sắc hấp dẫn đến có mặt mỗi một vị huấn luyện gia loại trình độ kia chiến đấu quá kinh khủng một vị từ cả tệ lụy ạ city tới chợ giúp huấn luyện gia lẩm bẩm nói mụ chúng ta nhà không có trong đám người một cái tiểu nữ hài nhìn lấy sụp đổ thành phố đối bên người đại nhân nói bọn hắn tại bảo vệ già viên của chúng ta d è n nỉ tiểu thư nghĩ đến mới vừa vị kia người trẻ tuổi xa lạ nàng nghiêm túc nhìn về phía cánh lìn hỏi tên của hắn là c á i lìn lẩm bẩm nói chân việt một lát sau nàng lấy lại tinh thần lớn tiếng nói chúng ta cũng muốn chiến đấu còn có sức chiến đấu mọi người cùng đi với ta trợ giúp bọn hắn bảo vệ gia viên của chúng ta nguyên bản sinh hoạt tại trong thành thị hiện tại cùng nhân loại cùng một chỗ tới tị nạn hoang dại nhóm tổ kẹ mần nghe hiểu câu nói này cùng nhân loại ở bên cạnh cùng một chỗ chạy về phía chiến đấu trung tâm bốn phía ngoài đoàn người một cái mang theo màu đen mũ lơi ư c h a i có cùng gã đệ või đồng dạng màu xanh lá nhạt tóc thanh niên giữ im lặng nhìn lấy một màn này hắn nghe được những cái này tổ kẹ mần tiếng lỏng cùng nhân loại cùng một chỗ bảo vệ gia viên bọn hắn tổng cộng có quê hương nhân loại cùng t ổ kẹ mẩn quê hương đúng không thanh niên nhìn lấy trong tay t ổ kẹ bạn lẩm bẩm nói giống như là nghe thấy được thanh âm của hắn đồng dạng cái kia khối t ổ kẹ bạn nhẹ nhàng lắc lư một cái thanh niên nhìn thấy một màn này hít sâu một hơi lại lần nữa mở mắt ra thì ánh mắt đã biến vô cùng kiên định ta hiểu được z khi xem ta sẽ đi làm trung tâm thành phố chiến đấu trình độ kịch liệt không giảm chút nào tại đông lạnh khí chàng tăng phúc phía dưới kỷ ù em càng thêm như cá gập nước trong không khí hàn khí đậm đặc giống một chén lì nọ giả nước trần việt cảm giác mặt mình đều muốn bị đông cứng xỉn thì ạ lông mi bên trên c à n g là bao trùm một tầng s ư ơ n g lạnh giữa không trung tại loại này cực đoan hoàn cảnh hạ chiến đấu đối bổ kẹ mẩn tinh lực tiêu hao không thể nghi ngờ là phi thường to lớn lu c ả dì ổ cùng mỉ mỉ k ỳ ủ mấy cái tại trải qua dài đến nửa giờ mãnh liệt tiến công về sau đều có chút thở hồng hộc lên mà đông dạng dùng sức một mình đối mặt nhiều như vậy bổ kẹ mẩn công kích cho dù là mạnh như kỳ h ủ u em cũng thực là có chút không chịu được nổi chiến đấu khoảng cách hai cái mẹ thỏ thấy được tình huống của bọn nó nhữ mày đối bọn chúng nói còn lại liền giao cho chúng ta đi trần việt cũng cảm giác được hắn tổ k ẹ mẩn chiêu thức tờ tờ giá trị cũng nhanh dùng hết thế là liền để bọn chúng trở về thu vào tổ k ẹ bản bên trong khổ cực các ngươi hắn nói nói xong ngẩng đầu nhìn về phía kỳ h ủ u em đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu kỳ h ủ u em giờ phút này cũng bị vội vã bị vây đánh bình tĩnh lại ánh mắt nó lạnh giá nhìn lấy trên đất nhân loại trầm mặc không nói t r â n việt trước đó liền dùng vỡ đi ẩn phát sở cảm nhận được kỳ ủ em l ử a giận trong lòng đồng thời cũng thăm dò đến nó ý nghĩ bởi vì bị nhân loại đánh thức dẹt mà mười phần khó chịu thế là liền nghĩ đông lạnh toàn bộ thế giới đến báo thù nhân loại tỉnh táo lại rồi t r â n việt dùng vỡ đi ẩn phát sở cùng kỳ ủ em câu thông nói kỳ ủ em không có trả lời l ử a giận trong lòng bên trong đốt trần việt nói thẳng oan có đầu nợ có chủ ngươi đã trả thù những cái kia đánh thức ngươi người vì cái gì còn muốn tới tổn thương nhân loại vô tội cùng t ổ kẹm mẩn e m lần này cuối cùng mở miệng ta chán ghét nhân loại trần việt nói chúng tim đen nhưng hành vi của ngươi cũng thương tổn tới rất nhiều t ổ kẹm mẩn mà lại ngươi gây thương tích hại những nhân loại này cũng không có thương tổn qua ngươi Kỳ hưu e m trần việt cảm thấy nó lập tức liền đến thẹn quá hóa giận thế là lập tức nói bổ sung ngươi không phải là đối thủ của chúng ta hai cái mẹ g ả h ệ vô l ũ tì hòn mẹ thọ lập tức một trái một phải rơi xuống trần việt trước mặt kỳ ưu ẻm cảm giác được có chút bị khuất trần việt ngươi phục đúng không mặc dù hỏi như vậy nhưng trên thực tế tam long nhất thể kỳ ưu ẻm cường độ kỳ thật đã vượt qua một cái mẹ g ả h ệ vô l ũ tì hòn mẹ thọ đây cũng là vì cái gì nó có khả năng tại vừa đối mặt kém chút miểu sát mẹ thọ nguyên nhân nếu như không phải trần việt có được có khả năng vô hạn tầm xa cho t ổ kẹ mẩn tăng máu vỡ đỉ ẩn phát sờ cùng với cái thứ hai mẹ g à mẹ thỏ tồn tại bọn hắn hôm nay sợ rằng thực sự thua ở nơi này đương nhiên cái này cũng phải dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng Giờ giả c ô mở tệ ổ phạm vi lớn a ho e lù c gì ổ ổ giả sơ dơ cha dị rất sơ l à mẹt giờ các loại ki u em lý giải vấn đề này ý tứ nó hung hát chừng mắt một cái trần việt cảnh giác nói nhân loại ngươi muốn làm cái gì chương ba trăm hai mươi sáu nhân loại cùng cự long theo ngươi giảng đạo lý trần việt nói ra chẳng qua là hy vọng ngươi có thể rõ ràng chính mình đang làm cái gì nói được tình trạng này kỳ u em cũng bình tĩnh lại tiếp tục chiến đấu trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa kỳ u em trầm mặc không nói dùng vậy đối màu vàng kim tràn ngập uy nghiêm đồng tử nhìn chăm chú trần việt một lát sau trần việt liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh tăng trở lại một chút màu trắng x ư ơ n g mù giống có bản thân ý thức phổ thông trở về kỳ u em trong cơ thể lộ ra bị phá hư đường đi cùng một mảnh hỗn độn mặt đất nó thu hồi phong thích tại bên ngoài cơ thể đông lạnh khí tràng t r â n việt thấy thế thoáng thở dài một hơi lớn như thế quy mô chiến đấu rất lớn mức độ tiêu hao hắn v ỡ đi ẩn phát sở mà v ỡ đi ẩn phát sở lại cùng người sử dụng tinh lực móc nối cái này cũng dẫn đến hắn hiện tại cảm giác cơ thể mười phần dã rời kỳ u em cũng phát hiện nó nói ngươi không còn khí lực t r â n việt mặt không đổi sắc thế nhưng ta b ổ kẹ mần còn có khí lực kỳ u em nghe vậy ánh mắt đảo qua hai cái mẹ thu họ hừ một tiếng từ chối cho ý kiến lúc này c ã i l ì n một đoàn người cùng t ổ kẹ mẩn cuối cùng đổi tới đã kết thúc c ã i l ì n s ừ n g sốt một chút hỏi ân kết thúc xin t h ì ạ trả lời lại chúng ta nhà ở chỗ này sinh hoạt đám người ngơ ngác nhìn bốn phía đổ nát thê lương trên mặt đều toát ra khổ sở biểu lộ mấy cái hế lẹt trỏ trên thân toát ra xì xì rồi à dòng điện bi vẫn nhìn về phía tạo thành tất cả những thứ này kẻ đầu tê em. vị này cao quý mạnh nhất chi long tại lúc này cảm nhận được trước nay chưa từng có chó dạng nhưng nội tâm cao ngạo để nó nói không ra lời xin lỗi lời nói cuối cùng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi nói các ngươi muốn làm sao xử lý à. nó cũng đã nhìn ra hôm nay nó là không sẽ như vậy dễ dàng liền rời khỏi cái lìn cũng nghe đến câu này tệ lệ kỳ nợ xỉn tâm điện cảm ứng nàng theo bản năng nhìn về phía đứng tại phía trước nhất trần việt người phía sau nhóm cùng cư dân cũng đem ánh mắt nem tới trần việt trợt cảm thấy có chút nhức đầu kỳ ưu ẻm cho hở nổ vạ liên minh tạo thành lớn như vậy tổn thất nhưng nó chẳng qua là một cái bổ k ạ n mẩn trên thân một mao tiền đều không có trông cậy vào nó bồi thường vậy căn bản chính là một kiện không thể nào chuyện không thể trả tiền vậy cũng chỉ có thể bán mình nhưng b á n cho ai cũng là cái vấn đề mà dưới loại tình huống này nếu là hắn nói ra với tư cách đền bù người đến bị ta thu phục loại lời này cũng quá mức không đúng lúc nhưng đuổi theo cường đại bổ kẹ m ẩ n là mỗi cái huấn luyện ra mộc t ư ờ n g từ bỏ lại khó tránh khỏi có chút tiết đối nghĩ nghĩ chân việt cuối cùng vẫn từ bỏ thừa cơ thu phục suy nghĩ ngược lại nghiêm túc nói với tư cách bồi thường ta hy vọng từ nay về sau ngươi muốn bảo vệ cẩn thận mảnh đất này cùng với ở trên vùng đất này sinh hoạt tất cả nhân loại cùng bổ kẹ mẩn câu nói này giống như cổ kính lời thể phổ thông quanh quẩn tại bay đầy trời trong tuyết kỳ u em nghe nói như thế đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó nhìn thật sâu tên kia sừng sững tại trong gió tuyết nhân loại thanh niên giờ khắc này phá vỡ hỗn độn hư không chặt đứt thứ nguyên gước m ắ t độc thân hành tẩu vu thế ở giữa cự long đưa cho nhân loại trang nghiêm nhất hứa hẹn ta hiểu rồi nói xong trên người của nó sáng lên một đạo nồng đậm bạch quang trong bạch quang được triệu hoán tới dè hỉ dèm cùng dẹ trở r ộ n thân ảnh từ kỳ ủ ẻm trên thân tách rời mà ra sau đó hóa thành tình quang trở về bọn họ nguyên bản thế giới cự long cùng nhân loại khế ước tại lúc này ký kết có lẽ cực kỳ lâu về sau tại tương lai xa xôi bây giờ tại ỉ n sở r ộ t ct i y chuyện phát sinh sẽ bị dùng truyền thuyết hình thức bị hậu nhân đoạt được biết lại có đếm không hết huấn luyện ra đạp vào đường đi vì đoạn này không chỉ là có tồn tại hay không lịch sử đi tới ở n ổ vạ khu vực ghé qua tại rừng cây cùng sơn lĩnh bên trong tại lịch sử trong khe hẹp tìm kiếm bọn họ đã từng tồn tại qua vết tích kết thúc nhìn qua kỳ ủ ẻm biến mất ở chân trời thân ảnh cạy l ì n lẩm bẩm nói hỏi đinh chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cùng tích phân vào khoảng thoát ly phó bản thì cấp cho có hay không lập tức trở về vô hạn không gian nếu như tuyển hay không người chơi sẽ tại 24 giờ sau đó tự động trở về t r â n việt nhìn lấy nổi lên bảng gật đầu nói ân kết t h ú c bầu trời âm trầm cuối cùng bắt đầu trời nắng cái lìn khoa trương thở dài một hơi cuối cùng ánh nắng từ vân tầng bên trong bán ra đánh vào phế tích phía trên trên thân mọi người toàn bộ nhân loại cùng bộ kẹ mẩn sắc mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ trời âm u cuối cùng rồi sẽ đi qua người sống nhóm đem mang theo chết đi đồng bạn ý chí đi hướng bình minh cùng tương lai phía ngoài đoàn người một chỗ mái nhà n nhìn chăm chú lên phía dưới một màn lạnh nhạt khỏe môi cuối cùng hướng lên câu lên một tia ôn nhu đ ộ cong đúng nhân loại cùng cổ kẽ m ẩ n tương lai hẳn là dạng này thông hướng chân thực cùng lý tưởng thế giới con đường hắn tìm được nam nhân kia chính là trần việt đúng không có người tại nhìn ngươi mẹ thỏ tễ lẹ kinersis tâm điện cảm ứng tại trần việt trong lòng vang lên phải bên trên mái nhà trần việt trong lòng toát ra một cái dấu hỏi hắn theo bản năng n g n g đầu liền thấy một cái mang theo mũ lơi chai có mái tóc màu xanh lục thân ảnh trong đầu của hắn trong nháy mắt nổi lên một cái tên n bị phát hiện n đồng thời không có kinh hoàng hắn xa xa xông trần việt cảm kích gật đầu một cái sau đó lấy ra bộ kẻ bạn từ đó thả ra r ẹ t hì rèm cưới đi lên ly khai nơi đó nên đi rồi tiểu việt người nơi này buổi tối muốn vì chúng ta tổ chức một trận tiệc ă n mừng nha thời gian còn sớm chúng ta cũng đi hỗ trợ á đã đi một khoảng cách cái lìn cùng xỉn thi ạ quay đầu hô lớn trần việt thu hồi ánh mắt bước nhanh bắt kịp im lặng nói đừng gọi ta cái tên này không quen thế giới bổ kẹ mẩn bên trong người thật nhiều đều yêu thích mang cái chữ tiểu giống a mỹ tỷ bờ g i c gọi cái lìn rất hiếu kỳ vì cái gì trần việt liếc nàng một cái nói vậy ta gọi ngươi tiểu gia tiểu đức tiểu lệ tiểu nhã thế nào c ạ c h lìn tưởng tượng một cái cái kia hình tượng nói vẫn là thôi đi xin thì ạ ở một bên nghe hai người bô bô có chút câu lên khỏe môi có thể nhìn ra được nàng tâm tình vào giờ khắc này rất vui vẻ Ở nổ v à khu vực sự tình đến đây hạ màn chiến trường chính đánh thức k ỳ ủ em chi chiến trần việt đồng thời không có tham dự hai đại trận doanh người chơi tại trận kia trong chiến tranh bởi vì k ỳ ủ em bạo đản tổn thất đều mười phần thảm trọng hạn đỡ thương thế của bọn hắn cũng tại tài nguyên tỉ mỉ trị liệu x o n g nhanh chóng khép lại dạ mạ mổ tổ gỉ s ỉ bắt long hệ b ổ kẹ m ẩ n về tới chính mình huấn luyện ra bên người dùng hắn cầm đầu tất cả đại hào môn đã từng phạm vào tội ác bị công khai ợ nổ vạ khu vực mọi người đối bọn hắn tiến hành cuối cùng xét xử đáng tiếc duy nhất chính là tim tợ lạt mạ thủ lĩnh gậy xỉ vẫn không chỉ là tung tích chẳng qua theo nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành trần việt ba lần đáp án chi thư cơ hội đều vô dụng liền thừa cơ hỏi một cái tim tợ lạt mạ căn cứ tin tức cùng với ghệ xịt vị trí sau đó đem những cái này tất cả giao cho ạ đưa bọn hắn đi đau đầu về phần hắn chính mình thì tại trận kia tiệc ăn mừng phía sau cáo biệt c á i lìn cùng x ị n thi ạ cùng một chỗ về tới rổ ở tổ khu vực đến xem một cái phạ phạ chương ba trăm hai mươi bảy biến cố phát sinh mạ thổ ga nỉ tảo cờ g i ạ c bi cơ hội tốt sử dụng bột bợm bìm cờ g i ạ c bị dôi ra s o n g kịm liền liền có vô số bong bóng từ đó bay ra nộp xin hình dáng trúng đích đối diện thợ lạ dễ ổng Vài A Phở là dệ phát ra một tiếng gào thống khổ. là liền l ổng tiếng ngã trên năng gào một mặt đất mất ra Sau đi đó ự cái chiến chiến lúc cờ lực chiến Phở Đối chiến sân bãi tài đi sân bên trọng tài đúng lúc dơ lên trong tay cờ trắng. ổng năng lực chiến đấu. Lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu. đấu. đạo mất u một tay là dơ q n k h ê u đấu tiểu phong tuyển chiến được Cái thi phong thủ thắng lợi. từ đạt kia xem ra chỉ có mười tuổi một mặt non nớt rõ ràng vừa ra cửa không lâu nam hải tử khi nghe đến lời này phía sau kích động xông lên trước ôm lấy chính mình cờ giáp bi nhìn thấy không chúng ta thắng đúng lúc cờ g i ạ c b ỉ cũng rất vui vẻ t r a n ngập nhân tính hóa dùng kìm lớn s ở lấy sau gáy của mình uống một người một bổ kẹ mẩn ở nơi đó cười ngây ngô thân là đạo quán quán chủ phả phả thấy thế mỉm cười đi lên trước đem một viên điệu bộ tinh xảo huy chương đưa tới chúc mừng các ngươi cái này tấm huy chương là thuộc về các ngươi ngươi nam hải hy vọng tiếp nhận hai tay cầm lên đỉnh đầu mở t o hai mắt dò xét tâm tình vào giờ khắc này tự nhiên khó mà nói nên lời đây là hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất huy trường cũng là hắn huấn luyện r a kiếp sống một cái khởi đầu mới người xem khu vực trần việt có chút hâm mộ nhìn lấy nam hải kia tiểu động tác nói khẽ ta hồi nhỏ đã làm dạng này mộng xin thi ạ quay đầu ôn nu nhìn lấy hắn trần việt ta mơ tới chính mình tại tiến sĩ nơi đó dẫn tới chính mình b ỗ kẹm mẩn mang theo nó trong rừng rậm đóng quân giã ngoại cùng một chỗ xuyên qua sông núi biển hồ đi địa phương xa lạ lữ hành nhận biết mới đồng bạn thế nhưng là sau này hắn trưởng thành sinh hoạt càng ngày càng bận rộn phần này mộng tưởng bị chôn sâu ở ở sâu trong nội tâm hắn từ nơi này vừa ra cửa lữ hành nam hải trên thân thấy được đơn thuần nhất vui sướng cùng với một tên huấn luyện gia đối t ư ơ n g lai thèm mướn chẳng qua may mắn hắn đến nơi này dù là hắn đã không phải là mười tuổi xin thì ạ lẳng lặng nghe do dự một chút hỏi ngươi mười tuổi thời điểm đang làm gì đấy mười tuổi đã là mười mấy năm trước chuyện trần việt cẩn thận hồi tưởng một cái nói hẳn là tại nhìn siêu nhân điện quang a siêu nhân điện quang ân là một cái một chủng tộc danh tự tại trên tivi phát ra đ ặ c trụ kịch rất thụ bọn nhỏ yêu thích trần việt nói xin t h ị ạ dừng một chút thận trọng hỏi ngươi nơi đó không có t ổ kẻ mẩn loại sinh vật này đúng không trần việt nhìn lấy nàng trong lòng nói không nên lợi là cảm giác gì đúng a nơi này với ta mà nói giống như là một cái tốt đẹp nguyện vọng v i ệ n vung đi xin t h ị ạ cái kia ngươi về sau sẽ lưu ở chỗ này đúng không Sẽ. trần việt nhìn lấy cái kia h ấ n luyện ra rời đi bóng lưng nói ta hiểu rồi dù là cái thế giới này không phải hắn tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy nhưng hắn biết đem hết toàn lực để trong này biến càng tốt đẹp hơn một cái toàn bộ hải tử trong lòng tốt đẹp nguyện vọng viển vông đang nói chuyện gì đây phạ phạ ôm tổn thương phở lạ dễ ổng đi tới nghịch ngậm thẻ lưới nói nhờ ngươi á trần việt tiếp nhận dùng vờ đi ẩn phót sở giúp phở lạ dễ ổng trị liệu một cái phở lạ dễ ổng trên thân ấm áp lông mềm như n u n g ôm rất dễ chịu t r ầ n việt giống lột mèo đồng dạng nhiều sờ mấy cái phớt lạ dễ ống rất ngoan một cái đều không có phản kháng t r ầ n việt gãi cằm của nó nói t ố t nên đi ăn cơm tối thời gian cũng không còn nhiều lắm phạ phạ k h ẽ giật mình ngươi lại muốn đi sao t r ầ n việt nhìn lấy nét mặt của nàng cùng với bên người không nói chuyện cũng rất nghiêm túc đang nghe xỉn thị ạ trong lòng đột nhiên không muốn ở bên ngoài phong đãng đồng bạn hữu nghị thân tình hắn đã được đến tình cảm là qua lại hắn không thể đều khiến người khác tại nguyên chỗ chờ lấy hắn thế là hắn nói yên tâm đi ta chẳng mấy chốc sẽ trở về quyết định lần này trở về vô hạn không gian hắn cùng nơi đó bằng hữu cáo biệt xử lý một chút chuyện bên kia liền mua vé vào cửa định cư nơi này tốt h ta phạm phạm không thôi xoay người cho tới hôm nay nàng vẫn là không thể quên được trần việt lúc ấy ở trước mặt nàng chết đi tình cảnh nàng không biết mơ tới bao nhiêu lần giống một cái chấp nghiệm điều động nàng cố gắng mạnh lên tìm tới xe lê bi từ tương lai xa xôi trở lại hiện tại chỉ muốn gặp lại người kia gặp mặt một lần dù là không nói lời nào l i ề n đứng ở đằng xa xa xa nhìn lên một cái nàng thật sự quá muốn hắn dù là hắn cũng không phải là ca ca của nàng thế nhưng phần ấm áp thật là chân thực tồn tại qua ba người đang trầm mặc bên trong ăn xong bữa tối chân việt nhìn thoáng qua đếm ngược còn thừa lại năm phút hắn đứng dậy tìm về ở bên ngoài chơi đùa m ỉ m ỉ kỳ ủ chờ t ổ kẹ mẩn đưa chúng nó thu vào t ổ kẹ bạn bên trong làm tốt trở về chuẩn bị mà chờ hắn lại lần nữa trở lại phòng khách thời điểm đã thấy đến xỉn thì ạ tại một mặt nghiêm túc tiếp lấy một chiếc điện thoại một lát sau nàng cúp điện thoại c a o mày nói xì、sì、rụt vượt n g ủ trần việt há to miệng vừa định nói chuyện chính hắn điện thoại liền văng lên kết nối đầu bên kia điện thoại truyền đến lộ ẩy tiếng khóc trần việt dộ vạn nhi nổ rất liên minh hội nghị ca o úc lãn s ở ba người bọn hắn không thấy trần việt sửng sốt một chút không dám xác định nói không thấy lộ eo y lạng sơ vợ j u n o cùng ạ gạt thạ bà bà lúc nổ bọn hắn ở nơi đó mở hội nghị dồ v a n ni khôi phục ký ức trần việt nhũ mày đầu bên kia điện thoại lộ ấy nhìn lấy trong tay tờ giấy nói ân hắn nói chuẩn bị nên đón ta đưa cho n g ư ờ i đại lễ đi trần việt trong nháy mắt hiểu được ý tứ của những lời này kia là dồ v a n ni nói với hắn mà nói hắn biết rõ lộ ấy sẽ đánh điện thoại tới lúc này một thì đến từ không biết dãy số tin nhắn phát tới trần việt mở ra chỉ thấy phía trên rõ ràng viết yêu thích phần lễ vật này đúng không l ạ n sợ tên kia thế nhưng là bởi vì ngươi mới chết mất nhà đúng nếu như hắn không có sửa đổi rộ vạn ni ký ức không đem rộ vạn ni giao cho c ả n tổ liên minh hắn chọc giận rộ văn nhi l ạ n sợ v ờ juno ạ gạt hạ bà bà bởi vì hắn chết mất trần việt tâm trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc năm phút đến cuối cùng một giây nương theo lấy bảng thông báo âm thanh trước mặt hắn tất cả bắt đầu phát sinh biến hóa xin thị ạ cùng phạ phạ thân ảnh biến mất không thấy thay vào đó là nồng đ ầ m hắc ám không gian đinh phó bản long c h i tụ hội kết toán bên trong kịch bản thăm dò độ 75%. phần trăm ẩn tăng trọng yếu chi nhánh đuổi theo chân thực người phát động nhân số không nhiệm vụ chính tuyến đánh giá bên trong đánh giá hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành bởi vì nhiệm vụ độ khó khá lớn tích phân ban thưởng đem thu được tăng lên trên diện rộng